Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Cổ đại dược thiện bức ký Tác giả, Hủ Nguyệt 15 Tóm tắt Tiến tăng chi lẻ loi một mình qua vài năm sau Với nào đó ban đêm, bám vào người đến một cái khắc triều đại trên người mình Chỉ là như cũ cha mẹ song vong Lại lưu lại một đôi đẹp muội Gầy yếu lại bơ vơ không nơi nương tựa Còn có rách mướp nhà ở Có thể đếm được trên đầu ngón tay tiền bạc Cùng với liền lao thử đều tìm không ra đồ vật lưu gạo có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường. Tiến tăng chi vô lực mà nằm ở trên giường, nhìn chầm chầm mơ hồ hở ánh sáng nóc nhà, bên cạnh một đôi đệ muội cho rằng nàng bất kham đà kích, ngất qua đi. Kỳ thật nàng chỉ là suy nghĩ, loạn thế luyện liền một thân bản lĩnh rốt cuộc có thể có tác dụng, ít nhất giả lấy thời gian bằng dược thiện tay nghề quá ngày lành không khó. Nhưng lửa xém lông mày chính là, nàng đệ mội sẽ chết ở 7 tuổi năm ấy trời đông giá rét, hiện tại vừa lúc là 7 tuổi, đã đến thu sớm. Yến Tăng Chi không biết mấy năm khó được một ngộ lạc tuyết có thể hay không lại đến, nàng duy nhất ý niệm là, tránh tiền bạc, cho lương, chọn mua, vương vàng vượt qua trời đông giá rét. Cao lượng, nữ chủ là toàn văn nhất thảm, kiếp trước thư thảm, cho nên đây là một cái một lần nữa thu hoạch tình yêu, thân tình cùng hưu nghị chuyện xưa. Dược thiện tiểu nương tử dược quán thiếu đông ra. Bùn văn đọc chỉ nam. Một cổ xuyên cổ, hư cấu triều đại, bối cảnh tham khảo tống nguyên, dược thiện tham khảo hướng thiện đang muốn từ từ. Hai giai đoạn trước nhật tử thực khổ hậu kỳ chậm rãi biến hảo, sẽ không tiếp xúc vương công quý tộc, là phố phường sinh hoạt, khổ chung mua vui. Ba sẽ không quá mức huyết đại dược thiện tác dụng, văn Trung dược thiện chiếm đa số, đều không phải là toàn văn đều là dược thiện. Bốn cảm tình diễn hậu kỳ nhiều, cùng cốt truyện cũng tuyến tiến hành, hành văn văn phong giống nhau, thường xuyên động kinh, không khỏe thỉnh điểm xoa. Văn án viết với 2022 năm 1 Nguyệt 16 hảo, đã tồn chứng. tắt xuyên qua thời không Mỹ thực Từ khóa tìm kiếm, vai chính, tiến tăng trì, sơn trì, tại hành an vai phủ tiến mạch Nha tiến mạch môn, cái khác, mục nguyệt quất. Một câu tóm tắt, dược thiện trung phố phường tiểu dân sinh sống. Lập ý, nguyện người trong thiên hạ vô bệnh. Trưng một phát âm. Sau khi chết trọng sinh. Giang hoài thành này địa giới, sơn nhiều gần thủy lại ven biển, tiếng ngày mùa thu, mãn hả thuyền đánh cá lui tới. Tổ đồng thuyền phiếm song thượng, phụ thuộc vào mặt nước mà kiến ngói phòng, gạch xanh bạch tưởng hảo phong cảnh Mạch Môn cùng Mạch Nha ngồi ở sát đường thêm đá thượng, hai cái hoàng gầy hai đồng, tóc thưa thớt, trên mặt biểu tình ngưng trọng, hai song đen nhánh đôi mắt không xê dịch mà nhìn những cái đó thuyền đánh cá thượng rỡ xuống tới thủy sản. Ngẫu nhiên có bán đường Mạch Nha láo trượng đi qua, đường hương khí làm cho bọn họ hai cái nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mạch Nha che lại thầm thì thẳng tê bụng, nàng ghé vào chính mình trên đùi, hữu khí vô lực mà nói, Mạch Môn, ta hào đói. Từ A tỷ bị bệnh về sau Bọn họ đem trong phòng có thể bán đồ vật toàn cấp bán, nhưng mua tới chén thuốc ăn không thấy hảo, tiền bạc lại còn thừa không có mấy. Bọn họ hai cái đem có thể ăn cho A tỷ, chính mình thường xuyên chịu đói. Mạch Nha đã không biết bao lâu không ăn qua một đốn cơm no. Đói thời điểm liền hướng trong bụng rót chút nước lã, cũng làm cho nó không cần kêu đến như vậy hoan. Vốn gì nghĩ ra được nhặt chút lá cải, cái gì đều không có nhặt. Làm xong sinh tử ca ca, Mạch Môn trầm mặc không nói, hắn đem ánh mắt nhìn phía nơi xa bến tàu. Nơi đó có người ngườièo thuyền ở giữa hàng làm thượng một ngày liền có thể có 100 văn chỉ là nhân ra sẽ không muốn không sức lực tiểu hại tử hắn quay đầu sờ sờ mạch nhà thô giáp thắt đầu tóc ông cụ non mà nói chúng ta về nhà đi trong nồi còn có quế thẩm đưa tới một khối trứng bánh đợi chút lưu chút cấp há tỷ dư lại người ăn mạch nha vươn chính mình tay khoa tay muối chân một chút nàng liếm liếm môi khô khốc nhỏ giọng nói ta bụng tiểu nếm điểm liền no rồi ăn nhiều chút mạchôn muốn định buột miệng thốt ra ba chữ Lại bị nuốt đi xuống, vẫn chưa lại mở miệng. Cho dù kia trưng bánh quy ngạnh vô vị, nhưng chỉ cần nghĩ, bọn họ liền cảm thấy trên người có chút sức lực, đỡ góc tường đứng lên, hai đứa nhỏ vai sắt vai đi ở về nhà đường phố. Bên cạnh thường thường có hài đồng vui cười chạy qua, ngồi ở đầu ngọ theo thửa may va sống, hoặc là tranh cãi phụ nhân tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau, xem hai người đi qua, đều thu hồi cười, ánh mắt thương hại. Mạch nha cùng mạch môn từ cha mẹ sau khi chết, A tỷ lại ốm đau trên giường. Đối như vậy ánh mắt đã sớm thấy nhiều không trách. Ai kêu bọn họ một nhà hiện tại là hẻm đông thành nhất nghèo túng nhân ra, các trộm tới đều rảnh rỗi xuống tay đi. Đâu thèm bọn họ trước kia ở ngõ nhỏ khi gọi người cực kỳ hâm mộ quá. Hai người thẳng thắn eo lưng thấp giọng hỏi hảo, liền bước phụ phía một bước, đi đến một gian môn đều hủ hư nhà ở trước, mạch môn cũng không dám dùng sức đẩy, sợ nó ngã xuống đi. Nhẹ nhàng mà kéo ra môn, cùng mạch nha cùng nhau đi vào, sân rất lớn đại, nhưng trống rỗng chỉ có một nguồn giếng cùng vài quặng khô đến sắp chết thụ, tảng lớn dược điền hoang vu. Chúng ta đi trước nhìn xem a tỷ tỉ tình không." Mạch Nha thanh âm thực nhẹ, bước chân phù phiếm, nói xong lập tức hướng bên cạnh một gian trong phòng đi đến, cửa sổ nửa rượi vào trên tường, cửa gỗ bản vỡ ra. Mở cửa sau chính là giường, bên đồ vật giống nhau đều không có. Còn có một nữ tử nằm ở trên giường, từ cửa sổ thấu tiến vào quang năng thấy rõ nàng tái nhợt phát thanh sắc mặt, hai má ao hãm, tóc rất dài lại khô khốc dạn nước, nhìn giống không mấy ngày sống đầu giống nhau. Liền hơi thở pháp phòng đều không có. Mạch Môn, A tỷ đến bây giờ đều không có tỉnh, người nói. Mạch Nha nàng đầy mặt sợ hãi, thanh âm phát run, lo sợ không yên lại vô thố mà nhìn phía Mạch Môn, mất đi cha mẹ sau, nếu là lại không coi A tỷ, này thế đạo nơi nào có hai người đường sống. Lại nghĩ tới mất sớm cha mẹ, nàng nhất thời nhịn không được, nước mắt tích ở trắng bệnh cũ nát quần áo thượng, Mạch Môn vô vô nàng sống lưng, Mạch Nha ôm hắn khóc thành tiếng. Tiếng tang chi là bị hai người mỏng manh tiếng khóc đánh thức. Nàng đêm qua ngủ không được thổi phong, nằm xuống liền khởi sướng xuất cao, hiện tại cả người bùn rủn vô lực đảo cũng bình thường. Nhưng nàng trụ địa phương yên lặng không người, đâu ra tiếng khóc? Yến Tang Chi trong lòng nghi hoặc, nỗ lực quay đầu hướng bên cạnh xem, chỉ nhìn liếc mắt một cái, trinh lăng đến trong mắt cũng chưa động. Có lẽ là ta ban ngày mới vừa tế điện quá bọn họ, buổi tối liền đi vào giấc mộng tới. Nàng lầm bẩm tự nói, lại không dám quá yếu nhiều hai người, sợ này ngủ quá mức ngắn ngủi. Khóc đến cục thịt mạch nha hoán khẩu khí. Chở tay mặt đem nước mắt, nhìn đến Yến tang Chi tỉnh về sau, vội vàng lộ ra cái cười tới, lào đảo mà bổ nhào vào trước giường. a tỷ ngươi nhưng tính tỉnh, đã đói bụng sao? Ta cùng Mạch Môn đi đem chưng bánh nhiệt cho ngươi ăn. Nghe thấy Mạch Nha nói chuyện, nàng trong lòng khả nghi, chậm rãi dơ tay đi sở Mạch Nha mặt, xúc tua ấm áp thô ráp liền trong phòng dược vị cũng có thể nghe thấy. Yến Tăng Chi bóp chính mình tay, tim đập kịch liệt, làm chính mình chấn định xuống dưới. Đánh giá nhà ở, trên tường có cái thiêu ra tới động Rất là thấy được, đó là khi còn nhỏ nàng lấy vật dễ cháy năng. Nhưng này nhà ở rõ ràng đã sớm suy sụp ở đại tuyết, liền điểm vụn gỗ cũng không từng lưu lại. Tựa hồ suy nghĩ rất nhiều, trong đầu một cuộn chỉ rối rồi sau đó nàng lắp đầu, tay bắt lấy đệm chăn, dùng khô khốc giọng nói hỏi, cha mẹ có từng ăn. Thốt ra lời này xuất khẩu, mạch môn cùng mạch nha hai người lẫn nhau nhìn thoang qua, sướng sờ ở tại chỗ. Thật lâu sau mạch muôn mới mở miệng, trong lời nói mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, át tỉ Nếu không ta đi cho ngươi chiên chén thuốc tới. Nàng lại lần nữa lắp đầu, lại hỏi một lần. Cha mẹ đã đi rồi có 2 năm. Ngoài cửa có gió thổi qua, cửa sổ đột nhiên bị đóng lại. Mạch Nha vào lúc này mới mở miệng nói chuyện, chẳng sợ thực nhẹ. Tiến Tăng Chi vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Nàng đầu góc cong con ong mà vàng xuất khẩu khi ngự khí bình tĩnh. Ta cuộc sống này quá hồ đồ, đầu góc cũng không còn dùng được. Liền hiện tại là cái gì mùa màng đều nhớ không nổi. Là An Bình 10 năm, Giang Hoài Thành vừa mới nhập thu. Mạch Nha đem chính mình biết đến nói cho nàng, ánh mắt lo lắng. An Bình 10 năm. Nhưng hiện tại không nên là quá sơ 13 năm sau, Giang Hoài Thành nàng cũng chưa từng có nghe qua. Tiến Tăng Chi càng thêm cảm thấy này thật là một giấc mộng, nàng cả người vô lực, lại cường trống lên, vươn chết lặng tay, xả ra một cái cười nói, các người hai cái lại đây, làm á tỉ nhìn một cái. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, mấy dục rơi lệ, như thế nào vẫn là như vậy bộ dáng, cùng bọn họ chết ở năm ấy đại tuyết bộ dáng thế nhưng không sai bệt mấy. Nhưng nếu đây là mộng nói, vì sao không cho nàng trở lại cha mẹ còn ở thời điểm? Ta coi như thế nào cùng 7 tuổi khi giống nhau? Tiến tăng chi thanh âm lại nhẹ lại thế. a tỷ chúng ta phía trước mới qua 7 tuổi sinh nhật đâu? Mạch nha nghe xong nàng lời nói, vội vàng đáp lời, trong lòng chỉ cảm thấy mặc danh, á tỉ nhìn bọn họ ánh mắt hảo sinh quá gì? Tiến tăng chi nghe được lời này, sướng sở ở nơi đó. Thế nhưng về tới đại tuyết tới khi năm ấy sao? Nàng tâm thần khó có thể bình tĩnh. Tưởng rơi lệ, lại muốn cười to, chỉ là ở loạn thế lăn lê bò lết vài năm sau, đã thói quen với chết lạc. Nhưng hơi xuyên khẩu khí, nảy lên tới một trận hoàng hốt, vì sao sẽ đến nơi này. Giang Hoài Thành, ngày mùa thu, 7 tuổi. Yến Tăng Chi nghĩ đến đây, đau đầu kịch liệt, trong lòng bang bang thẳng nhảy, đột nhiên sau này ngưỡng, tim đập nhanh đến vô pháp hơi thở. A tỷ A tỷ ta cho ngươi kêu đại phu đi. Mạch Nha bị hù nhảy dựng cả kinh nhào vào mép rường, trong miệng kê chân liền muốn ra bên ngoài chạy đi. Yến Tăng Chi không biết từ đâu ra sức lực bắt lấy tay nàng, lát đầu, thở hồn hề nói, đừng đi, ta chỉ là thức dậy mãnh nghỉ một lát liền thành. Kỳ thật là bệnh cũ lại tái phát, từ cha mẹ sau khi chết liền có, ưu tư quá nặng, bị tác hết dợ. Nàng trước mắt mông lung mơ hồ, nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên rất nhiều người mặt, rồi sau đó là đầy trời đại tuyết, bạch tuyết, bạch cốt. Nàng hận cực kỳ tuyết, gắt gao nhăn lại mày chẳng sợ lâm vào trong ngộng cũng nỉ nó nói, không cần, không cần. Yến Tăng Chi làm một giấc ngộng, nàng lại mơ thấy 14 tuổi năm ấy, cha mẹ chết ở lũ bất ngờ, làm trưởng nữ khóc đến mất, cũng chỉ có thể mà cao tăng, cường đánh lên tinh thần xử lý hậu sự. Sau lại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi bị bệnh, rửa quê nhà thiết tế, thì đệ ba cái mới không đến nỗi đói chết. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gan, chờ đến Yến tang Chi một lần nữa tỉnh lại lên sau, năm ấy trời dáng mấy chục năm khó được một ngộ đại tuyết. Vô số người hài cốt đều chôn ở trắng xóa tuyết trung, bên trong liền có mạch mồn cùng mạch nha, khi đó bọn họ chỉ có 7 tuổi. Tiến tăng chi mạng lớn, ngao xuống dưới, mất đi song thân sau lại không có đệ mội, quyết tâm muốn chết. Nhưng cũng là tại đây năm đầu xuân, gặp được sư phụ, giáo nàng làm dược thiện tay nghề, giáo nàng như thế nào ở loạn thế sống sót. Nhưng là sau lại, sư phụ cũng chết ở một cái ngày tuyết. Nàng vô pháp tiêu tan, rõ ràng liến ra mãn môn làm nghề y Số đại xuống dưới không biết cứu nhiều ít bá tánh mệnh, thế nhưng không có rơi vào một cái kết cục tốt. Hoặc bị chết với ôn dịch, hoặc chết vào trong núi hái thuốc, cũng hoặc là chết yếu. Sư phụ cùng nàng ở loạn thế, ở ôn dịch khi cứu như vậy nhiều người tánh mạng, khá vậy không có kết cục tốt. Trong mộng đến cuối cùng, mọi người mặt tiêu tán với mênh mang phong tuyết chung. Chỉ còn nàng một người tập tiễn độc hành, đi rồi vài bước, quăng ngã ở tuyết đôi thượng, hiến tăng chi nằm sắp trên mặt đất, ngón tay thật sâu hạm đến tuyết, cắn chặt Nàng không phục, nàng hận tiên đạo bất công. Vì sao? Vì sao tích đức làm việc thiện, rơi vào như vậy kết cục? Xoay người nằm ngửa tuyết địa thượng, trước mắt bốn phía đều là xanh sao một mảnh, liền điểm bên nhan sắc cũng không có. Yến Tang Chi cười nhạo, nắm khởi một đoàn tuyết hướng nơi sàn ném, ném chính là nàng oán khí. Mấy năm khó có thể tiêu tán đoán hận chất chứa. Không biết qua bao lâu, nàng mệnh đến đóng lại mắt thở dốc, nghe thấy có nói uy nghiêm trang trọng thanh âm rơi xuống, chấn động tứ phương, Yến Tang Chi, cảnh bình quốc gia thành trấn người. Tiến ra một môn, mấy trăm năm cứu vạn hơn người, mãn môn công đức, toàn ứng với nhữ thân. Tiến tăng Chi tâm thần đều động, sơ soạn ngồi dậy, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, lại một chút không cảm thấy sợ hãi. Nghe thấy hưa không phía trên, trang giấy phiên động, mà nhữ, với quá sơ 10 năm, cứu mạng người 35 điều, quá sơ 11 năm, 100 hơn người, quá sơ 12 năm, 150 hơn người, quá sơ 13 năm, 300 hơn người. Chết vào quá sơ 13 năm. Công đức đầy người. Giới đèn đã khai. Nhưng nhưng có sở cầu. Ta, nhưng, có, sở, cầu. Nàng gần từng chữ một mà lặp lại, nếu là có thể, nàng tưởng trở lại có cha mẹ ở thời điểm, nhưng tâm lý vận mệnh chú định dường như biết, không thể quay về. Trong đầu nhớ tới mạch nha cùng mạch môn, nghĩ đến hôn mê trước bọn họ theo như lời Giang Hoài Thành, suy nghĩ thật lâu sau sau, nàng nghe thấy chính mình nói. Ta tưởng lưu tại Giang Hoài Thành, này thế sở niệm thân duyên đều ở, bình an hỉ nhạc, không còn sở cầu. Hư không truyền đến một đạo Phật âm, như như mong muốn. Yến Tăng Chi với bạch quang trung tỉnh lại. chương hai tìm người tính sổ. Thiếu đông ra. Gió thu nổi lên bốn phía, từ cửa sổ phá trong động chui vào tới, lanh đến Yến Tăng Chi mở to mắt, ánh mắt rơi xuống nóc nhà, nơi đó đã đã nhiều năm không người tu bổ, ngói rất không ít, có chiếu sáng tiến bảo. Yến Tăng Chi không khỏe mà chấp chấp mắt, nghiêng đầu tưởng ngồi dậy, lại phát hiện trước giường nằm bò hai cái đầu nhỏ. Ngày mùa thu lạnh lẽo chỉ có đơn bạc quần áo trong người bọn họ kề tại cùng nhau run bẩn bật nàng run rẩy mà vương tay, ánh mắt không thể tin tưởng, ở mạch môn trên mặt sờ sờ, phía trên sang phá lệ của người, lòng bàn tay ấm áp tay không có thu hồi tới, ngược lại nhìn quét chung quanh, chiếu sáng xuống dưới cho bụi rõ ràng có thể thấy được, nàng có thể nghe thấy chính mình thông thả mà hữu lực tiếng tim đập nguyên lai like không phải phán đoán ra tới, Yến Tăng Chi còn nhớ rõ phía trước đối thoại, nhưng trong ngộng sự tình, nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ, chính mình sẽ lưu lại nơi này. Trong lòng mạc danh an ổn, không cần lo lắng khi nào sẽ trở về. Một giấc ngủ tỉnh, trên người hư nhuyễn vô lực cũng tiêu rất nhiều. Nàng tưởng đem đệm chăn cái ở hai đứa nhỏ trên người, tất tốt tiếng vang, bừng tỉnh mạch môn. Hắn rủi rủi mắt, nhìn đến Yến Tang Chi lên sau, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hài tử tâm tư thâm lại ra mặt mỏng, cũng không chịu nói lo lắng, chỉ nói: "A tỷ, bếp thượng hầm chén thuốc, ta đi cho ngươi đoan chén tới." Động động cứng đờ bả vai, chạy ra môn đi. Thừa dịp mạch môn ra cửa cung phu, Tiến tăng chi thẳng thắn eo lưng, cho chính mình bắt mạch, trừ bỏ bệnh, cũ tim đập nhanh bên ngoài, mặt khác cũng không tính quá khó trị. Mạch tượng phù khẩn, vô hãn thở hồn hện, thân đau đau đầu, lại ác phong, là bệnh thương hàn. Bệnh trạng không nhẹ, lúc đầu ăn mấy cái ma hoàng canh liền có thể tiêu. Nhưng phía sau lưng hãn ròng ròng, bệnh thương hàn ứng vô hãn hoặc không nên có nhiều như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là này thế nhìn cái lang băng không thành, thế nhưng kéo như vậy lâu cũng không thấy hảo. Nàng như mày! Bình sinh nhất thấy không quen lang băm hại nhân tính mệnh. Mệnh ở loạn thế không đáng một đồng, tiện đến giết hại lẫn nhau, tương nhẹ tương thực, nhưng phóng tới yến tàng chi trong lòng, một cái mệnh tới không dễ dàng, có thể cứu một cái là một cái. Chờ mạch môn đoan chèn thuốc tiến vào, nàng ruôi tay tiếp nhận, vội làm hắn ngồi xuống, không uống này chén đến dược, thò lại gần nhẹ ngửi, ma hoàng, Quế chi, cam thảo, đại táo, sinh hương. Tuy có ma hoàng, kém cũng không phải là nhỏ tí tiẹo này nãi đại thanh long phương canh, không nói mà khác cũng không đúng chứng a. Chết không được này dược càng uống bệnh càng nặng, tuy uống xong đi sẽ không chết, khả hãn ra áp phòng, dùng đại thanh long canh chỉ biết dẫn tới tứ chi sụu nghịch, vong dương phát dịch. Mạch Môn nàng bị chính mình khàn khàn gian nan thanh âm hoảng sợ, ho khan vài tiếng, "A tỷ bị bệnh bao lâu?" Mạch Môn tưởng sau nói, "Ước chừng có non nửa tháng." Non nửa tháng, mạch tượng không những không có biến phù tế, như cũ phù khẩn, bệnh trạng khó tiêu, thật thật gặp phải cái lang băm. Nàng sắc mặt không thay đổi, ẩn lửa giận hỏi: Thỉnh ai nhìn bệnh, hoa nhiều ít tiền bạc, Yến Tăng Chi chỉ cần nhìn trừ bỏ giường, liền lại không một vật phòng, liền biết này lang băm lửa không ít tiền bạc, đúng là hoang đường. Thỉnh Bồ Tát Kiều tạ giao ý cái quán nhìn mạch môn ẩm ử, hoa, hoa mấy chục hai tiền bạc, ngăn tủ không đáng ra giới, có thể bán đều bán. Nàng khí cực phản cười, đổi làm từ trước Yến Tăng Chi, mềm yếu lập không đứng dậy, chú ý hoa khí, lại mặt không đi mặt, gặp được việc này liền cũng nhịp. Nhưng nàng không giống nhau. Loạn thế hốn nhật tử nếu là mềm lòng, có mấy cái mệnh nhưng bồi. Dám lừa đến nàng trên đầu tới, bất tử cũng đến đem thịt cấp đổ ra. Bọn họ nói chuyện khoảng cách, mạch nha cũng tỉnh, ngây thơ mờ mịt, chỉ nghe cũng không ngôn ngữ. Đi, các người mang A tỉ đi nhìn một cái kia tạ ra y hề quán, này dược trang ở trong rổ, cùng nhau mang qua đi. Nàng từ trên giường xuống dưới, mặt mặt mồ hôi, một cổ vèo vị, vốn định trực tiếp ra cửa, trước kia cũng như vậy quá. Nhưng hiện tại hẳn là phi loạn thế. Đợi chút đem người cấp hơn chạy không đáng giá, vẫn là trước tẩy tẩy lại đi. Hai cái tiểu nhân càng không thành bộ dáng, lộn xộn, Tiễn tăng Chi nhìn đến bọn họ gầy yếu bộ dáng trong lòng lên men, nàng, cái này a tỷ lập không đứng dậy, khổ đến chỉ có bọn họ. Chúng ta trước nhóm lửa nấu nồi thủy, đem trên người giặt sạch lại đi. Mạch Nha nghe được lời này, nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, a tỷ, người đã quên sao? Chúng ta không ở ra Tẩy, đều là cách nửa tháng chạy đến tắm đường hẻm Tẩy, ba người mười mấy tiền. Ta đã quên. An Thành từ đâu ra tắm quán hẻm, nếu không phải khẩu âm giống nhau, chỉ sợ nàng hiện nay đều phải giả dạng làm người câm. Nàng cười gượng một tiếng, hạ quyết tâm đợi chút nhiều nghe nhiều xem, không mở miệng nói chuyện. Chờ mạch muôn lấy ra trong nhà sở hữu tiền bạc, tiến tăng chi trầm mặc, một cái siêu tiền đồng, mua cân thịt cũng không đủ, càng miễn bản làm dược thiện. Chỉ có thể từ tạ giao ý thì quán đem tiền bạc cấp thảo phải về tới, nhớ tới này một vụ, nàng lòng dạ không thuận, loạn thế đều có thể cứu người. Thái Bình Nhật tử sát hại tính mệnh, cười nhạo một tiếng. Lừa vài món xiêm y để, trở nên trắng thanh hôi, một hơi nhét vào giỏ che khắc phủng một lầu niêu dược. Nàng đi ở trung gian, đi theo mạch nha mạch môn bên cạnh ra viện môn. Yến tăng chi bất động thanh sắc mà đánh giá bên ngoài sân, cùng an thành thực tương tự. Hắc ngói thanh tường, sau cơn mưa sinh dê, mai rắc đan sen có hứng thú. Tường viện cao ngất, đường tắt thật sâu, khoan lại không thẳng, vốn lượn đi về phía nam. nàng không biết lộ Lại hơn nữa thân mình chưa hảo, đi được chậm chút. Mạch Nha đỡ nàng đi phía trước đi, khi đến sau giờ ngọ ngõ nhỏ nhân ra làm công đi, sợ có chụp ăn mày tới, tiểu hai tử cũng toàn cấp câu ở trong phòng. Cho nên thẳng đến quẹo vào đi ra đầu hẻm cũng không có gặp được người nào, tiến tăng chi thở phào nhẹ nhõm. Tắm đường hẻm ở hẻm Đông Thành Nam Sườn, vào đất này, đầu hẻm nhỏ hẹp. Còn chết qua đi là một tòa biển tường môn lâu, treo cao tắm đường hẻm, hai bên quải hai xuyến đèn lồng màu đỏ, nàng như là chưa hiểu việc đời nhìn lại nhìn. Mạch Nha lôi kéo nàng đi phía trước đi, hơi ẩm ập vào trước mặt, vai đắp khăn tắm gã sai và xuyên qua ở các da tắm quán trước, mặt trên đều có cái quả hồ. Tiến tăng chi mơ mạng hồ đồ thanh toán tiền, chờ ấm áp thủy dính vào trên người, nàng mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Ở loạn thế khi cơ bản đều ít có tắm gội, nhất thời còn không thói quen, rất là bó tay bó chân. Chờ cả người ngâm mình ở thùng, thủy không quá cảm mới dùng sức xoa bùn, xoa đến làn da đỏ lên phát đau, phương thu tay. Lên đổi thân sạch sẽ siêm ý đi hề. Nàng sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ, mới có loại tân sinh cảm giác. Loạn thề bám vào ở trên người nàng những cái đó ô tao, hủ bại thả bất kham đồ vật, toàn tẩy sạch, từ rơi xuống nước mương chảy tới ám đế mương mắng trùng càng lưu càng xa. Tóc ước, nàng cùng mạch nha ngồi ở cách gian, lấy khăn lau hồi lâu, làm thấu vãn hảo mới ra cửa. Mạch môn đã sớm chờ ở tắm đường ngoài cửa, nửa dựa vào nơi đó, tắm rồi người nhìn qua đều trắng non không ít. đi thôi Hiện nay có thể đi kia cái gì tạ ra y đi quán nhìn một cái. Yến Tăng chi đầu góc trả hết mình, không kêu thủy xối đến quên mất. Nàng vừa nói vừa đem những cái đó dơ siêm ý gì đoàn thành một đoàn, nhét trở lại đến giỏ tre, về nhà tẩy đi, lập tức liền ra bên ngoài đi. Mạch môn hiện giờ đã không trông cậy và A Tỷ có thể nhớ lộ, đỡ chán bất đắc gì nói, A Tỷ, từ này cửa nhỏ đi, kêu ly bổ tát kiểu gần. Nàng không hề răng, cưng ở nơi đó, theo sau yên lặng đi theo mạch môn đi phía trước đi, mạch nha còn cười nàng Á thỉ như thế nào quên sự quên thành như vậy. Tắm đường hẻm còn thượng tính thanh tịnh, nhưng đánh ra cửa nhỏ, tiếng người như cổ, đinh thai như góc. Trước cửa đường sông rộng lớn, hai bờ sông tiểu lầu san sát nối tiếp nhau, ô đồng trên thuyền có ca nữ đàn hát, ngâu ngữ mềm mại huyển chuyển du dương. Lui tới người đi đường trên mặt mang cười. Tiến tăng chi ngơ ngẩn mà nhìn, nguyên lai thịnh thế nên là như vậy, chỉ tiếc nàng cùng sư phụ cũng không từng chờ đến. Nàng ngừng đầu, hốc mắt phiếm hồng. Cũng không hiểu được này thế còn có thể hay không đụng tới sư phụ. Mạch Nha cùng Mạch Môn cho rằng A Tỷ hồi lâu không ra tới quá, nhất thời xem hoa mắt, liền không có thúc dục Mà là đứng ở nơi đó xem ô đồng thuyền sử quá, đứng hồi lâu, Mạch Nha có chút mệt mỏi, ngẩn đầu lên, phát hiện ngạc nhiên sự tình, nàng buồn bực, A Tỷ, đôi mắt của người đỏ. Mở lâu rồi chút. Tiến Tăng Chi chấp chấp mắt, sở trường lau sạch, mạnh Nghiệm nói, chuyển khẩu làm Mạch Môn dẫn đường. Bồ Tát kiều không gọi tên này Nguyên là y thị công tiểu, nhân nơi này đại đa số vì y thị quán, thế thế cứu nhân, bị thế nhân xưng là bồ tát kiểu. Tạ ra y thị quán là bồ tát kiểu danh khí lớn nhất, dài lâu, ở một chúng nhỏ hẹp y thị quán trung hạc trong bầy gà, biển hiệu kim sán, rộng mở sáng ngời. Bên trong ngay ngắn trật tự bận rộn, ở giữa chướng trên đài ngồi một cái thân hình cao lớn, bộ dạng đoan chính tuổi trẻ nam tử. Tiến tăng chi nghẹn một bụng khí, nàng bản thân nhắc tới kia vại chén thuốc, đang mà đặt ở kia đen như mực trên bàn Tạ mười lăm đầu, một cái thân điều mảnh khảnh, sắc mặt tái nhật không hề huyết sắc cô nương đứng ở nơi đó. Chỉ sợ thế tới không tốt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, thẳng thắn vòng eo, hỏi, tiểu nương tử là đến xem bệnh, vẫn là lấy dược. Nhưng ngàn vạn đừng là tới tìm kêu láo thất phu tính sổ. Nhìn bệnh, tiến tăng chi cười một tiếng, thanh âm đông lạnh, ngươi sẽ y thì sao? Tạ mười sẽ không, hắn vốn di chính là tạ ra quản sự, nếu không phải kêu láo thất phu khai sai dược nháo ra những cái đó sự tới. Thiếu đông ra lại có việc đi cách vách trấn cũng không cần hắn tỏa trấn ý quán buổi tội. Ta tìm đại phu cho ngươi nhìn, cố đại phu. Nhưng đừng, ta tao không dậy nổi này tội. người trước tìm xem ý dạy án, mạch môn, lần đầu tiên nhìn bệnh là khi nào, ngươi nói cho hắn. Yến tăng chi đánh gây hắn nói, mạch môn ngay sau đó nói, là tháng trước 15, hẻm đông thành trung phố yến đến ra. Tạm 15 cười khổ, hắn thật là tạo nghiệt, quán thượng này đôi lạn sự. ngựa quen đường cũ mở ra bên cạnh y dạy án. Tìm được 15 ngày ấy, quả thực nhìn tới rồi. Hán tiểu tâm hỏi, sắc có cái này, tiểu nương tử là ăn dược chưa hảo vẫn là như thế nào? Ta không cùng ngươi nói, ngươi đem khai căn đại phu cho ta tìm tới. Tiến tăng chi vẫn chưa lửa giận tận trời, càng đến lúc này, nàng ngược lại càng bình tĩnh, chỉ nghĩ nhìn một cái kia lang băng trưởng gì bộ ráng. Hán, hắn không ở. Không ở. Nàng lặp lại một lần, sắc mặt chấm tĩnh, không có việc gì, ta nhưng ở chỗ này chờ, hôm nay không tới. Liền chờ đến ngày mai, ngày mai không tới, liền chờ đến hắn tới. Chỉ cần các ngươi y quán không chê ta ngày ngày tới cửa liền thành, nếu là các ngươi y quán không lo lắng bại hoại thanh danh, ta cũng có thể hiện tại làm cho đại gia hỏa mặt cùng ngươi rằng co. Rõ ràng nàng nói chuyện một chút đều không cao giọng trong trẻo sâu thảm, lại làm tạ mười lầm không dám coi khinh, hôm nay thật gặp phải cái ngạnh cha tử. Hắn chỉ có thể nói, kia đại phu đối chủ, hiện giờ bị vận đưa đến quan phủ đi. Tiểu nương tử nếu là tưởng nói khai can sự. Chúng ta nhưng đến bên trong nói đi, thỉnh mặt khác cái đại phu nhìn một cái lại nói. Không đi bên trong, tại đây nhìn, ngươi làm kia đại phu tới sở ta mạch. Tiến tăng chi mới không để ý tới bọn họ này tiểu siếp, dù sao kia lang băm thấy không, này bút tiền bạc nàng cũng muốn đòi lại tới. Cố đại phu, ngươi ra tới bắt mạch. Tạ mười lâm thật sợ nàng, vội vàng kêu ra cái đầu tóc hoa dâm lao đại phu, cố đại phu vội vã ra tới, cao giọng hỏi, cho ai bắt mạch. Nàng rôi rôi chính mình tay. Làm phiền ngươi lao giúp ta nhìn một cái. Cố đại phu cho nàng sờ mạch, chấm ngâm nói, mạch tượng phù khẩn, hẳn là thái dương bệnh, là bệnh thương hẳn. Nàng truy vấn, nên phục gì dược. Ngươi này bệnh trạng không nhẹ, buồn hẳn là phục ma hoàng canh, hiện nay đã đến thiếu dương chi kinh, nên phục tiểu xài hổ canh. Phần 3 Tiến tăng chi thở hồn hển khẩu khí, thân mình rốt cuộc chưa hảo, cường chống lại nói, nếu như thế, cố đại phu ngươi nghe nghe này dược, ta uống lên non nửa tháng. Dược vị như vậy Cố đại phu đứng ở chỗ này đều có thể ngửi được, hắn như thế nào có thể không biết đó là gì dược, sắc mặt đỏ bừng, bị trọc tức, phun ra hai chữ, hồ nháo. Hắn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hận không thể đi trong nhà lao đem kia ăn người đối diện tiền bạc lao thất phu cấp sách ra tới, rót thượng một đống dược. Cũng không phải là hồ nháo yến tăng chi giả làm phụ họa trong mắt trào phúng, nếu ta bệnh thương hàn là trọng chứng, ta liền cũng nhận, nhưng người nhìn phải không? Chê cười, hãn ra cùng không hãn ra cũng không nhận ra được. Ma hoàng canh khai thành đại thanh long canh, ta này sau lưng hãn còn ở lưu đâu, mà ngay cả ôn phấn đều vô. Nếu không phải ta mạng lớn, hôm nay từ đâu ra sức lực cùng các ngươi tại đây giảng co? Ngươi Lào nói có phải hay không hoang đường, có phải hay không buồn cười? Bình tĩnh đến cực điểm lời nói nói được hai người sắc mặt từng hồng, túi đầu không nói, tả mười không thể đem chủ ra kia kiện sốt ruột sự ra bên ngoài nói, tiểu tâm bồi tội nói, việc này nguyên chính là chúng ta có sai trước đây, không biết tiểu nương tử muốn ý quán như thế nào bồi. Mạch môn, ngươi xem bệnh hoa nhiều ít tiền bạc, cùng nhau nói cho hắn. Nhà mình đệ đệ trí nhớ phi thường, tiến tăng chi là biết được, càng quan trọng, nàng cũng không biết bao nhiêu tiền à, tổng không thể rơi xuống chính mình khí thế. Mời quán tam tiền bảy văn. Mạch môn vẫn luôn nhớ kỹ, hỏi cập liền buộc miệng thốt ra. Trả ta mời quán, muốn bạc vụn, dư lại tam tiền bảy văn ta muốn mua tiểu xài hồ canh. Nên là nàng tiền vậy đến còn nàng, không nên muốn, nàng một phân cũng sẽ không nhiều muốn. Tiến tăng chi có chút thì đau. Nếu không phải nàng nhu cầu cấp bách thấy hiệu quả, bằng không làm dược thiện ăn đi. Ta 15 nốc lăng trụ, dược tiền nhiều nhất cũng liền 100 văn một tiếp, như thế nào tính đến 10 quá nhiều, nhưng nhìn bọn họ tỉ lệ đều không phải là công phu sư tử ngoạn. Vội vàng mở ra sổ sách, kia mặt trên chỉ nhớ nhất quán. Tiễn Tang Chi nhìn hắn sắc mặt không đúng, nói, ngươi nếu không tin, ta nhưng làm nhà ta em trai từng câu từng chữ nói ra mỗi lần cho nhiều ít tiền bạc. 15 ngày, tới cửa hai quán tam tiền bảy văn, 16 ngày lấy dược nhất quán. Tạ 15 chạy nhanh tiêu đỉnh, hắn như thế nào không tin, làm người lấy tiền bạc cùng dược lại đây, chính mình cười làm lành nói, "Tiểu nương tử, vốn chính là chúng ta sai, tiểu sai hô canh không cần tiền bạc." Làm tiểu nương tử ngươi gặp phải này, đó sốt ruột sự, chờ ta trở về bẩm báo thiếu đông ra, đến lúc đó lại nên như thế nào, chúng ta nhất định phải tới cửa bồi tội." "Khi nào?" Nàng vô pháp khinh phiêu phiêu bóc quá việc này, nếu không phải nàng lại đây, này mệnh chỉ sợ thật sự giữ không nổi. Người khác không quý trọng, nhưng nàng tích mệnh. Tạ 15 đem mấy thỏi bạc vụn, cũng một chuỗi tiền đồng phóng tới trên bàn, suy nghĩ sau nói, đại khái đến muốn nửa tháng. Hắn đợi chút liền truyền tin qua đi, thiếu đông ra lại lửa nhác, nhìn việc này cũng đến chạy như bay trở về. Tiến tăng chi đem tiền bạc trăng hảo, lại cầm mấy dáng rược, nói, tốt nhất đừng quá lâu. chương 3 sinh địa hoàng cháo. Đất bằng khởi sấm xét. Tiến tăng chi mới vừa rồi cường trống nói xong lời này, bắt được tiền bạc ra tạ ra y hề quán Trên người vô lực, rôi tay kề tại Mạch Nha đầu vai mới đứng bưng thân hình. a tỷ nếu không chúng ta về trước ra đi. Mạch Nha xem nàng một bộ suy yếu bộ dáng, vừa rồi lấy về tiền bạc kia điểm vui sướng cũng tan thành mây khói. Không, đi trước ăn một chút gì. Nàng từ ban ngày đến nơi đây, hiện nay sắc trời đem vãn, một ngày chưa từng từng vào mệ thủy, cũng không phải là đói đến không hề sức lực. Nếu không phải thân mình không thành, nàng hảo tưởng nếm điểm mang nước luộc đồ vật. Suy đến nhiều như vậy tiền bạc lại chỉ có thể làm nhìn, tiến tăng chi thở dài, đến chỗ nào đều ăn không được cơm no. Tuy nói 10 quán tiền bạc không ít, nhưng đối với trước mắt tiến ra tới nói sợ là như mối bỏ biển. Nóc nhà bị hư hao như vậy, một trận mưa xuống dưới toàn đến tới nước, toàn bộ nhà ở muốn may lại, đây là một bút không nhỏ tiêu dùng. Húng hồ nàng còn không hiểu biết Giang Hoài Thành hẻm hành đạo, biên giác xưởng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đánh trời tối về sau, Giang Hoài Thành ngọn đèn dầu lục tục sáng lên, minh minh diệt diệt. Thuyền hoa châm đến đỏ, tiểu lầu chạy đường thét to thượng đồ ăn, quán trà thuyết thư thanh thanh thúy. Ven đường phù phô chi một cái lại một cái, năng làm ti, trên đậu hủ, trưng cua chờ Khói dầu khí phiêu trên không, sợ là liền trong nước đều phiếm cổ hương khí. Nhưng này cùng yến tang chi mấy cái cũng không nhiều ít căn hệ, bọn họ tỉ đệ ba người ngồi sổn một cái đen nhánh đường tắt khẩu. Mạch Nha che lại chính mình bụng, nhỏ giọng nói, a tỷ chúng ta rốt cuộc đi ăn cái gì? nàng không biết. Lần đầu có suỷ tiền cũng hoa không ra đi thời điểm. Nay trường nhai mà ngay cả cái bán màn thầu trưng bánh cửa hàng đều không có, tất cả đều là chào giá xa xỉ tế điểm hóa. Quang nhìn cửa rũ xuống đèn lưu ly, nàng liền tiến cũng không dám tiến. Chóp mũi người được một cổ hương, Yến Tang Chi quay đầu nhìn lại, nàng ngồi xổm đầu ngõ bên cạnh, chi cái sạp. Mấy chương hoàng cũ bàn ghế, đỉnh đầu trúc giá thượng treo một trản tối tam đèn. Bếp lò phía trên phóng lầu điêu, tiên khí thượng thoảng, một cái xuyên ám sát thượng áo ngắn. Bên Hồng vây khối canh bố lao bà bà trong hồ sơ bản trước bọn việc, quán trương ra buông tay thượng, mặt điểm nhân thịt, hổ khẩu nhẹ niết, tròn triệu Hoành Thánh đứng ở nơi đó. Nàng nhìn liếc mắt một cái, giống ham đi vào, kéo mạch nha cùng mạch môn hướng bên kia đi, trong miệng nói, "An Hoành Thánh đi." Ngồi vào kia sạp thượng, lão bà bà mở ra lẩu điều, nhiệt hơi hun đẳng, Hoành Thánh từng cái bông. Chầm rãi rảo tán, chờ Hoành Thánh ra khẩn bao đồ ăn thịt, nổi tại nước lẻo, vớt lên. Năm tiền một chén lớn Hoành Thánh phóng tới trên bàn. Điểm điểm du quang, một phen hành lá, hồn bạch nước canh. Tiến tăng chi làm nuốt nước miếng, làm mạch nha bọn họ ăn trước, rồi sau đó chính mình lấy cái muông múc một con, nguyên lành nhập khẩu. Mềm ra mặt, đồ ăn thịt no đủ, hôn nước suốt, hàng ở trong miệng năng đến người đầu lươi đến trong bụng đều là ấm. Nàng con có chút hơi hoảng sợ tâm kiên định rơi xuống, thuyền hoa thượng có người chi khởi cửa sổ, tiếng tỷ bà cùng một phen hảo làn điệu, thanh lệ huyển chuyển, thu đến giang hoài tới, liều hoa mãn thành khai, ngõ sen, cua củ hương Yến Tăng Chi nghe được nhập thần, trong miệng hoành thánh vị còn không có tán, nhìn xuân loan đèn trên tuyển trài ánh sáng nhạc, trong lòng mạc danh xúc động. Từ hôm nay cái bắt đầu, nàng đến tại đây giang hoài trong thành kiếm ăn. Nàng thích kiếm ăn, chẳng sợ làm nàng ngày đêm không nghỉ, ít nhất tránh đến mỗi một văn đều dựa vào tay dựa sức lực, mà phi vạn vật dựa giết chóc, tranh đoạn. Nhưng kiếm ăn cũng không dễ. Sáng sớm ánh mặt trời mới ra, Yến tang Chi đối với nhà bếp phát ngốc. Bên trong kết rất nhiều mạng nhện. Trật thấy quăng con nhện từ trên mạng bò đến trên tường Mặt đất thậm chí bệ bếp tràn đầy cho bụi Có loại lạnh leo yên tĩnh Nàng lầm bẩm tự nói Đến là bao lâu không nhóm lửa Một chút thiên khí cũng không có Chắc không được dẫn tới con nhện làm võng Nhiều lời vô dụng Nàng vén tay háo lên Hệ thượng vây bố Tìm được cái phá thùng chuẩn bị đi chuẩn bị thủy Đêm qua ăn canh rược Đúng bệnh hào đến mau Hiện nay nhưng thật ra có sức lực Mạng nhện toàn dùng cái trổi đánh hạ tới bệ bếp lao khô Máy mắn hai khẩu chảo sắt còn không có gì sắc rớt, bằng không lại đến tiêu tốn một bút tiền bạc. Nước bẩn đổ một thùng lại một thùng, mệt đến nàng thẳng thở dốc. Bất quá nhìn đến nước trong tường sạch sẽ, bậy bếp bếp sạch sẽ, nàng cảm thấy vui mừng. Chỉ là trống vắng đến tủ chén thừa tam khẩu phá chén xứ, mấy đôi đũa, dầu mối tương giấm chỉ có cái đế. Tiên tăng Chi cũng không lục trí, hôn qua quá vội vàng, vừa lúc bất thời giờ đi đi dạo, tổng có thể đặt mua đầy đủ hết. Nhà bếp ngoại đắp một cái phòng chất ủi, tiểu đến đáng thương. Bên trong còn có chút hứa sải. Cùng với dùng để sắc thuốc bình cùng bếp lò, nàng toàn cấp dọn về nhà bếp, rửa sạch sạch sẽ. Chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, tối hôm qua phút cuối cùng trở về đi ngang qua y hiệu quán, bỏ tiền mua chút sinh địa hoàng cùng cây táo chỗ nhân, mua mấy lượng liền muốn 20 văn tiền đến. Lại đi ngang qua tiệm lương, ra hoài giá gạo cũng không tính quý, lại nhân năm nay mùa màng thu hoạch hảo, tiểu mạch mua đấu 30 văn, gạo thẻ mua đấu 80 văn, bạch diện 20 văn một cân. Nhưng nàng cảm thấy cực quý. Một văn tiền đều là bán của cải đổi lấy. Cho nên chỉ mỗi dạng mua một chút, sợ nhà này giới muốn cao chút. Sớm mấy ngày nay đi hỏi thăm hỏi thăm, tổng có thể tìm được giới thích hợp. Rốt cuộc cùng loạn thế cũng không giống nhau, tiến tăng chi lại sợ năm nay khởi đại tuyết, cần thiết muốn cho lương, trong tay có lương thực, nàng trong lòng mới sẽ không hoảng. Nàng suy nghĩ nặng nghề, trong tay từng cái dùng thạch sử phân biệt đem sinh địa hoàng cùng cây táo chua nhân phá đi. Mạch nha cùng mạch môn tuy không rõ ràng tật xấu nhưng bữa đói bữa no. Tì vị suy yếu, mà nàng chính mình tứ chi vô lực, trong lòng bực bội, an sinh địa hoàng cháo vừa vạn. Phá đi sau thêm thủy phóng tới túi, hoàng đục chất lỏng một chút rơi xuống trong chén, trộn lẫn đến cùng nhau. Sinh địa hoàng vị cam, hơi khổ, cây táo chua nhân vị cam toan. Nước sốt lử quá cùng ngã vào trong chén, phóng điểm nước, tiến tăng chi lấy chiếc đũa cấp quấy đều, đảo trong nồi nấu phí. Phí đảo điểm nước lại nấu, nấu đến khô vàng khổ khí toàn vô. Nàng đem đảo tẩy tốt gạo tẻ buông đi không cần đường mối ném đuổi lửa nấu nấu. Mạch Nha cùng Mạch Môn lên khi, trên bàn bày một chén cốc màu vàng cháo, gạo tựa nở hoa. "A tỷ, người ngao cháo thơm quá a." Mạch Nha bị nhiệt khí vân đến muốn rơi lệ. Từ khi A tỷ bị bệnh về sau, bọn họ dậy sớm cũng chưa cơm ăn, một ngày rửa ăn chút làm bánh lấp bụng, hiện giờ giống như nhật tử lại hảo quá. Tuy nói A tỷ cùng ban đầu có chút không giống nhau, nhưng Mạch Môn lại nói, "Na trong phim diễn, làm việc thiện người, bệnh nặng sau khả năng hội kiến thần phận." Điểm hóa một fan phóng nàng trở về tự nhiên có chút bất đồng như thế A Aỉ quên sự đảo cũng không tính hiếm lạ. Mạch nha sáng sớm mộng ở không thành. Yến tăng chi huy trước đua ở nàng trước mắt hoảng mạch nha liệt ra cái cười ngồi xong ngày mùa thu khí táo không thực tay độc uống điểm nước canh vừa lúc sinh địa hoàng ngọt lành cây táo chua nhân toàn chỉnh chén cháo chẳng sợ đường muối đều không uống đến trong bụng ngọt mà không toan. Yến tăng chi ăn đến không tính mau trước kia sợ ngườiọ thực trước nay là mấy ngụm ăn xong Có rất nhiều lần thiếu chút nữa không bị sạc tử. Cho nên đến sau lại, chẳng sợ bị đoạt, nàng cũng muốn một ngụm một ngụm ăn. Không có ru tanh chén đều không cần nấu nước ấy, hướng vài cái liền sạch sẽ. Ăn xong sau trên chén thuốc cũng hảo, nàng nhét cái mũi một hơi uống xong, trước sau không minh bạch vì sao dược có thể khó uống thành như vậy. Cho nên nàng lần đầu tiên ăn đến sư phụ làm dược thiện khi, lập tức liền muốn học cửa này tay nghề. Ngay trở ra vãn, Yến Tăng Chi ngồi ở trong viện, cấp ghé vào trên người nàng mạch nha trải đầu cắt đầu tóc một chút sơ thuận, đối hai cái tiểu bao. Mạch Môn meo lại mắt phơi ánh nắng, cùng đầu tường biên ly hoa miu giống nhau. Đây là nàng tưởng nghiệm hồi lâu. Yến Tang Chi trong lòng nổ ra, ôn thanh nói, trong nhà muốn tu sửa, tiền bạc không thể loạn hoa chuyển khẩu lại nói, nhưng chúng ta có thể hoa mấy văn, cấp Mạch Nha mua căn hồng dây buộc tóc, cấp Mạch Môn mua căn gai lưng, cấp A tỷ mua khối đường. Mạch Nha phiên ngồi dậy, đi sờ chính mình trên đầu ba bao, vui mừng mà nói, cho ta mua đường làm cái gì? Lại không phải tiểu hài tử Dưa khổ, ăn đường ngọt miệng Tiến Tăng Chi không nói, ôm nàng Thật lâu sau sau mới nói Đi, á tỉ mang các ngươi ra cửa Bất đồng với hôm qua Sáng nay hiến ra đối diện mấy hộ nhà Môn không cái khóa móc, mở ra tăng khí Mấy nhà phụ nhân dọn một trương đại bàn gỗ đặt Ở bên ngoài, phía trên bầy không ít theo tuyến Đang búi đầu xoa thẳng Trong miệng nói đông ra trường tây gia đoạn Tiến Tăng Chi nhìn thấy Tim đập có chút mau nhậm là ai nhìn đến kiếp trước đã chết người Hiện nay lại cười Khanh khách mà ngồi ở chỗ kia, cũng sẽ trinh lăng trong chốc lát. Nhưng nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, kia sư phụ tất nhiên còn sống trên đời. Cái này ý niệm dường như bị lửa đốt cỏ khô, càng châm càng liệt. A Chi, người nhưng rất tốt. Chính sửa sang lại theo tuyến cố ra tẩu tử chỉ chấp mắt nhìn đến nàng, vội đứng lên hỏi một miệng, đưa tới mặt khác tẩu tử tầm mắt. Đại, rất tốt. Tiến Tăng Chi có chút hoảng hốt, nàng còn nhớ do năm ấy đại tuyết sau. Này đó đối nàng thực tốt tẩu tử tất cả đều chôn ở tuyết. Tuyết hóa, người cũng không có. Năm sau nơi đó Xuân Thảo cũng chưa trường. Ta và ngươi mấy cái tẩu tử còn nói, nếu là ngươi lại không tốt, chúng ta được với môn đi xem ngươi đâu. Mấy ngày này các nàng cũng nội theo phường sống tốt khẩn, dậy sớm ăn đi, nửa đêm mới trở về. Chỉ có thể ngẫu nhiên coi chừng hai đứa nhỏ. Phần 4. Cố ra tẩu tử thanh rơi xuống, chân tẩu tử dương mi, cũng không phải là bị bệnh đã nhiều ngày, lại gầy không ít. Lúc này mới đem hảo, muốn thượng nào đi. Trong nhà đường muối gạo và mì cũng chưa, đi mua một ít. Không biết tẩu tử biết nơi nào tiện nghi chút. Nàng nguyên bản còn tưởng chính mình sơ soạn, hiện giờ nhìn tới rồi trần tẩu tử, kia còn tìm gì, này không phải có cái có sẵn sống bản tính. Trần tẩu tử bị người diễn xưng là cái bản tính thành tinh, tính toán tỉ mỉ, một chút tiện nghi cũng đừng nghĩ từ trên người nàng chiếm đi. Nhưng nàng cũng không yêu chiếm người tiện nghi, người thon dài điều, diện mạo nhạt nhéo. Người tính hỏi đối người. A nha, A Chi ngươi lại đây trần tẩu tử bận rộn lo lắng đứng lên, trong tay theo tuyến bùng, ngoài miệng nhắc mãi, ta sớm liền tưởng nói, lại sợ ngươi nhàn ta rong rải. Tẩu tử ngươi nói, mặt khác tẩu tử che miệng cười, một cái nói, ngươi đã hỏi, ngươi tẩu tử phải cho ngươi truyền thụ nàng lối buôn bán đâu, bình thường nhưng không truyền ra ngoài. A Chi ngươi hảo hảo nghe, trần tẩu tử cười mắng một câu, một bên đi, liền ngươi không theo kiệt nàng suy nghĩ sau nói, đừng tổng đồ bất việc, đi xuân loan nơi đó mua đồ vật Ngươi là cái nộn tây non, ngươi nhìn ngươi muốn tể khách đâu. Ngươi bệnh mới hảo, hoa không ít tiền bạc, tiết kiệm được một ít là một ít. Từ trước ngươi nhật tử hảo tẩu tử cũng không nói, nhưng hiện nay nhà các ngươi chỉ có tỷ đệ ba người, dù sao cũng phải đem ra sản cấp đặt mua lên. Không nói đến nàng năm nay 17, chờ năm sau ra hiếu, tổng phải gả người, cái gì đều không có, chẳng phải là làm người xem nhẹ. Càng miễn bản còn có hai cái đệ mội muốn mua sống. Bên mấy cái tẩu tử cũng phụ họa. Các nàng đều là nhìn Yến Tăng Chi lớn lên, cũng bị Yến ra không ít tân tình. Hiện giờ nhà nàng nói xa xút, lại như thế nào nhận tâm, chỉ là các nàng bản thân gia cảnh cũng không giàu có, có thể giúp tắt rút. Hôm nay cái vừa vặn, ngồi xuống tẩu tử giáo giáo ngươi. Yến Tăng Chi bị lôi kéo ngồi vào các nàng trung gian, mạch nha hai cái đứng ở nàng bên cạnh, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Liên nghe Trần Tẩu tử nói, ngươi nếu là muốn mua lúa mạch, đi mạch ra chăng mua, lộ là xa chút. Nhưng lúa mạch một đấu muốn tiện nghi thượng người văn đâu. Mua cái một thạch có thể tiết kiệm được trăm văn kiện đến, cũng liền không kém ngồi xe bỏ mười mấy văn. Đúng là hiện giờ Yến Tang chi nhất muốn nghe, nàng hô một tiếng, "Tẩu tử ngươi nói chậm một chút, ta cấp nhớ kỹ." Mặt khác tẩu tử cười nàng, chân tẩu tử dấu cười, "Thành thành thành, ta nói được chậm một chút." Thủ sản vùng núi ngươi bản thân cũng biết, mặt sau núi hoang là có thể trích. Mua nông hóa, giang hóa cùng bên tiểu ngọn ý, đi minh trang chợ phiên mua, phùng năm vị thị. Nơi đó giới tiện, phần lớn mới 1-2 văn. Ngày mai vừa lúc là chợ phiên, ngươi cùng chúng ta một đạo đi. Chúng ta giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Cố ra thím ngón tay vòng theo tuyến, nghĩ vậy một vụ liền nói. Yến Tăng Chi chẳng sợ nhiều năm chưa cùng các nàng tái kiến quá mặt, tính tình cũng thay đổi không ít, nhưng nàng lại một chút xa cách cảm giác cũng không có, rất thống khóe mà đồng ý. Nếu đáp ứng ngày mai cùng đi, rảnh rỗi không có việc gì, nàng cùng mạch nha mạch mồn cấp mấy cái tẩu tử phân sợi tơ. sáng sớm lui tới người nhiều Hẻ mồn ào, xe bỏ xe la cuộn cuộn mà qua, nhưng đều che giấu không được một tiếng kêu sợ hãi, ta ông trời nha. Cái này kêu thanh như là đất bằng khởi sấm sét nhất thời làm mọi người quay đầu lại, vài vị tẩu tử ngừng tay việc nhìn xung quanh, đã có người chạy tới nơi. Nhưng Yến Tăng Chi cùng mọi người phản ứng cũng không giống nhau, nàng sát mặt trắng bệnh, so với ai khác đều mau đứng dậy, theo bản năng muốn tránh khai. Loại này tiếng kêu ở loạn thế cũng không phải chuyện tốt, nàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cảnh tượng. a tỷ a tỉ mạch nha vô vô nàng không nghĩ tới Yến Tăng Chi thân mình co dúng lại, rồi sau đó nảng lý trí thu hồi, hô một hơi. Trung quy là không giống nhau. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Yến Tăng Chi nghe thanh âm quần thai, nhưng Trung quy quá mức xa xăm, cũng nghĩ không ra. chương 4 ngó sen cháo. Xuất huyết. Đường nhỏ hẹp đến đáng thương, mái vách tường hạ nhân ảnh lắc lư, vây đến chật như nêm cối, từ khe hở chỉ có thể nhìn đến quần áo đông đưa. Yến Tăng Chi đứng ở bên cạnh. Đã vô pháp biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vốn định xoay người liền đi. Nàng sớm bị ma được mất đi đối vạn sự mới lạ, ít có hứng thú quan tâm người khác nhàn sự. Nhưng nghe đã có người hoảng sợ mà kêu, huyết, nhiều như vậy huyết, mau chút lấy đổ vật lấp kín A. Theo sát mà là tê tâm liệt phế tiếng khóc, đổ không được A. Như thế nào đều đổ không được. Lại là một trận mồm 5 miệng 10 nôn nóng, đi y, y quán, ta đi làm kia xe bỏ lại đây, nhường một chút. Yến tăng chi đạm mạc biểu tình. Ở nghe được huyết thời điểm đột nhiên ngưng trọng lên. Có người bị thương, nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu là làm nghề y yả lớn nhất kiêng kỵ. Đây là nàng chẳng sợ chịu quá rất nhiều lần thương cũng chưa từng trưởng quá chi nhớ. Nàng không rảnh lo chính mình còn không có tốt thân mình có thể hay không khí xỉu, vén lên vướng bận vạt áo, chạy nhanh chạy tới, ở những người khác khiếp sợ trong ánh mắt ngạnh sinh sinh mà tệ đến trong đám người. Biên tế biên hô, đều tránh ra, ta sẽ y li thuật. Nàng liên tiếp hô vài biến. Nguyên Lai còn ngại nàng người vướng bận, vội không ngừng thối lui đến bên cạnh đi, lưu ra khoảng cách tới. Tiễn tăng Chi đỡ chính mình đầu gối thở dốc, nàng ánh mắt chạm được trên mặt đất một tảng lớn đỏ sẫm chưa khô cạn vết máu, tươi đẹp chói mắt. Lại ngẩng đầu hướng về phía trước xem, một cái anh đồng cái mũi không ngừng chảy huyết, phun tung tóe ra tới. Hắn khóc đến lợi hại, trong miệng lặp lại phun ra huyết mạn, một đống lại một đống rơi xuống, quần áo nhuộm thành màu đỏ, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Dù có gan lớn hắn tử Nhìn liếc mắt một cái cũng chạy nhanh đem đầu chuyển qua đi, trong miệng thì thầm, a di đạp phận, a di đạp phận. gan chính mình không dám nhìn, còn đem hài đồng mắt che thượng. Mà Yến Tăng Chi nàng không sợ huyết, từ thơi sơn biển máu đi ra sao có thể sẽ sợ huyết. Nàng thậm chí thấu đi vào, chẳng sợ phun đến nàng trên mặt, bắn khởi tinh tinh điểm điểm huyết hoa, cũng mặt không đổi sắc. Mới rốt cuộc biết được không phải nội tạng ra vấn đề, là cái mũi đổ máu. Nàng chưa kịp xem mặt sau là ai ôm, ta Huyết ta có thể ngừng. Kia hai cái phụ nhân tựa như bắt được cứu mạng rơm dạ. một cái khụt khịt đem Hải Tử đưa cho nàng, không yên tâm lại bán chú thân thể hắn. Một cái khác tắc bùn một tiếng quỳ xuống, đôi tóc giải rác. biên dập đầu biên khóc thê, cầu tiểu nương tử cứu cứu con ta. Mặt sau vẫn luôn lộn rộn mà ở tê, cứu cứu hắn. Tiên tang chi lập tức ôm quá Hải Tử, nàng một tay bám trụ, một cái tay khác đi áp môi hắn phía trên huyết vị. Bước nhanh hướng bên cạnh đi, ném xuống một câu, đường quy ta, ta không nghĩ giảng thọ. Đời trước mới 19 liền đã chết, đời này nàng còn tưởng trường mệnh một chút. Có nàng ngăn chặn, hai đồng trong lỗ mùi huyết càng lưu càng chậm, nhưng Yến Tang Chi biết, nếu một buông tay vẫn là như vậy. Nàng đi được thật mau, hướng trong đám người siêu tầm, Trần tẩu Tử vài người chính sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới. Nàng tùy ý chọn cá nhân, chạy nhanh hô, "Trần Đầu Tử, người đi nhà ta đánh một thùng nước giếng đi lên, muôn mới vừa đánh tốt, ta đợi chút lại đây." Chân Đầu Tử dục bán ra chân thu hồi, tuy khó hiểu nàng ý tứ, Nhưng chạy trốn so với ai khác đều mau dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên sự tình. Mắt thấy hài tử hơi thở thanh càng ngày càng mỏng manh, tiến tăng chi đi được bay nhanh, nàng chân trước rào bước tiến lên sân, sau lưng đại gia toàn theo lại đây, đánh xe đi bán hóa cũng không nội, đen nghìn nghịt một mảnh người xem náo nhiệt. Nàng ba bước làm hai bước, chân đầu tử đem thùng nước sách lại đây, nàng trực tiếp dứt khoát mà nắm lấy tiểu hài tử chân nhét vào nước lạnh, ngày mùa thu nước lạnh lạnh đến sương, kích đến nguyên bản tiếng khóc mỏng manh hài tử lập tức khóc lớn lên Dùng sức dây rua, còn hướng bên cạnh phun ra một búng máu thủy tiếng tăng chi xúc hắn lòng bản chân huyệt vị Một bên làm người khác dùng nước lạnh đi phun tiểu hài tử mặt Ở mấy chục đôi mắt vây xem hạ Mặc cho tiểu hài tử như thế nào kêu khóc Cái mũi cũng không lại xuất huyết Có người kinh hô, này huyết thật ngừng Chân thần nha Giang hoài người tin Phật tin nhân quả Na diễn tình hành Cho nên trong đám người lập tức có lao thái thái chắp tay trước ngực nói Bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ Trời cao phù hộ Nghe được Yến Tăng Chi không nói gì, phí nửa ngày kính còn so bất quá Bồ tát. Nhưng nàng lười đi để ý, ít nhất hải tử mệnh bảo vệ. Nàng xác định sẽ không lại xuất huyết sau, đem hải tử xách lên, lấy khăn đem trên mặt hắn hồ huyết một chút trà lau sạch sẽ, lại với nàng trí nhớ không tồi, chẳng sợ nhiều năm qua đi cũng có thể nhận ra tới. Đây là quế thẩm gia bảo ca nhi, giữa mày kia một chút nốt rồi đỏ thấy được. Yến Tăng Chi biên gần nghĩ đến, kiếp trước có lẽ cũng có này một chuyến. Bất quá nàng khi đó xúc ở trong phòng không muốn ra cửa, chỉ là ngẫu nhiên hiểu được quế thẩm ra tôn nhi thân mình không tốt, sau lại lại nghe nói, kia hải tử không có. Đến tận đây lúc sau, hảo hảo người một nhà cũng tan. Nàng lúc ấy bi đến rơi lệ, chỉ cảm thấy viên mãn này hai chữ chính là dùng để chia rẽ. Nàng dần dần ngưng tay, rũ mắt đi xem trong lòng ngực bảo ca nhi đôi mắt, ướt dầm dề thả ngây thơ. hắn tinh thần kính trở về, đôi mắt nhìn về phía phía trước, đặng chân, tay đi phía trước, ru ôi. Bàn tay một phen một phen mà túm, trong miệng e-e-a-a-t-e-r. Chi quay đầu lại, Quế Thẩm cùng Bình Nương cho nhau ngưng lại đây, hai người trên người loạn đến cùng dân chạy nạn giống nhau, chân cảng cốt mềm đến căn bản đi không nổi. Nếu không phải bên cạnh có người đỡ các nàng một phen, sợ là đến này liền đến nằm sấp xuống, hai người nhìn đến bảo ca nhi, Bình Nương không đi lên, mà là nằm sấp trên mặt đất lên tiếng khóc lên. Nàng nghĩ mà sợ, kinh hoàng, lo lắng tất cả tại tiếng khóc, vội vàng nhất thiết lại rên rỉ không thôi Chờ đến mọi người trấn an các nàng, Quế thẩm mới dùng nghẹn ngào thanh âm sốt ruột hỏi, A chi, nhà ta bảo ca nhi thật tốt, có muốn ăn hay không chén thuốc? Đúng đúng đúng, ta phải đi nhiều lấy chút tiền bạc, đem hắn đưa tới Bồ Tát kiểu nơi đó nhìn xem. Bồ Tát sẽ phù hộ hắn, sẽ không có việc gì. Càng nói đến phía sau, nàng bắt đầu sờ loạn trên người mang túi tiền, tưởng từ bên trong móc ra tiền bạc, nghĩ đến không đủ, cũng quýt chống lên lại tưởng về nhà đi. Quế thẩm yến tăng chi bế lên bảo ca nhi, thanh âm bình tĩnh. Thật tốt còn không tính là, huyết sẽ không lại chạy. Người có thể đi Bồ Tát Kiều nhìn xem, khai chén thuốc vẫn là tính. Tế quốc là cái phương thuốc thịnh hành quốc gia, chịu khổ chén thuốc bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, thượng đến 7 chục tuổi lão trượng, cho tới mới sinh ra trẻ mới sinh, sinh bệnh toàn dựa ăn canh dược. Thậm chí cảm thấy càng khổ càng có thể trị bệnh. Cho nên nghe thầy Yến Tăng Chi như vậy nói, thờ phụng phương thuốc lao thái thái lập tức hỏi nàng, vì sao không uống chén thuốc, mới dán đi xuống chứng bệnh toàn tiêu Tiểu Hoa Nhi còn không cần bị tội. Chén thuốc la hảo, nhưng bảo Ca Nhi mới bất quá 2 tuổi, khổ chén thuốc uống đến đi xuống sao. Ngược lại không duyên cớ lãng phí một gián dược tiền. Có người lại hỏi, kia không ăn phương thuốc ăn cái gì? Tiến Tăng Chi trả lời, ăn dược thiện. Lúc này trong viện thật nhưng tính lặng ngắt như tờ, đại gia hai mặt nhìn nhau, nếu nói bọn họ không biết dược thiện là vật gì, kia cũng không phải. Nhưng này sớm đã là tiền chiều vật cũ, sẽ dược thiện tay nghề người đã thiếu càng thêm thiếu. Dư lại cùng cảnh bình quốc cùng nhau suy vong. Như vậy không lắm tin tưởng ánh mắt, Yến Tăng Chi gặp qua rất nhiều, phần lớn nhân nàng vì nữ tử, nhân nàng tuổi tắc hiểu, ra mặt nộn. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, những người này đến mặt sau còn không phải nàng cấp ý hề tốt. Quế thẩm rất tưởng tin tưởng Yến Tăng Chi, rốt cuộc nàng đem bảo ca nhi huyết cấp ngừng, chẳng sợ không hiểu biết đồ vật đều nguyện ý thử một lần. Nhưng lý trí thu hồi, nàng lời nói ở cổ họng xoay mấy vòng, cuối cùng che mặt nói a chi, ta còn là trước mang theo bảo ca nhi đi y quán nhìn một cái. Ngươi ân tình thím trở về lại báo. Thím, ngươi đi nếu là đại phu cùng ngươi nói là bởi vì phổi kinh nhiệt thịnh, nhiệt thương mạch lạc, tuy cũng không lo ngại, lại thể hư suy nhược. Đến khai mấy tề chén thuốc khi ngươi không ngại nghĩ lại. Con người của ta không nói mạnh miệng, nói có thể trị hảo liền tuyệt không hàm hồ. Tiến tăng chi không ngăn cản các nàng, trên mặt cũng không có không vui, lo chính mình đi đến bên cạnh giếng múc nước rửa tay. Tuy nàng không sợ hết Lại rất chán ghét cái loại này sền sệt ướt nị cảm giác, dùng sức xoa nắn, cho đến làn da phiếm hồng mới thu tay lại. Túi đầu xem mắt trên người, dấu vết loang lổ nàng xách một tiếng, về phòng đổi thân siêm y chờ nàng lại ra cửa, trong viện người đi rồi hơn phân nửa, dư lại hỗ trợ đem vết máu cấp rửa sạch sạch sẽ, bằng không nhìn làm cho người ta sợ hãi. Phần 5. Mạch nha, mạch muôn quét đến hang say, tiến tăng chi ngồi ở ghế trên, tiên lặng bình phục hơi thở. Này thân mình không thành, quá hư Cùng y lung ở ngày phía dưới mị trong chốc lát, cũng không biết qua hồi lâu, bên hai lại chuyển đến đan sen tiếng bước chân. Một đạo cùng đi đi người vào viện môn liền tuyên dương, kia đại phu nói cùng A Chi giống nhau, tự tự không kém. Không đi liền hỏi, vậy các ngươi vì sao không tay trở về? Quế thẩm trên mặt thẹn thùng, ngập ngưng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn cho A Chi trị. Nàng lúc đầu hoảng sợ chí, đi đến nửa đường liền có chút hối hận. Người khác không hiểu được, Quế thẩm chính mình minh bạch. Nhà nàng bảo ca nhi sinh ra kiểu khí, toan khổ là một mực không chạm vào. Thật tựa như A Chi nói như vậy, rót không tiến miệng cũng ngủng phí mấy rán dược tiền. Hung Chi quế thẩm là nhìn Yến Tăng Chi lớn lên, biết được nàng từ nhỏ liền đi theo cha mẹ học ý thì hề, cũng y thì hảo quá không ít tiểu bệnh. Đơn giản hung hăng tâm, liền tính không hiểu được dược thiện là như thế nào làm, cũng muốn tin lần này. Người khác không hệ răng, lặng lẽ lấy mắt đi liếc Yến Tăng Chi, nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng, đứng dậy động động gần cốt, hỏi. Quế thẩm trong nhà có sinh ngó sen cùng gạo nếp. Có lời nói lấy một tiết ngó sen cùng chén nhỏ gạo nếp lại đây. Có, có, bình nương ngươi đi lấy. Đang trước trong nhà nhà mẹ đẻ mới vừa đưa tới một xọt ngó sen. Quế thẩm sai khiến ở một bên túi đầu không nói con dâu. Chính mình tắc vững vàng ôm lấy có chút khô héo bảo ca nhi, trên mặt còn có chưa định kinh hoàng. Quế thẩm, này hai ngày ngươi nhưng có cấp bảo ca nhi ăn qua cái gì? Tiến tăng chi tưởng không rõ. Theo lý thuyết không có khả năng sẽ đột nhiên lưu nhiều như vậy huyết, phòng chừng là nơi nào bổ quá đầu. Chưa từng ăn qua quế thẩm buột miệng thốt ra, tựa tưởng cái gì lại bù ngày hôm trước bảo ca nhi có chút chịu đông lạnh, uống lên mấy chén canh gừng. Thậm chí sợ hắn không uống, còn bỏ thêm không ít đường. Ngày mùa thu vốn là khí táo, không nên ăn nhiều nồng cương. Hùng chi khương vị tân, phổi thích nhất tân, một hơi rót mấy chén canh gừng đi xuống, phổi nhiệt tự nhiên đến xuất huyết. Tráng hắn cũng gian nan, hùng chi là hài đồng Nàng chưa đi xem quế thẩm đầy mặt hối hận ảo não, chỉ đem chính mình nên nói nói cấp nói, thu muốn tiêu tân nhiều thực toan, đã phổi phát bệnh, trừ ta làm canh ngoại, ăn chút gà, hoàng kê bổ bổ, một chản liền thành, không cần quá nhiều. Không ngừng quế thẩm, mặt khắc nghe, trong lòng cũng toàn cấp nhớ kỹ, rốt cuộc nàng phía trước lộ này tay làm người không dám coi khinh, từng người có cân nhắc. Chờ bình nương cầm ngó sen cùng gạo nếp trở về, tiến tăng chi phát lên nổi làm cho đoàn người mặt, đem nộn ngó sen tức ra. Lộ ra bên trong thủy linh linh trắng như tuyết ngó sen, nàng cầm đao cắt thành khoảng cách, biên thiết vừa nghĩ, quá hai ngày chính mình cũng phải đi mua điểm. Đều không phải là sở hữu ngó sen đều thích hợp nấu ngó sen cháo, tốt nhất dùng hoa hồng ngó sen hoặc là hoang dại, tuy nó không thể ăn sống, nhưng nấu thực hương vị thượng dai. Gạo nếp không hảo tiêu thực, tiến tăng chi phóng đến không nhiều lắm, nhật nhạt đổ một tầng thủy, gạo nếp chầm đế, ngó sen phiến hiện lên, đắp lên lẩu niều cái nấu nấu. Ngó sen cháo thanh nhiệt cầm máu. Chuyên trị huyết nhiệt vọng hành, tuy đơn giản lại hữu hiệu. Như vậy thì tốt rồi. Kia xem ra dược thiện còn rất đơn giản. Quế thẩm cùng chân tẩu tử cùng ra tiếng, giọng nói lẫn nhau va chạm, nói ra mọi người nghi vấn, phương thuốc còn muốn chiên chế hồi lâu, mới ra một chén. Chỉ như vậy phóng điểm ngó sen phiến cùng gạo nếp, không phải thế nhân ai đều sẽ nấu, như thế nào tính đến khó. Tiến tăng chi triệt chút tuổi lửa, dôi tay ở lò biên nướng làm, mặt mày ra hắn ra. Dược thiện không coi là đơn giản nàng lúc đầu cũng là như vậy cho rằng, nhưng chính mình thật tiết học, bối không giới mười mấy bộ thư, luyện đao công, bảo chế, nó chú ý biện chứng thi thực, đầu tiên muốn sẽ làm nghề y y, tiếp theo sơ thực sẽ tương khắc, tỉ như tiểu mạch mặt cùng cụ cải tương khác. Nàng phía trước quá đến quá tình mật, không ai nghe nàng nói chuyện, hiện nay nhất thời thế nhưng lưu loát nói rất nhiều, nguyên bản đứng ở nơi đó hán tử Lao Thái Thái hoặc là hai đồng, đều bị nàng nói được mê mẩn, nếu không tìm cái biên giác ngồi xuống hoặc là rửa vào trên tường. Đâu thèm sắc trời đem vãn. Nói đến lầu điêu phát ra ủng ngủ cùng ục mạo phao thanh, tuyết trắng phù mặt từ biên rắc tràn ra, mạch nha nhỏ giọng mà hô, "A tỷ, cháu, cháu thấy yến tăng chi không nghe thấy." Cổ một hơi, "A tỷ, cháu, hảo." Nga nga, ta thế nhưng đã quên, hỏa cũng diệt. "Tới, quế thẩm ngươi thổi lạnh cấp bảo ca nhi uy hạ, dựa theo ta nói, sớm muộn gì làm hai lần liền có thể. An thượng hai ngày là có thể hảo cái hơn phân nữa." đến lúc đó lại đến tìm ta xem. Nấu ra tới cháo từ khai cái khởi đều có một cổ hương, thanh thiển sơ đạm, sắp đạm bạch, cháo mềm mại, ngó sen hỗn sinh. Quế thẩm bản thân nuốt nuốt nước miếng, đem ghé vào nàng trong lòng ngực bảo ca nhi đánh thức, hắn khóc đến mệt mỏi, trước mắt không tinh khí thần mà ngồi. Lúc đầu hắn là không ăn, chẳng sợ ai tới rồi bên miệng, tiểu tử này tuổi tác không lớn, miệng lại rất tròn. Chờ cháo vào miệng, hắn tạp đi ăn ra điểm ngồi hương tới, tới lui chân nhỏ há muốn đi đến. Có một chút không bệnh trước linh hoạt kính, nhìn đắc nhân tâm vui mừng. Bên trong có người là từ đầu nhìn đến đôi, cũng nổi lên tâm tư, không ngượng ngùng thẳng hỏi, Achi Chi, ngươi nếu không giúp ta nhìn xem. Ta không yêu ăn phương thuốc, tiền bạc hảo thuyết. Mọi người dừng ở bảo ca nhi thượng ánh mắt lại quay lại đến yến tàng chi trên người, ngóng trông nàng ứng, lại muốn biết tiền bạc bao nhiêu. Nàng không như đại gia kỳ vọng như vậy trực tiếp đồng ý, lắc đầu nói, chờ bảo ca nhi ngày sau tái khám khi, các người muốn nhìn lại qua đây. Ngày mai không thành. Yến Tang Chi lập tức cự tuyệt, "Không thành, ta ngày mai còn muốn cùng Trần Tẩu tử đi chợ phiên đâu." Nàng quá tưởng nghiệm hương thổ náo nhiệt. Chương năm nam chủ lên sân khấu. Minh Giang chợ phiên. Đi Minh Giang chợ phiên muốn canh năm tiên khởi, Trời tối đến ngôi sao cao quải, ngày rằm dấu vân. Tiến ra điểm đèn dầu, gió thổi động quang ảnh chiếu vào cửa sổ trên giấy, Mạch Nha nằm sấp trên bàn, vây được thẳng áp. Mạch môn tốt hơn một chút chút, bất quá cũng dùng tay khởi động đầu thiên miên. Tiến tăng chi đảo tinh thần từ trong nhà lửa còn có thể dùng giỏ che tắt mấy cái theo thượng mụn và túi nàng sợ ném bạc tiền bạc phân rất nhiều khăn tàng một tầng lại một tầng bao kín mít không mang lên toàn bộ gia sản Viện ngoại xa xa có thể nghe thấy bánh xe lăn quá tiếng vang đuổi ngưu nhân diềuêu lục lạc ngay sau đó có người chủ biến ra môn tỷ lệ ba người tắt đèn dầu đi ra cửa gió thu túc túc thởi đến môn dưới hiên giấy đèn lồng lắc lư ngoài cửa Trần Tẩu tử nhìn thấy bọn họ ra tới thở ra một hơi xoa xoa tay Thúc giục một tiếng, xe bò tới rồi, trước đi lên. Xe bò đều không phải là rộng mở, làm lều, bốn phía tất cả đều là tấm văn gỗ, chỉ có trên đỉnh dùng có lau biên chiếu trải lên đi, ngồi vào đi còn có thể cảm giác được gió lạnh từ khe hở chui vào tới. Xe bò còn tính đại, nhưng ngồi xuống 15-6 người, hai đầu ngưu lôi kéo, đuổi ngưu nhân thu mỗi người 15 văn cước chính tiền. Mạch môn không hảo cùng các vị thím cùng nhau ngồi, chính mình lưu tại phía trước ngồi vào đánh xe người bên cạnh. Lưu Hiến Tăng Chi ôm mạch nha ngồi vào một hối, tấm ván gỗ thật cứng, ngồi cũng không thoải mái. Trong xe đều là quen biết thím, hôm qua sự đã sớm ở hẻm Đông Thành chuyển khắp, càng nói càng thái quá, đã biến thành có cái thần y lìa liền đem chết hài đồng đều có thể cứu trở về tới. Một cái tẩu tử nói được cơ chân mua tay, nếu không phải nàng hôm qua từ đầu nhìn đến nuôi, không chừng thật tin. Nói cho Hiến Tăng Chi nghe thời điểm, còn vỗ đùi ở kia cười, còn có người lại đây nói cho ta nghe, hỏi ta thần y lìa là nào hộ nhân ra. Khi thật các nàng hôm qua trở về thời điểm, tụ ở bên nhau lưu đến cũng là cái này, có người còn hỏi hiến ra trước kia đều khai cắt ngân dược, như thế nào ra cái tiểu nha đầu sẽ làm dược thiện. Bảy tưởng tám tưởng sau, đại gia cấp tìm cái lý do, tổ truyền lưu lại. Yến Tăng Chi nghe được đầy đầu mờ mịt không hề răng, quả nhiên mặc kệ nơi nào người đều là một cái dạng, ba người thành hổ. Chẳng sợ nàng không nói lời nào, tẩu tử nhóm đề tài vẫn là vòng bất quá nàng, hợp lại mạch nha. Dựa vào xe trên vách nghe các nàng cười đùa thanh mơ màng sắp ngủ. Minh Giang chợ sáng ở giang hoài ngoài thành đầu, ngồi xe bỏ đến muốn một canh giờ, trước mắt sắc trời ám, xe lại không xong, hoảng đến người khó chịu. Chờ ánh mặt trời dần sáng, quá lớn kiêu khi, có thiếp nhàn đến không thú vị khuyến khích Trần Tẩu tử tới sướng một đoạn, nàng không đơn giản là bản tính thành tinh, đầu thai khi còn mang theo một bộ hảo giọng nói. Người cũng không nỡ ngủ, nhấc lên xe trên vách mảnh, thấy vô ngần mặt nước, tối đầu, méo lên tay tới Đái khởi thế, vọng Giang Lâu Nhi xem bất tận Sơn Thanh Thủy Tú. Sai đem cái kêu đánh cá hàng nhi, làm như ta kêu bạc hạnh tàu về. Sướng đến sầu bi tiệm khởi tiệm lạc, Yến tăng Chi nghe thanh đi xem, trần đầu tử kia nhạt méo mặt ở khúc minh trung tựa nhiễm vài phần xuân sắc. Nàng nghe thoải mái, không nghĩ tới đãi trần tẩu tử sướng xong, mặt khác tẩu tử liền ồn ào làm nàng sướng một đoạn. Yến Tang Chi sẽ sướng ít có người hiểu được, nàng cũng chỉ có trong lòng thoải mái mới có thể hừ vài câu. Ta sướng có thể Bất quá đến lúc đó Tẩu Tử các ngươi đừng chê cười ta nàng thanh âm động lòng người, thanh lệ lại mượt mà, nam điều khang đắn đo rất khá, thanh mai cần dùng dấm tới luyện, đường trắng còn muốn mật tới trên, hoàng liên khổ hơn nữa mấy khối hoàng bạch phiến, sinh cương tay, bắt được một phen hồ tiêu mặt, bốn vị tầng dạng cùng chịu đựng. Chỉ đợi nàng một sướng xong, bên cạnh Tẩu Tử ôm nàng tiến hoài, ghé vào nàng đầu vai cười đến thở hồn hẹn, một câu đều nói không hoàn chỉnh. Chân Tẩu Tử vỗ chân cười, còn quái dễ nghe. Tiên Tang Chi không cười. Trên mặt lại lộ ra hai cái tiểu hoa, nàng thích như vậy chơi đùa. Dọc theo đường đi chỉ liền nghe vài vị tẩu tử các gia hoa chiêu, dân giao sướng song sướng ký hiệu, chờ sướng nghỉ liền tới rồi Minh Giang chợ sáng thượng. Lúc đó trời vừa mới sáng, núi xa sương mù cũng không tan đi, Minh Giang lao nhanh tiếng nước cũng che giấu không được tiếng người ồn nào Nàng thật lâu trước kia mới thấy qua như vậy cảnh tượng. Sông nước thu hoạch lớn thuyền đánh cá, trường mà rộng lớn bến tàu, một dương dương hàng hóa bị dây cỏ tầng tầng quanh Dịch phu người mặc áo quần ngắn, trong miệng kêu ký hiệu, từ trên thuyền khiêng ra một túi túi lương thực. Tiễn Tang Chi đem ánh mắt chuyển qua gạch xanh cổ đạo thượng chợ phiên, từng đạo xuân kỳ treo cao tản ra. Trên đường bố Y Thu sam người đi đường xuyên qua với phủ phô gian. Bên cạnh có tiểu phu khoác áo tơi, chọn hai xọt rau xanh, dính bùn mang lộ, vừa đi vừa kêu, củ cải, mới vừa rút củ cải. Ven đường quận chân ngồi kia chi căn cờ bố xem bói, bên cạnh là bán dược mấy cái đạo sĩ, cùng xúc vật cùng liệt mà ngồi. Trợ phiên nhiều nông gia người đánh cá chi quán, thanh hoảng thô xứ, nại dơ dày vải, ra xài, hôi than, tiểu ngư, chưa lạc sắc mễ mục thắng trưng gạo nếp nhiệt khí huyền đẳng, đại lưu rau ngâm chỉ cần vừa mở ra hồ bùn, toan hương bốn phía, còn có bếp lò thiêu thảo hầm bánh nướng. tiếng tăng chi hồn đều phải bị câu đi rồi, mạch nha lôi kéo nàng góc áo, nhón chân đi xem, đôi mắt mở rất lớn, lẩm bẩm, thật nhiều đồ vật ta. Mạch môn nghiêng đầu trông về phía xa, bên thai gà gãy không thôi. Hán xoa bóp chính mình chống giống túi tiền, đem ánh mắt thu hồi tới. A chi, chúng ta mau chân đến xem bài vóc, ngươi theo chúng ta một đạo đi vẫn là như thế nào. Chân tẩu tử dùng tay vô vô nàng, chỉ vào phía trước một chỗ nói. Tiến tang chi lắc đầu, tẩu tử các ngươi đi thôi, chúng ta bản thân mọi nơi đi dạo, húng chi tẩu tử nguyên lên nói đều nói. Thành, ngươi nhớ rõ đừng mua quý. Cung chân tẩu tử mọi người từ biệt sau, nàng đem rổ đem chính mình trên vai vác, trợ thủ đắc lực cắt rắc một cái. Nhấm thẳng thảo lò bánh nướng kia đi đến, thức dậy quá sớm đói đến không thành. Chỉ mua hai cái, nàng nếm thử vị liền thành, đem hai cái tiểu hài tử điền no lại nói, nhất quan trọng chính là này Thì vị ăn không hết này đó. Mới ra lò bánh năng đến nàng phủi tay, thảo lò bánh nhan sắc hoàng, tô ra một tầng khởi một tầng, ngật đắp trống giống dính một chút cho dâm dạ. Ra giòn, nàng xe xuống một khối, nội bộ viên mềm, bạch ra rau cải trắng làm nhân, đến trong miệng bánh mại nhai. Tiếng tang chi ăn một ít Dư lại làm mạch môn mạch nha từ từ ăn, ít nhất dạo xong bụng cũng điền no rồi. Nàng tối hôm qua ngủ không được, đem muốn chọn mua đồ vật cấp suy nghĩ cài biến, chén búa, kim chỉ, vải vóc, đường du từng giấm, đến hoa tiểu mấy quán tiền bạc. Nàng nuốt tay háo túi bao tốt tiền đồng, vừa đi vừa suy nghĩ. Đồ vật quá nhiều, xem đến hoa mắt, đi ngang qua bán đầu hoa cửa hàng, nhìn đến một mặt hồng, tiến tăng chi dừng lại bước chân, là lấy tơ hồng biên dây của tóc, nàng lấy lại đây hỏi mạch nha, thích sao? Mạch nha bên miệng còn dính bánh tiết, không dám thượng thủ, nhấp khởi cái miệng nhỏ gật gật đầu. Phần 6 Mua hai căn, hai văn tiền, nàng trước kia giờ, trong nhà có rất nhiều đầu hoa dây cổ tóc, mẹ khéo tay sẽ làm rất nhiều. Nàng ngấm lại, lại cấp mạch nha mua một đôi hoa lụa. Vốn định cấp mạch môn mua đai lưng, hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói, a tỷ ta tưởng mua giấy bút. Có lẽ là cảm thấy quá quý, xuất khẩu sau lại cự tuyệt, vẫn là tính. Mua Đến lúc đó ta dạy cho ngươi cùng Mạch Nha biết chữ. Yến tăng chi từ nhỏ học y gì tới nay, trừ bỏ nhận dược liệu bắt mạch, còn phải muốn sẽ biết chữ, bằng không y lý thư xem không hiểu, y án cũng sẽ không viết. Tuy học được chẳng ra gì, nhưng dạy bọn họ hai cái là cũng đủ. Giấy bút tốt các quý, bất quá rang hoài tạo giấy xưởng rất nhiều, giấy rối tiện nghi, một trường thao giấy bất quá năm văn, lông gà bút tam văn, mặc quý đơn giản rất sớm phía trước còn có lưu lại. Nàng mua tờ giấy hai căn bút, mạch muôn gắt gao ừm. Khó được lộ ra một cái tươi cười. Một đường dạo, một đường mua, đại hân hiện nay còn không thể ăn thịt con quý, Tiễn Tang Chi mua nửa khối heo mơ lá, có thể luyện rất nhiều mơ heo, nếu không phải tới sớm, phòng trừng không có thừa cho nàng. Thô Chén sứ tiện nghi, chút một đũa không coi là giới, vài giật quý, mỗi thất muốn 300 văn, nàng cắn răng mua một con, giỏ tre chứa đầy lung tung rối loạn đồ vật, trợ thủ đắc lực còn đề vài thứ, rốt cuộc dạo tới rồi thuê hành công địa phương. Một đống lớn người ngồi xổm trên mặt đất hoặc là dựa vào thu bên, trong miệng thét to, công trình trị thủy, mỗi ngày chỉ cần 70 văn. Nhìn thấy cá nhân liền chạy nhanh đi lên tới hỏi, bọn họ phần lớn vải thô áo quần ngắn, làn da ngam đen, trên mặt che kín đạo đạo khe dánh, vì một văn tiền cũng muốn cãi cỏ. Tiến tăng chi đánh giá những người đó, băn khoăn không trước, nàng hỏi qua trần tẩu tử, biết được nơi này sẽ có nghề mục đi ra ngoài tìm sống. Trong nhà thiếu đồ vật quá nhiều, chọn mua không đáng giá, nếu có thể ngắn ngủi cung phụng cái nghề mục. Tiền bạc còn muốn đỡ phải nhiều chút. Nàng nhìn tới rồi một cái ngồi ở chỗ kia, diện mạo thành thật, khuôn mặt sầu khổ hát tử, túi đầu dùng đầu gỗ điêu khắp đổ vật. Tiến tăng chi xem người cũng không tệ lắm, lập tức xách theo đổ vật đi qua đi. a thúc, ngươi làm một ngày nghề một sống muốn nhiều ít. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Tao một công ngừng đầu, hắn là cái trung thực tay người người, không gì tự tin nói, ta không làm làm công nhật kỳ thật phía trước là làm, nhưng tiền bạc thảo nếu không trở về, trong nhà bà nương lại bị bệnh. Hắn đòi tiền. Ngươi nếu không đi tìm bên cạnh Trần Năm, hắn làm một ngày chỉ cần 40 văn. Yến Tăng Chi theo hắn nói nhìn phán qua, mỏ chuột hai khỉ, nàng lắp đầu, kia làm đứa ở đến nhiều ít. Ta vừa lúc tưởng thỉnh người làm tốt chút nghề một sống. Ta một tháng chỉ cần nhất quán 5 tiền tạo một công kích động mà nói, ta cái gì đều sẽ làm, dù, một tắng, cây thang liền không nói, cốc tủ, cái ghế, liền thuyền ta đều sẽ tạo. Hắn sau khi nói xong xoa xoa tay, trên mặt xuất hiện ra vô thố. Ngập ngừng nói, nhưng muốn trước phó một ít tiền bạc, ít nhất đến trăm văn. Đây cũng là vì sao không ai xính hắn nguyên nhân. Ta không phải lựa tiền, chỉ là trong nhà bà nương bị bệnh, không có tiền mua không được dược. Sợ người hiểu lầm, tạo một công cho chính mình giải thích một câu, biết được trước mắt lại thất bại, thở dài. Nhưng sẽ làm ấm lạnh ghế, thiên bình giá, gối ghế. Tiến tăng chi trong lòng có suy tính, không bị trước dự chi tiền bạc doa chạy, mà là thử thăm dò hỏi một câu. Này đó đổ vật đều là ngày sau xem bệnh sẽ dùng đến. Ta sẽ, ta sẽ. Này đó cha ta đều đã làm, học mấy tay. Tiết hành, hỏi lại một miệng, A thúc ngươi chủ giang hoài bên trong thành sao? Tao một công ty khó hiểu nàng ý tứ, vẫn là gật gật đầu. Hành, kia A thúc ngày mai sáng sớm ngươi đến hẻm Đông Thành Trung phố Yến ra tới, nếu có thể, đem ngươi bà nương cũng mang lại đây. Ta lược thông kỳ hoàng, có thể giúp đỡ nhìn một cái. Chủ yếu Yến Tăng Chi cảm thấy nàng phải làm đồ vật quá nhiều, cũng không chỉ cần chỉ có phía trên nói này đó, nhiều cấp tiền bạc nàng lại không phải thực bỏ được, xem bệnh để một ít. Nàng không nghĩ chiếm người khác tiện nghi. Tao một công chính lăng, xem nàng tuổi tác không lớn, trong lòng do dự, bất quá nhìn một cái lại không thể thiếu cái gì, vui mừng mà đồng ý. Yến Tăng Chi cùng hắn nói tốt, mua đến cũng không sai biệt lắm, nhắc tới đồ vật từ trên đường xuyên qua trở về, lây dính một thân thuốc phiện sống khí. Nàng lại hồn nhiên bất giác Cùng lúc đó, nước cạn trấn cùng chợ phiên náo nhiệt bất đồng, nước cạn trấn thập phần thanh tịnh, đại sớm liền rơi xuống vũ, từ mái hiên sẽ qua, rơi xuống vũ nước, vắn khởi nhẹ nhẹ gọn sóng. Một chỗ nhà cửa nội, tạm 13 cưới ngựa dầm mưa xủy phong thư tới rồi, tới rồi một phiến nhắm chặt trước đại môn, nhẹ rộng ân cần thăm hỏi ở cửa gã sai vạt, lang quân nhưng tỉnh. Đến tới một cái trầm mặt gật đầu, hắn mới dám góp cửa, nhà hắn lang quân tuy không yêu phát giận, bị người nhiễu miên sau lại sẽ biến đổi pháp lăn người Một lát bên trong mới có người tay chân nhẹ nhàng lại đây mở cửa, trong miệng nói, Lan Quân ở thư phòng. Tạ 13 ở cửa cái đệm xoa xoa đế giày mới vào cửa, vòng qua bình phòng, thư phòng môn mở rộng ra, cửa sổ sường, gió thu hể mưa phùn tiến vào. Tạ Hành An đứng ở phía trước cửa sổ, hắn vóc người rất cao, một bộ to rộng quần áo, tóc nửa thuốc. Đốt ngón tay méo phía trước cửa sổ nửa khai hoa quế, đầu cũng chưa hồi, thanh âm chây lười hỏi. Chuyện gì? Lang Quân, ý quán ra chút sự trước mắt chỉ có tạ 15 tọa chấn. Hắn buông ra kia một thốc hoa chi, vũ chấn động rất xuống ở thảo đôi, Tạ Hành An lấy bên cạnh khăn lau tay, "Hành ngôn đâu?" Tiểu Lang quân phía trước đi theo ra một đạo đi tùng chấn, nơi đó khởi lũ bất ngờ, "Cứu tế đi." Tạ 13 túi đầu đáp lời. Tạ Hành An không ra tiếng, ngồi ở ghế bên thượng, khuôn mặt tẩn ở trong ảnh, không dám làm người nhiều nhìn, quả nhiên là cốt mạo thuộc thanh, phong thần tán lãng. Nói đến nghe một chút, hắn nửa hạp hai mắt, thủ đoạn cùng ghế giá. Nghe tạ 131510 đem ở tạ ra làm nghề y di 20 năm vương lang trung, bị làm cục nhìn chúng một ngựa gầy, lợi dục hân tâm mà khai sai phương sự tình nói được hoàn hoàn chính trình. Gia mạng người chưa từng. Không có, kia lão nhân chỉ là đồ làm người hảo đến chậm một chút, nhiều thu liếm chút tiền bạc. Tạ hành an không có động khí, hắn tới nước cạn trấn nói dược liệu việc này còn chưa xong, thoát không khai thân. Chỉ nói, thỉnh đại ca tới tòa chấn, 10 ngày sau ta sẽ trở về, như thế nào trấn an lại nói. Hắn này hai ngày chưa từng ngủ ngon, trước mắt thanh hắc, nhéo giữa mày còn nói thêm, ngươi sau khi trở về, đem tiệm sách ghi lại tiền triều thư toàn mua tới. Tạm 13 ngây người, tiền triều. Cảnh bình quốc đến quốc phá trước chiến loạn không thôi, thiên thai không ngừng, nào có mấy quyển thư tôn hạ. Hắn rất ít xem lang quân đối mô sự khởi tâm tư, do dự mà đồng ý, đem tạm 15 tin đặt lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Tạ hành an không để ý tới, mỹ mắt cũng chưa nâng. Hắn từ trước hai ngày bắt đầu, chỉ cần 1 ngủ hạ. Liên bắt đầu nằm mơ, lúc đầu trắng xóa một mảnh, không có tiếng vang. Đến sau lại, chỉ có thanh, kiếm minh, liệt hỏa bị bỏng, vó ngựa, lộn xộn chung hắn nghe thấy có người kêu, quốc phá, cảnh bình quốc phá, chạy mau à. Hoàng sợ kêu rên, bi thiết hy vang. Hắn ham sâu với như vậy mộng vô pháp thoát thân, trường mi nhữ chặt. Thằng đến một tiếng reo rắt tiếng vang, đâm thủng sở hữu lũ lụt kêu thẳng thiết, mênh mang đại địa thượng tất cả đều quy về yên tĩnh. Chỉ có nàng thanh âm hạ xuống bên hai Cùng vũ đánh vào tiêu diệp thượng thanh thúy, nàng nói, ta tưởng về nhà. Cánh đồng bắt ngát tính mịch, nàng lại nói, đã không có, ta không có ra. Dường như trời mưa đến hòa hoãn, tất cả truy đến tại hành an trong lòng. Hắn từ trước không có đã làm như vậy rõ ràng ngộng, tỉnh lại cũng không thể quên được. tại hành an nghiêng đầu đi xem mưa phùn, lặp lại vốt ve ghế vách tường, ngoài cửa sổ hoa chi vừa lúc. Đóng lại mắt sau, lại lâm vào trong ngộng. Bất đồng chính là, hắn lần này dường như nhìn thấy một mặt hoàng. Chương sau cắt phân canh. Chúng gió. Từ Minh Giang chợ phiên sau khi trở về, Yến Tăng Chi uống lên cuối cùng một lần khổ chén thuốc, khổ đến nàng ăn uống toàn vô. Chính Vũ Mi nhắm mắt gian, Mạch Nha để một khối đường mạch nha nhét ở nàng trong tay, an ủi nói: "A thì ăn." Nàng tiếp nhận hàm ở trong miệng, mới có hứng thú đem mua tới đồ vật hợp quy tắc hảo. Thô sứ chén lớn cùng chiếc đũa trang cái nửa mãn, gia vị chỉ mua tương giấm đường, muối nói chợ phiên không đến bán, đến đi Xuân Loan phiên muối nơi đó mua. Hạnh đến trong nhà còn có điểm Có thể ăn mấy ngày. Làm Ý thì nàng sẽ không, tay nghề không tốt, vải vóc mua chỉ có thể tạm thời gác lại, muốn tìm cái tẩu tử hỗ trợ. Còn mua chút rau cải trắng, lương thực không mua, xe bò không bỏ xuống được, kim chỉ chờ tiểu vật mua một đống. Yến Tang Chi đấm đấm lưng, nàng đứng dậy đem dùng dây cỏ triền mỡ heo phóng tới buồn gỗ xoa rửa sạch sẽ, dính không ít hồi, nàng bên bên cạnh đều, mạch môn, đem nổi xoát một chút. Luyện mỡ heo, nàng đã lâu chưa làm qua, nhân hoang mã loạn. Có điểm đồ vật ăn liền không tồi nơi nào ăn nổi mỡ lợn nghĩ nghĩ mới động thủ theo mỡ lá thiết tiểu khối trong nồi đảo chút thủy nổi lửa ngao du có thủy dọn dầu sẽ không bắn toe lửa lớn ngao đến tuyết trắng thịt dần dần trong suốt lại đến khô vàng xúc giòn, vớt ra là được nàng tìm ra cái cái bình dơ đến không thành lao lực tẩy sạch lao khô sau mới dùng sợi nhỏ bố hồ ở Đảng khẩu một muông một muông đem du ngã xuống đi lự raóc mỡ chờ đến ngày mai mỡ heo liền xe đọng lại tuyết trắng Tiến tăng chi đem ngao ra tới tóc mỡ giải điểm mối quay đều, chính mình nuốt nuốt nước miếng, không thể ăn nhiều, nhéo một tiểu khối nếm thử, giòn ở trong miệng, kéo kẹt vang, nhàn nhạt, nhạt mối vị. Nàng chạy nhanh tiếp đón, mạch nha, mạch môn, lại đây nếm thử, nếm một khối, không thể ăn nhiều. Một người trong tay nhéo một khối, nàng đem dư lại trăng hảo, ngày mùa thu lạnh leo, có thể phong đến lâu chút. Mạch nha trong miệng tắc một khối tốt mỡ, trên đầu trói lại tân dây của tóc, đỏ rực vui mừng, nàng người vẫn là ho lại thêm vài phần đáng yêu. Mơ hồ không rõ mà tỏ vẻ, "A tỷ, ta muốn đi tìm Á Hoa chơi." Yến tăng Chi mơ hồ nhớ rõ Á Hoa là ai, tiểu cô nương mặt ở nàng trong trí nhớ mơ hồ không rõ, lại không hiểu biết hẻm Đông Thành, không, có gật đầu, mà là hỏi, "Nếu không thỉnh nàng lại đây chơi." Mạch Nha lắc đầu, A Hoa phải làm rất nhiều sống, ra không được." Nàng trầm mặt trong chốc lát, ngẩng đầu, nhỏ giọng mà nói, "A tỷ, ngươi có thể lại cho ta một khối tốt mơ sao?" Ta cấp Á Hoa liền trở về. Có thể. Mạch Nha tiểu tâm mà tiếp nhận, này nhót chạy ra đi, không bao lâu dơ lên khuôn mặt nhỏ trở về. Yến tăng chi yên lặng nhìn, cảm khái có thể trở về thật tốt. Quay đầu hệ khởi vây bố làm việc. Nhân ngày mai thỉnh nghề mục tới làm sống, cả buổi chiều bọn họ đem trong nhà quét tức một lần, dơ lên hôi tán mãn chỉnh gian nhà ở. Yến ra rất lớn, mấy thế hệ mới tích có cái này nhà cửa, trừ bỏ số tới gian nhà ở ngoại, còn có trước kia lưu lại dự phòng. Nàng cảm thấy rất là đáng tiếc chính là... Dược quay bị trùng đục giống rất nhiều, muốn đại tu, đằng trước bằng dài, chân bàn hủ hư, kể tại cây cột thượng mới không đến nỗi ngã xuống đi. Ban đầu nàng cha mẹ thường xuyên lại ở chỗ này cấp hẻm nhân ra xem bệnh, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới cửa, hiện giờ hoang bại đến tận đây. Ngồi yên ở nơi đó hồi lâu, nàng mới đứng dậy, kiếp trước chưa từng đem yến ra khởi động, tính cả này tòa nhà cửa cùng nhau mai một, này thế ít nhất đến có chút tiến bộ. Yến tăng chi không có rất xa đại ý niệm, nàng chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt. Ban đêm cơm nước xong ngủ hạ, mọi nơi đều tịch. Nàng dựa vào trên tường ngủ không được, ban ngày khi thực bình thường, vừa đến buổi tối liền tim đập nhanh, rét run hãn, nhắm mắt lại tất cả đều là những cái đó trốn không thoát hình ảnh. Ôm đầu gối xem ngoài cửa sổ tiếng gió lay động, ngao đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ hạ. Dậy sớm không tinh thần, ngao nổi cháo lấp bụng, nhớ tới hôm nay phải cho mọi người xem bệnh, mới cường đánh lên tinh thần quay lại mở cửa. Cửa gỗ bảng kéo kẹt kéo kẹt mà vang. Thương viện ngoại dựa vào kêu tranh cãi người toàn ngừng miệng, theo tiếng nhìn lại. Tiến tăng chi xem kêu mênh mông một mảnh người, đại để có 3 40 cái, không biết là tới xem bệnh, vẫn là đến xem náo nhiệt. Phần 7. Chú thím hôm nay không cần đi làm sống sao. Nàng không sao cả người nhiều ít người, thuận miệng hỏi một câu. Quế thẩm là vào đầu, trong lòng ngực ôm bảo ca nhi, ăn một ngày nhiều ngó sen cháo, hiện nay linh động phi thường, đều mau ôm không được hắn, liền kém trên mặt đất bò. Đại gia này không phải nhìn nhà ta bảo ca nhi ăn điểm, dược thiện, đối dược thiện, liền đem hảo. Đều tưởng thỉnh á chi ngươi hỗ trợ nhìn xem. Quế thẩm nhắc tới việc này, vẫn là lòng còn sợ hãi, buổi tối đều ngủ không tốt. Trở về khi còn bị người trong nhà một hồi nói, gấp đến độ trong miệng khởi phao, nói chuyện cũng không gì sức lực. Nguyên lại như thế yến tăng chi gật đầu, nàng vừa đi vừa nói, Quế thẩm, ngươi tật xấu ta đều không cần nhìn, tâm hỏa quá vượng, đi dược quán mua chút hoàng liên. Hoặc là cái kia ngó sen cháo ngươi cũng có thể ăn chút, tả tâm hỏa. Nay tật xấu đến sớm y gì hề, dần già muốn cố ý bệnh. Quế thẩm thở dài, khởi động cười, trở về liền đi ăn, bị việc này làm cho sức ruột, cũng coi như là đụng phải á chi ngươi, bằng không nàng ngẹn nào, bằng không ta sợ là đến một đầu đâm chết ở trên tường. Thiếm tuy không nhiều ít của cải, nhưng chỉ cần á chi ngươi mở miệng, mượn ta đều mượn tới. Vậy xem mọi người nín thở, nghe nàng như thế nào nói, nếu là chào giá quá cao. Kia đảo rông của cải cũng kinh thường. Còn không bằng trở về uống phương thuốc. Tiên tang chi vậy vây thủ đoạn chuẩn bị xem bệnh, nghe vậy buồn bực, gì đến nôi đi mượn, ngày hôm trước ta lại không tốn cái gì, ngó sen cùng gạo nếp cũng là thím nhà mình lấy. Bất quá ra chút lực mà thôi, nếu thật muốn tính tiền, kia mới xa lạ. Nhưng nàng cũng không phải làm việc thiện, chuyện vừa chuyển, nếu là tìm ta xem bệnh làm dự thiện, phải tính đến mình bạch chút. Có chú thím cũng biết được, trước đó vài ngày ta sinh chẳng bệnh, hoa không ít tiền bạc thật xem như đem của cải cấp đào rỗng. Ý ngoài lời chính là, miễn phí làm không được, chính mình ăn cơm đều thành vấn đề. Có người liền hỏi, thêm cũng không nói kia bên nói, chỉ nghĩ hỏi một chút xem bệnh đến hoa nhiều ít tiền bạc. Đây mới là bọn họ hôm nay nhất quan tâm vấn đề. Bệnh cũng phân khó dễ, nếu là tiểu bệnh nói, cấp cái mấy văn hoặc là lấy chút rau xanh đổ vật tới để đều thành, liền cùng ta cha mẹ ở khi giống nhau. Khó trị, dùng liêu muốn hảo, cũng cần hoa không ít công phu trị, trao giá đến cao thượng một ít như là năm tiền hoặc là nhất quán. Yến Tăng Chi ngồi vào ghế đá thượng, tâm bình khí hòa cùng bọn họ từng câu từng chữ nói rõ ràng. Tuy đều là quen biết hữu lân, nhưng nên rõ ràng nói thời điểm liền không thể hàm hồ. Đại gia còn có chút hướng nghi vấn, như là là sở hữu bệnh đều có thể nhìn sao. Dược thiện đồ vật tự bị, vẫn là cùng nhau tính ở dược tiền. Xem không hảo lại nên như thế nào. Nàng từng cái trả lời xong rồi, trước mắt hoàn toàn không có đồ vật bị hạ, chỉ có thể thỉnh bọn họ tự mang. Nàng liên kiếm cái công phu tiền, mấy văn liền thành, từng bước một tới. Tới, làm ta nhìn xem bảo ca nhi hảo đến thế nào yến tàng chi đem bảo ca nhi từ quế thẩm trong lòng ngực ôm đến ghế đá thượng, thỉnh hắn ngồi xong không có gôi ghế bắt mạch đều không hảo đem, tinh tế đem xong sau bảo ca nhi hữ hự bỏ lại đi. Không có gì quá lớn vấn đề, không có vọng hành, lại uống 3 ngày ngó sen cháo liền rất tốt. Nhớ lấy mấy ngày này đừng cho hắn ăn cây độc, cụ cải chờ vật. Quế thẩm vội gật đầu đồng ý. Nàng hôm qua trở về còn đem khương toàn cấp tặng người, mắt không thấy tâm không phiền. Biết được kiến tăng chi sẽ không muốn rượt tiền, nàng suy nghĩ hồi lâu, lớn như vậy một cái nhân tình nên như thế nào báo đáp đều không đủ, nhưng nhà nàng cũng không có gì có thể cấp, đứng lên trước vẫn là buộc miệng tốt ra, A Chi, ân đức của ngươi thím quên không được. Ta cũng không biết có thể cho cái gì. Tạm thời chỉ có thể trước cảm tạng ngươi. Chờ ta quá hai ngày nhắc lại đồ vật lại đây. Quế thẩm, không cần chỉnh này đó nghi thức xã giao. Yến Tang Chi lắc đầu, chưa nói muốn. Vậy nói như vậy định rồi. Quế Thẩm coi như không nghe thấy, chính mình ôm Bảo Ca Nhi sen lẫn trong trong đám người nhìn náo nhiệt. Chờ Quế Thẩm đứng dậy sau, có cái thím chạy nhanh đi tới, đem thủ đoạn phóng hảo, hỏi: "A chi ngươi cho ta nhìn một cái, ta nên ăn chút cái gì?" Gần nhất thân mình không quá lanh lẹ. "Cái gì đều không cần ăn, thím ngươi đây là mệt, nghỉ ngơi một chút liền thành." Kia thím cũng là cái sảng khoái nhanh nhẹn, nàng gãi gãi đầu, "Ta nói như thế nào nằm sẽ liền hảo chút." Đại bộ phận người đều là một ít bệnh, Tiến Tăng Chi chỉ nói cho bọn họ ngao điểm tiểu mạch cháo hoặc là ăn chút bên đồ vật bổ bổ, ngược lại đem ánh mắt chuyển qua trong đám người tàu một công trên người. Hắn đỡ một ánh mắt tan dã nữ tử, tay chân thẳng ngơ ngác đặt ở bên cạnh, nhìn dại ra. Nàng gây tay, người một ca thúc, người đem người dắt lại đây làm ta nhìn xem. Ai? Hôm qua tàu một công còn tưởng rằng là tiểu hoa nhi nói giỡn, là trong nhà có người làm nghề y đi dậy sớm lại đây liền xem này phủ trước cửa đứng rất nhiều người lại xem nàng nhất nhất đem chứng bệnh cấp nói ra, trong lòng thuyết phủ. Ở đại gia trói lọi trong ánh mắt, hắn đem nhà mình bà nương tiểu tâm nâng đến cái ghế ngồi hảo, tiểu tâm cười làm lành nói, nhà ta bà nương cái này tay không quá năng động, tiểu nương tử ngươi đừng để ý. Tiễn Tang Chi lên tiếng, tay đắp ở mặt trên, mạch với phù tế phủ khẩn gian ngảy lên, tâm tỷ phong nhiệt, hẳn là chúng gió, chưa nằm liệt liền không tính quá mức nghiêm trọng. Chúng gió, phía trước có từng chịu quá khí lạnh hoặc là khí cực quá thịnh. Nàng nói bình tĩnh, Bên cạnh xem người hận không thể đem lỗ thai chi lên nghe, tàu mục công muốn nói lại thôi, nhìn không nói nên lời tào thị, sợ lại làm nàng chịu kích thích, ẩm ừ nói, phía trước kinh hái quá, này có thể y dìa sao? Đi y quán nói là có thể y dìa, châm cứu phôi phương dược, còn phải thỉnh danh y dìa tới, dược giới 10 quán khởi. Hán tưởng y dìa, khá vậy lấy không ra như vậy nhiều tiền bạc tới. Hôm nay nhưng thật ra mèo mù đụng phải vận. Tiến tăng chi biết được rất nhiều loại trị trúng gió phương thuốc, suy nghĩ dùng này đó hảo. Nàng cân nhắc nói, có thể trị, cũng không tính khó trị. Đến muốn kinh giới tuệ, đạm trao cùng cắt phấn. Xem náo nhiệt cuối cùng tìm được cái chính mình có, vội nói, các phấn nhà ta có, tiện nghi điểm bán cùng ngươi. Đạm trao ta có. Không đến một lát, đồ vật thế nhưng cấp gom đủ, còn vội chạy vội đi lấy lại đây. Tao một công như thế nào cảm tạ cũng không biết, ai biết kia mấy người lại nói, chúng ta đây là muốn nhìn A Chi làm dược thiện đâu. Yến Tăng Chi không được này giải, làm dược thiện có cái gì đẹp. Nàng cầm đồ vật túi đầu si nhặt, kinh giới tuệ phát tóc vàng lạn mốc biến toàn cấp lấy ra tới, các phấn còn muốn tế xí si quá. Xem đến bên cạnh đại nương liễu lưới, thế nhưng như vậy lao lực. Bếp lò có mạch môn hỗ trợ thiêu, hắn nhóm lửa cũng không tệ lắm, xem đốt lửa xem đến chặt chẽ, nói lửa lớn liền không nhỏ hỏa, hỏa tắt một chút liền lập tức tắt căn sải. Kinh giới tuệ thực khổ, làm dược thiệt khi, cần đến ở trao canh trung lập lại nấu phí 5 6 biến mới thành, loại bỏ cay đắng, lây dính vị mặn mới có thể lọc ra nước sốt. Nàng lấy ra dễ sản phấn, đem nóng bỏng nước sốt ngã vào phân trùng, đợi một lát, chịu đựng đau đem phấn cấp xoa thành bóng loáng phấn đoàn, tính trí nửa canh giờ tả hữu, cắt thành mị sợi. Bếp lò nhiệt canh sôi trào khởi phao, dễ sắn mặt mới không chút hoang mang hạ nổi, nàng làm được nhiều, mặt có thể ăn một ngày. Cắt phấn làm mặt rất có gân nói, sẽ không nấu đến nhừ, thập phần tinh tế sảng hoạt, chỉ dùng chiếc đũa kẹp ra tới khi dụ cảm liền có thể được biết, có cổ đạm trao hương cùng kinh giới tuệ khổ khí. Có người nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm quá lớn, dẫn tới người khác nhìn qua, hắn cho chính mình ngủ, ta chính là xem này mặt không tồi, chỉ là không biết có thể hay không trị trúng gió. Nhà ai trúng gió cũng không phải mấy chén mì có thể trị tốt. Tiến Tăng Chi đem cắt phấn canh đưa cho Tào Mộc Công, dặn do nói, này bệnh tuy không tính khó trị, lại vẫn là muốn tính tâm dưỡng, mặt đến ăn thượng nửa tháng, còn lại đồ vật không cần ăn, giải dược tính hoặc là tương hướng, vậy không hảo trị. Tào Mộc Công vội vàng ngợt đầu. Xem người khác ăn cơm không thú vị. Đào đem bọn họ thèm đến không thành, ai có thể biết dược thiện là như vậy. Lý ra lão thái thái run dậy thân mình hỏi, A chi, người mỗi ngày đều mở cửa xem bệnh sao. Buổi sáng xem, buổi trưa sau có việc liền không xem. Trong nhà dược phòng còn chưa sửa chữa hảo, đồ vật khiếm khuyết, mỗi ngày cũng chỉ có thể giúp đỡ mọi người xem xem đau đầu nhức ốc. Chỉ cần tới tìm ta, có thể chị đều giúp đỡ chị. Cho dù nơi này có chút người miệng lươi chân trù, ham ngón lợi nhỏ, nhưng đối nàng hảo phải nhận. đến nỗi dược phòng sự Tào một công vô bộ ngực tỏ vẻ, ta nhất định cấp tiểu nương tử làm được lại mau lại hảo. Hắn nhìn nhà mình bà nương có thể nuốt mặt, trong lòng cao hứng, cảm kích chi tình khó có thể nói nên lời, hận không thể lập tức đi làm sống. Ăn xong mặt sau, ai cũng không nhìn thấy tào thị cứng còn ngón tay rất nhỏ con gấp lại. chương 7 nửa đời. Kiếp trước. Khi đến sáng sớm ở giữa, ngày cao quải, đứng ở trong viện lao thái thái vừa nghe nơi xa tiếng trông, vô đùi nói, xem đến mê, canh giờ đều đã quên. Không nói ta đã quên chức Minh Hà hôm nay cái còn muốn đưa đồ ăn đâu, cũng không thể lại đãi. Cả kinh đại gia chạy nhanh cáo tử, một nhà có vài há mồm chờ ăn cơm, việc không thể rơi xuống. Tiến tăng chi làm cho bọn họ chậm một chút đi, một lát sân liền không xuống dưới, chỉ còn tạo một công cùng hắn thế tử. a thúc, ngươi làm tẩu tử ngồi ở chỗ này, ta làm nhà ta mạch mồn cùng mạch nha cho ngươi xem. Ngươi trước cùng ta đi xem kia dược phòng muốn như thế nào tu. Nàng vừa nói vừa hướng trong đầu đi, tạo một công vội vàng đồng ý. Công đạo một tiếng liền sách theo làm sống dương gỗ chạy nhanh đổi kịp. Dược phong ở thính đường bên cạnh, ly sân rất gần, phương tiện hương lân xem bệnh. Tào một công tử vào cửa trước liền bung đồ vật đánh giá, tả sờ sờ hữu nhìn một cái, liền xong cửa sổ biên rắc đều không bùng tha. Ở trong lòng đại khái đánh giá sau, mới mở miệng nói, quang tu dược phòng đến tiêu tốn 15 ngày, tiểu nương tử ngươi xem, này một loạt cửa sổ có thể sử dụng đến không nhiều lắm, muốn toàn hủy đi tới nạp lại hảo. nay ban dài còn hảo. Chỉ là dược quầy sở cần thời gian nhiều, rất nhiều dược cách phải làm quá Tiến Tăng Chi cũng không để ý thời gian, nàng quan tâm chính là đầu gỗ Á thúc, nếu là ta muốn đem chỉnh gian nhà cửa may lại, yêu cầu nhiều ít đầu gỗ Đầu gỗ tạo một công trầm âm, trăm tới căn không sai biệt lắm Một giới xa xỉ, đó là nhất tiện nghi gỗ xăm một cây cũng muốn chăm văn Chăm văn một cây, Tiến Tăng Chi trong tay tính toán đâu ra đấy có thể sử dụng cũng chỉ có tăng quán Hơn nữa ngòi muốn đổi không chỉ có không đủ còn muốn bổ khuyết thượng không ít. Nàng sắc mặt khó khăn, tao một công làm người tuy hàm hậu, khá vậy không nốc, hắn hạ giọng, không nhất định thế nào cũng phải đi mua nguyên cây tốt, có chút lạn đầu gô giá tiện nghi. Thậm chí, còn có thể đi trong núi chém chút, chém mấy cây không ai sẽ nói miệng. Tiễn Tang Chi nghe xong lời này, ngẩng đầu xem hậu viện, nàng biết được nơi đó có thể thông núi hoang, nhưng đã nhiều ngày đằng không khai tay. Nàng lại ngẩng đầu đi xem nóc nhà, dược phòng phía trên cũng rất không ít vói, ngày gần đây âm tình bất định chỉ sợ sớm hay muộn muốn trời mưa. Tiểu nương tử ngươi sầu này ngói không thành. Ngươi hôm nay cái đã mướn ta láo tạo, lại cho ta ra bà nương xem bệnh. Ta trừ bỏ làm sống cũng không khác hảo cấp, nhưng này ngói ta còn là có điểm phương pháp. Đông thành bên cạnh có cái việc xây nhà hẻm, bên trong đều là làm đồ sành, ta nhận thức một người, mà ngói làm tốt lắm, bán giới cũng tiện nghi, chỉ là hắn tính tình không thành. Tao một công một hơi nói rất nhiều, cuối cùng nói, tiểu nương tử nếu là ớn, ta hiện nay liền nhưng mà người đi xem Tả hưu hắn cũng muốn trở về lấy căn đầu gỗ lại đây trước, bằng không hôm nay việc cũng vô pháp làm. Thành, a thúc ta đi theo người một chuyến. Tiến tăng chi phía trước cùng Trần Tẩu tử hỏi thăm quá, nàng chỉ đối quản gia đồ vật giới thủ, mãi ngói muốn nàng nói ra cái tốt xấu tới thật đúng là không biết. Trước mắt có người chịu dẫn đường, nàng tự nhiên cầu mà không được. Tao một công có chút không quá yên tâm thế tử, không bằng thuận đường đem nhà ta bà nương mang về, trong nhà cũng có người chiếu ứng. Thành, những cái đó mặt nhớ rõ mang lên. Yến Tang Chi làng mạch nha đi lấy mặt, tao một công đem Tảo thị cong lên lui tới ngoài đi, tuy không biết Yến Tang Chi có thể hay không ý hiểu hảo, nhưng hắn trong lòng nhiều phân trông cậy vào. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vạn nhất thì tốt rồi đâu. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, ra cửa sau đem Tảo thị phóng tới xe đẩy tay thượng, phía dưới lót tầng đệm giường. Tiến Tang Chi theo ở phía sau, nhìn đến Tảo thị ngẩn ngơ nhìn trời, nhẩm người đông đưa giống cái rối gỗ giống nhau. Chẳng sợ một chút biểu tình đều không có, không hoàn toàn giống chúng, gió Nàng âm thầm suy nghĩ, một đường nắm mạch nhà, một bên thưởng thường nhìn nàng liếc mắt một cái. tao một công gia ở tại hẻm Đông Thành bên cạnh đầu gỗ hẻm, nơi này nhà ở phần lớn thủ công tinh tế, đều có tiểu lâu. Cưa đầu gỗ tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, nàng có thể thấy tào thị nghe thấy này tiếng vang, mỹ mắt rõ ràng động hạ mày hướng trung gian tụ lại. Phần 8. Sợ hãi cưa một thanh. Có tâm sự bệnh khó nhất y dì hề, tiến tăng chi thở dài, đã bắt đầu trị, lại không thể không y dì Nàng xem tàu một công đem xe đẩy tay ngừng ở một chỗ tiểu viện trước, hắn mới hô một tiếng, liền có cái 12-13 tuổi tiểu nương tử lại đây mở cửa. Nàng túi đầu, thanh âm rất thấp, cha, nương, các ngươi đã trở lại. A Xuân, ngươi đi phao điểm trà, tiểu nương tử ta nơi này cũng không có gì thứ tốt, uống ly trà lại qua đi đi. Tàu một công không hợp ý nhau cái gì khách khí lời nói, chỉ có thể làm chính mình nữ nhi đi pha trà, tiến tăng chi cử tuyệt, nàng không có tưởng đi vào ý tứ, chỉ nói, A Thúc. Ta không yêu uống trà, người đem tẩu tử mang đi vào trước, chúng ta ở bên ngoài chờ. Nàng mơ hồ có điểm ý tưởng, lại chưa nói, kêu kêu A Xuân ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, lại chạy nhanh cúi đầu. Khá vậy kêu Yến Tăng Chi thấy rõ nàng mặt, hát đồng nhân, lông mày quòng, cái miệng nhỏ đỏ bừng, tươi mới thủy linh, là cái mỹ nhân phôi. Sinh đến hảo, sinh đến lại không tốt. Nước cạn trấn đèn lồng một chản chản sang lên, thuyền hoa thượng có dược hành tích có cục, làm tiểu tam trương, tức ở phía trên bãi tam cái bản. Dược thương xa Hoa, thỉnh trấn trên thương buôn muối ra bếp nấu ăn, chỉnh trí mấy bàn, lãnh đồ ăn rau trộn xong, giòn, nước muối cho nhân, muối tiêu tố lương, mù tạc bụng thì, có khắc món chính thịt cua sư từ đầu, văn tư đậu hủ, bào bô trứng bổ câu, mềm đâu trường cá, từ đầu đặt tới đuôi, còn khai mấy vỏ rượu ngon, rượu hương quên quẩn. Ta hành an ỉ ở hoa hồng ghế, không có gì ăn uống, liền chiếc đúa cũng lười đến động, bên cạnh chia thức ăn người đều bị hắn đuổi đi. Hắn này bản quận cũng ghẻ, cái kính rượu đều không có. Trải qua nhiều như vậy ngày, dược thương không ai không biết hắn tính nết, không dính rượu, không gần sát, không yêu quyền, yêu thích toàn vô. Người như vậy không nguy hiếp, cũng nhất sẽ không lưu tình. Bọn họ chạm vào vài lần hôi sau, lại không dám ngạnh thấu đi lên. Tạ hành an ngửi được mùi rượu cùng son phấn hương, trong lòng không dự, nếu không phải hôm nay có lộ trâu tới dược liệu thương trong tay nắm chặt nhân sâm, hắn liền môn đều sẽ không bước vào tới. Mặt khác hai bàn ngồi một ít bụng vệ dược thương, trong bụng thấy rượu, chính sự đinh điểm không nói chuyện. Nói không phải nữ sắc đó là lợi, còn thỉnh số tới cái ca kỵ. Tạ Hành An nghe được phiên trán, không muốn nhiều ngồi, làm Tạ thất đối phó mấy cái lao nhân, chính mình cất bước ra khoang thuyền, không thanh lập tức đổi kịp. Gió đêm từ tới, hắn chậm rãi đi ở châm đèn trên đường nhỏ, đằng trước ngọn đèn dầu tối tăm, bóng cây lắc lư. Vẫn luôn đi đến phủ Trạch cũng chưa nói chuyện. Không thanh dự bị cấp nhà ở điểm thượng ánh đến, Tạ Hành An lắc đầu, đi ra ngoài. Trong bóng đêm hắn cởi áo ngoài quảy đến giá thượng, ngay sau đó nằm ở trên giường nhìn chầm chầm nóc dường. Từ ở trong ngộng nhìn thấy một mặt hoàng sau ba ngày hắn trong ngộng xuất hiện nửa khuôn mặt, tiểu mà tiêu cảm, dáng ngôi. Nàng đang cười, tiếng cười cùng ngọc thạch kích đâm giống nhau, thanh lăng quanh quẩn. Tạ hành ăn nhận được thanh âm này, nàng nói chính mình không có ra Hắn sinh ra loại tua nhỏ cảm tới. Trong phòng đen kịt, hắn do dự một lát, nhắm mắt lại, không có thấy thượng nửa khuôn mặt. Ngọc mở đầu là một cái ăn mặc kiếm đỏ, đoàn hạ váy tiểu nữ hoa, tròn tròn mặt, Ghé vào nơi đó hướng lên trời đặng, trong miệng nghe ê a a, cười thời điểm nước miếng theo miệng chảy xuống tới. Tạ Hành An không thích Tiểu Hải Tử, nhưng Mạc Danh cảm thấy nàng tương oan, bất quá dây lát, hắn trước mắt chứng kiến tức khắc hóa thành một mịn, tiêu tán lại trọng tố. Nữ hoa thoáng cao một đoạn, đầu đội ra hổ mũ, thượng thêu sống lâu trăm tuổi, miệng nàng ha khí, mũ chưa che khuất mặt mượt mà, đỏ bừng mà giống treo ở chi đầu quả hồng. Nàng chạy ở tuyết, cười đến thực vui vẻ, một nhảy một nhảy mà, giẫm ra hố nhỏ tới, còn hô lớn a cha, ngươi xem trọng nhiều tuyết, ta rất thích tuyết. Chúng ta ai chi thích tuyết ta, kìa A cha mang ngươi đi sơn đỉnh xem tuyết. Nàng cười con mắt, ghé vào một cái nam tử bối thượng, hai chỉ tay nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn, không thành thật mà nhích tới nhích lui, biểu tình linh động, làm mẹ cùng đi, A cha cho ta mua đồ chơi làm bằng đường, ta muốn vừa ăn biên xem. Thành, đều y y ở nhà của chúng ta A chi, cho ngươi mua cái tiểu lá hổ, lại mua một chuối niết mặt người. Trong mộng mọi người mặt đều là mơ hồ chỉ có nàng mặt rõ ràng đến giống thật sự. Tuyết rơi xuống một năm lại một năm nữa, nữ đồng trưởng thành thiếu nữ, tóc để chỏm bùi tóc biến thành vũ búi tóc, thanh thẳng dây cột, mặt mày càng thêm trổ mã, an thành thủy giữa người, tiêu nàng mắt tựa hồ sóng, thể nếu xuân phong. Nàng khó được có buồn dầu thời điểm, ghé vào trên bàn sách, thường thường xem giấy hiên chim én, lại hoặc là khẩy bút, trên giấy mấy cái chữ to dù sao bất động. Ý thư xem đến lại rất hăng say, vừa nhìn vừa nghiệm, mắt đột nhiên không thể coi vật nàng hợp nhau thư. Từng câu từng chữ nói, dùng, dùng hoàng thổ tới sắt mắt, không đúng không đúng, hẳn là phóng tới trong nước, lấy mặt trên nước trong rửa mặt. Nàng lầm bẩm, cũng không biết có hay không dùng. Quay đầu lại cười khanh khách mà chạy ra đi học phơi dược, chữ to vẫn luôn không ở nơi đó. Tạ hành an vô pháp nhắm mắt, chỉ có thể yên lặng nhìn này hết thảy Xem nàng nhân sẽ không đối ý thư mà khêu đèn đêm đọc, xem nàng khởi cái đại đã sớm vì đi phóng con rượu, xem nàng thèm một cái đùi gà quấn lấy mâu thân không chịu đứng dậy. Xem nàng ở quá sinh nhật hứa nguyện vọng là người nhà sống lâu trăm tuổi Xem nàng từ đinh điểm càng dài càng xuất sắc Hắn rất khó tin tưởng, chính mình dường như ở trong ngộng bị bắt nhận thức một nữ tử Vô pháp nắm giữ cảm giác làm hắn nhăn lại mày Nhưng trong ngộng đến cuối cùng, cờ trắng mát đường, thiếu nữ mặt không hề có tươi cười Hắn mộng đột nhiên im bật Chơi đã sáng, tạ hành an tỉnh lại, lông mày và lông mi buông xuống Hắn đứng dậy xuyên dày Ngộng quá mức rõ ràng, khó có thể quên Hắn cảm thấy chính mình bóng đẻ, đến ăn mấy cái phương thuốc mới thành. Hắn đem nằm mơ quy tội tà khí nhập thể, nhưng bị bắt mơ thấy người khác nửa đời, đâu thèm người này khả năng không tồn tại trong trên đời này, Tạ Hành ăn đều cảm thấy thật sự hoang đường, hắn nỗ lực vứt bỏ trong đầu thường thường hiện ra hình ảnh. Thật lâu sau, hắn dạo bước đi đến thư phòng, toàn bộ ban ngày đều ở xử lý dược liệu mua bán vấn đề, trong thư phòng đèn thẳng đến canh ba thiên tái tắt. Quả nhiên lại đi vào giấc ngủ khi, hắn không có nằm mơ. Chương 8 đổi ngói. Chí Mạn rượu. Nước cạn trấn gió thổi không đến ra ngoài, mà nghe một hẻm phong đánh toàn cuốn lên thảo diệp, hàn ý nổi lên bốn phía, Yến tăng Chi gắt gao siem ý đi đứng ở góc tường chờ Tào Mộc công ra tới, Mạch Nha ngồi xổm xuống xem con kiến, cùng Mạch Môn đầu chạm trán dựa gần nói chuyện. Bên cạnh nhân ra có cái phụ nhân ra tới, phùng một chậu nước lập tức ngã vào phòng phía trước, bắn khởi bọt nước bùng tinh, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, nàng triều Tào gia nhìn mắt. Trong trắng mắt thượng phiền, đôi tay chống lạnh phi một tiếng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, khó nghe đến cực điểm. Đối Yến Tăng Chi cũng không có cái hòa nhã, hơi rừng cái loại này khinh thường ánh mắt, đập buồn gô đi vào. Yến Tăng Chi mặc danh, cảm thấy người này cùng kiếp trước ở tại nàng bên cạnh mau quả phụ cực giống, đều là không thể cấp mặt người. Vừa vặn lúc này, tào một công khiêng căn tiểu đầu gô ra tới, nàng cấp đáp một tay, tiền bạc ở trên đường nói tốt, ấn một nửa cấp. Ngày một hẻm công chết khúc nói quá nhiều, nhà ở cùng nhà ở khẩn ai, xông ra mái hiên làm thành vòng. Quang Lạc không đến phòng trước, càng thêm làm người cảm thấy lãnh, hơn nữa là ấm lãnh. Trước cửa có rất nhiều làm sống phụ nhân. Tiến Tăng Chi cảm thấy nơi này phụ nhân rất quái lạ, toàn thân tràn ngập khinh thường, không nói thẳng, chỉ hư lạnh mấy tiếng. Tao Mộc Công cũng nghe thấy, hắn sống lưng càng thêm cong, kéo xe đẩy tay đốt ngón tay trở nên trắng, tắn răng không hề răng từ những cái đó mang thứ trong ánh mắt từng bước một bước ra đi, ngăm đen gương mặt khe danh càng thêm rõ ràng. Hắn bước ra muôn lâu, mới thở phào nhẹ nhóm. Cũng không có tán gâu tâm tư, chỉ vui lâu nói, kia việc xây nhà trụ mà ly này không xa, tiểu nương tử mấy cái chú ý xem lộ. Hoành chi sai lộ, đường tắt thật sâu, tiến tăng chi không dám bung ra mạch nhà tay, chờ tới rồi kia mà, mấy cái mặt đỏ dần hán tử vai khiêng một đống mái ngói, vận đến xuyến trên xe. Hành hộ từng cái kiểm kê, có toái ngói liền lựa ra tới. Đánh bọn họ đoàn người tiến vào, đều liếc mắt một cái, tôn hành hộ thúc dục vô cùng, trong miệng ồn ào, còn kém không ít, phạm đại ngói đâu. Hắn hồi người cười nhạo, đêm qua cầm tiền đồng, sờ soạn đi ra ngoài, đánh giá lại uống lên điểm rượu vàng. Ngủ như chết rồi. Tôn hành hộ hướng mà phun ra khẩu nước miếng, máng, là cái hảo lão, vài giọt miêu nước tiểu mị đến hắn. Bọn họ trong miệng nói phạm đại, đứng là tàu một công muốn mang yến tăng chi tìm người. Tàu một công xấu hổ đến đỏ mặt tiết hay, hắn đầu đều nâng không đứng dậy, này phạm rất tốt rượu, lại sợ là ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Không bằng ta mang tiểu nương tử nhìn xem nhà khác. Đi trước nhìn một cái, tiến tăng chi là mua ngói, nhân ái uống rượu hoặc là bên, cùng nàng không quan hệ. Thợ gạch ngói hẻm cùng nghề muộc hẻm bất đồng, hai bên chồng chất ngói, môn quan thật sự khẩn, chỉ có trong phòng có trộn lẫn bùn xa tiếng vang, càng đi đi, càng loạn, tùy ý quải ra tới quần áo, thùng nước nhiều đến không đếm được. Mà Phạm Đại Sân ở tận cùng bên trong, người này trời sinh tính quái gỡ, lại chưa cưới vợ, nếu không phải có môn tổ chuyển tay nghề, sợ sớm đã đói chết ở giang hoài trên đường nhỏ, không người nhặt xác Tào mục công tiến lên gó cửa, bang bang vài tiếng, không ai ứng, hắn chỉ có thể chạy đến bên cửa sổ thượng đều một tiếng, phạm đại, phạm đại, tới mua ngói. Liên tiếp hô mấy lần, mới có người dậm chân đi tới, tấm ván gô dâm đến rung trời vàng, môn bị một phen kéo ra. Tiến tăng chi trước người được mùi rượu lại đi xem người, dâu ria sồm soàm, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, con ngươi hắc đến rục muốn tích mặc, mặt đỏ đến cùng quan công dường như, gân xanh toàn bộ nổi lên. Chúng ta tới mua ngói. Tao một công không dám lớn tiếng nói chuyện, này phạm hét lớn rượu quá giò người. Hắn thật mạnh hừ ra một tiếng khí, dựa vào tấm ván gỗ thượng, nâng nâng cằm, nhìn trước cửa kia đôi hắc ngói không kiên nhẫn nói, cờ về đút sáu quán, không nói giới, không đơn thuần chỉ là bán." Yến Tăng Chi nghe xong một miệng bên ngoài chào giá, đến muốn cờ về đút bảy quán, này tính tiện nghi, nàng xem ngói làm được không tội, dán chắc. Tuy đau lòng tiền bạc, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới đáp ứng muốn bắt. Lấy một mảnh ngói lại nhìn kỹ khi Nàng không chút để ý mà nói, rượu tuy là thứ tốt, nhưng uống nhiều quá thương thân háo huyết, mềm gân cốt, chàng phổi toàn lạ. Lời này nghe được Phạm Đại sắc mặt nặng nề, mày rậm nhăn chặt muốn chết, lại không hảo cùng cái tiểu nương tử động thủ, chỉ có thể chứng mắt tào một công. Đêm này người thành thật sợ tới mức run lên. tiếng tăng chi lại không phải bị do đại, nàng tiếp theo đi xuống nói, người nếu không giới này rượu, không ra ba ngày liền có đau khổ chịu, từ dạ dày đau khởi lại thương gan. Thảo ô cùng hương dược vị như vậy rõ ràng. Hẳn là còn bỏ thêm tỷ thạch cùng cây hôi. Nàng đối dược vị thực mẫn cảm, nay rượu đại lượng uống xong, không ra mấy ngày không chết cập nằm liệt. Phạm đại cười nhạo, người rốt cuộc là tới mua ngói, vẫn là tới chú người. Không mua liền đi, đừng ở chỗ này nhai giỏi. Người không tin liền tính. Ngói ta mua, người cho ta đưa đến hẻm đông thành tới. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nàng không có như vậy hảo tính, không nghe đánh đổ. Bất quá đến lúc đó cầu đến nàng trên đầu, Yến Tăng chi cũng sẽ không đứng nhìn quan Phạm Đại sơ soạn cái bình rượu tử, đảo ra bên trong cuối cùng một chút rượu, lạnh nhạt gật đầu. Làm hắn kia rượu, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ." Ra việc xây nhà hẻm, tao một công thất thần, hắn sáng nay là gặp qua Yến Tang Chi đoạn bệnh, đại kém không kém tất cả đều nói chuẩn. Phạm Đại tuy tính nết không tốt, lại với hắn có ân. Hắn đi rồi nửa thành, mới lắp bác hỏi, "Tiểu nam tử, Phạm Đại thật sẽ xẻ ra chuyện?" Yến Tang Chi còn ở tiếc hận mất đi tiền bạc, nghe xong lời này đầu, hắn tướng mạo có thể nhìn ra được tới sinh chủ nhiệt, màu sắc đen tối Tào mục công ngây ra Rồi sau đó xoay người, không biết nói cái gì tiểu dân mệnh tiện Đã chết liền đã chết Hắn như vậy tưởng, nhưng lại hỏi tiểu nương tử ngươi có thể y thì sao Đến hoa nhiều ít tiền bạc Khó y thì đến phí không ít công phu Tiền bạc mấy quán đi Tào mục công nghe nói sau môi đều là run Hắn nói, như vậy à Dọc theo đường đi không ai ngôn ngữ Liền mạch nha cũng ngẩm miệng ba Canh giờ thượng sớm Tàu Mộc công khiêng đầu gỗ liền đi tu bổ dự phòng. Chờ buổi trưa sau, Phạm Đại tài giá xuyến xe lại đây, ngừng ở hiến ra cửa. Hắn chụp vài cái lên cửa, không kiên nhẫn chờ, ngồi trở lại đến xuyến trên xe. Chờ hiến tăng chi ra tới mở cửa, hắn còn không có tức giận, cứng rắn nói, ngói để chỗ nào. Phóng trong viện liền thành. Quê nhà đúng là trở về thời điểm, có Đại Nương liền hỏi, A Chi, dọn như vậy nhiều ngói làm gì? Sợ mưa rột, tu bổ tu bổ. Kêu Đại nương trong miệng nhai bánh bao Đánh giá một chút, cười khanh khách nói, chế chút làm nhà ta con trai cả cho người hỗ trợ. Tiến tăng chi khách khí hồi nàng, làm phạm bó lớn ngói cấp dọn đi vào, chính mình cũng không nhàng dối, pha hồ thủy cho hắn. Có phía trước tới xem qua bệnh cùng nhau hỗ trợ, không ra một canh giờ liền dọn hảo. Phạm đại từ bọn họ đôi câu vài lời chung biết được, cái này tuổi tắc không lớn tiểu nương tử xem bệnh có một tay. Hắn người này cố chấp, vẫn là không tin, dịu là thiên hạ đến tốt đẹp vật, hắn không dung người khác chửi tới. Phần 9. Thu tiền bạc chính mình vội vàng xuyến xe rời đi. Tiến tăng chi nhớ tới chính mình còn sót lại hai quán tiền bạc, không khỏi bi từ giữa tới, vẫn là đến kiếm tiền. A chi, ta sau giờ ngọ rảnh rỗi không có việc gì, giúp ngươi ra trên đỉnh trang ngói đi, cho ngươi đáp cái vẩy cá huyên ương ngói, miêu tới cũng phiên không xong. Nói chuyện chính là quế thẩm nhi tử quý tử, hắn ngày ấy từ tạo giấy phường tan tầm trở về, thiếu chút nữa không bị dọa đến tâm đều nhảy ra, hắn cùng bình nương cũng chỉ được như vậy một cái nhi tử Tất nhiên là đường tâm can giống nhau. Cũng không thể đoán chính mình lao nương, nhưng hắn đôi yến tang chi tràn ngập cảm kích. "Quý tử thúc, ngươi vội đi thôi, không cần phiền toái ngươi." Quý tử lập tức lắc đầu, ta nhàn rỗi đâu, vừa nói vừa từ túi áo móc ra hai khối đường, cấp mạch nha cùng mạch môn một người tấc một khối, hắn cười ngây ngô sờ sờ cái hộp, "Người khác đưa, cấp hai cái hả tử ngọt ngào miệng." Yến tăng chi không cự tuyệt, làm cho bọn họ nhận lấy. Thấy mạch nha ăn đến coca, quý tử cao hứng mà như là chính mình ăn giống nhau cười đến lộ ra hẳn răng, sau đó hướng nhà mình đi đến, dọn cây thang lại đây, mà sau còn đi theo hắn lao trà. Một người ném ngói, một người cái, tiến ra lẩu ngói địa phương nhiều, nhưng đều không lớn, chỉ là không thể dùng ngói muốn thay cho một ít tới. Một buổi trưa hơn phân nửa ngói không có, thẳng đến chiều hôm bung xuống, toàn bộ mái ngói mới cho phô hảo, để ngói cái ngói hai tương chồng chết, chặt chẽ tương tiếp, giống nhau về cá, mới bị xưng là vậy cá huyên ương ngói. Quý tử từ cây thang xuống dưới vô vô chính mình dơ hề hề tay, Yến tăng chi chạy nhanh đệ một chén trà qua đi, hắn không mặt mũi tiếp, vô vô, cười nói, về nhà uống đi, vừa lúc tẩy tẩy. Nay có vũ cũng không cần sợ, ta ngói phô kín mít. Quý tử thúc, ngươi cùng trần công đừng đi, ta nấu cơm, bận việc một buổi trưa dù sao cũng phải ăn lại đi. Quý tử hai cái ngượng ngùng đi rồi, thịnh tay, ngồi vào trước bàn. Yến ra hiện tại cũng không có gì hảo chiêu đãi, Yến tăng chi nấu một nồi gạo kẻ. Xào cái rau cải trắng, phía trước tạc tóc mỡ cũng một lần nữa chưng quá, lại dùng mỡ heo thêm chút rau khô phóng điểm canh. Mỹ đến thủ công mấy người ăn đến đầy miệng du vông sáng như tuyết. Bọn họ tỉ đệ ba cái khác khởi một bàn, hai đứa nhỏ ăn mấy ngày sinh địa hoàng cháo, hiện giờ trong miệng chính tố, tiến tăng chi không ngăn đón bọn họ ăn. Tiến đi mấy người, tiến ra trống văng xuống dưới, nàng nhìn đầy đất mảnh nhỏ, trong lòng một chuyện lớn rơi xuống đất. Dù cho ngày mai có vũ, cũng không cần sợ. Mảnh nhỏ luyến tiếng ném Cùng mạch môn mấy cái quét đến quá nửa đêm, chồng chất đến một gian trong phòng. Mạch Nha đánh áp, ngữ khí vui mừng, cuối cùng sẽ không có Vũ đem tà chăn tới nước. Giang hoài ngày mùa hè Vũ lại nhiều lại đại lại cấp, mỗi đến lúc này, kia Vũ liền cùng rót tiến phích nước nóng, đi vào bỏ ra không đi. Cũng vì thế, Mạch Nha phá lệ chán ghét ngày mưa. Sẽ không lại có. Yến Tăng Chi sở sờ nàng bao bao, nói cho nàng. Những cái đó gian nan nhật tử cùng tói ngói giống nhau, ném xuống quét tước sạch sẽ liền sẽ không lại trở về. Chương 9 A Xuân. Sẽ lặng nàng miệng. Sáng sớm khởi trời mưa, chiến miên không dứt hạ một ngày, sáng sớm hôm sau, thiên tài mới vừa trông. Tao một công liền biểu tình hoảng loạn mà lại đây gõ cửa, ghé vào trên cửa nghe bên trong không có động tĩnh, xoa tay ở ngoài cửa qua lại đảo quanh, mới thả ra thanh âm hô một miệng. Tới mở cửa chính là Mạc Nha, nàng nửa mở cửa dò ra đầu, tả Hưu đánh giá, nghi hoặc hỏi, nghề một ca thúc, ngươi rường go đâu? Ta tới cấp, quên mang theo. Thiếu nương tử nổi lên sao. Tào mục công dùng tay háo mặt mặt trên đầu hãn, hướng trong đầu nhìn xung quanh, khuôn mặt trương hoảng sợ. Tiến tăng chi vừa lúc lau tay ra tới, nhìn hắn đổ mồ hôi thành như vậy, trong lòng biết sợ là có chỗ nào không tốt. Hỏi, A Thúc, chính là đã xảy ra chuyện. Là nhà ta bà nương tào mục công vội vàng mà nói, nàng hôm qua hảo rất nhiều, còn có thể chính mình xuống giường, sáng nay, sáng nay liền không thể động. Ta cùng ngươi một đạo đi xem, mạch nha các ngươi hai cái lưu lại giữ nhà Tiến Tang Chi cảm thấy kỳ quặc, theo lý thuyết không có khả năng uống thuốc xong tiện sau sẽ xuất hiện không thể động tình huống. Công đạo một câu sau cùng Tào Mộc Công hướng nghề một hẻm chạy đến, nàng một đường đi một đường suy nghĩ, tới gần Tào Gia viện môn khẩu liền nghe thấy sắc nhọn chửi bậy thanh. Là phía trước nữ nhân kia, đôi tay chống lạnh, nước miếng bay loạn, mang đến hăng say, còn tuổi nhỏ liền không đứng đắn, tùy nàng cái kia nương khoe khoang tư sắc, vừa nói vừa còn hung tận mà đuổi đi dưới lòng bàn chân thảo diệp. Tào Công nghe nói lời này, Đột nhiên ngừng đầu, gân xanh trướng lên, nắm tay nắm chặt, muốn tiến lên lý luận. Nhớ tới cái gì lại một chút tiết khí, sống lưng càng cong, tránh né nữ nhân tầm mắt mang Yến tang Chi vào tàu ra. Kia phụ nhân Lý Thị còn che miệng cười, trong miệng phun ra hai chữ nạo loại. Yến Tàng Chi ngó nàng liếc mắt một cái, bước vào trong viện, thẳng đến Tào Thị ngủ phòng, trong phòng hôn mê phát ám, A Xuân túi đầu ngồi sổ mép giường. Tào Thị mở to mắt, thẳng tóc nhìn nóc nhà, Yến Tàng Chi đứng ở chỗ này có thể nghe thấy bên ngoài tiếng mắng Thanh thanh lọt vào thai. Nàng không ngôn ngữ, trực tiếp bắt mạch, thật lâu sau mới đối thượng tàu một công sốt ruột biểu tình, nói, khám không ra bên vấn đề tới, hẳn là không có việc gì. Hơn nữa tàu thị này mạch tượng so với phía trước còn muốn hảo không ít, xuống giường căn bản không thành vấn đề. Tàu một công thất thần, hắn xem một cái tàu thị, phân biệt rõ ra một chút khác thường tới. Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài thanh âm càng thêm vang dội A Xuân cũng tử ngồi xổm sửa vì quỳ đến trên mặt đất, đầu thật sự thấp Tay dấu ở trong tay áo, sống lưng lại rất thẳng. Đã không có việc gì, tiểu nương tử ta trước đưa ngươi đi ra ngoài, gần nhất nơi này cũng không yên ổn, không hảo bẩn tiểu nương tử lỗ thai. Tào một công thanh em mỏi mệt bất ham, tiến tăng chi lại lắc đầu, làm A Xuân đưa ta đi ra ngoài đi. A Xuân lúc này mới ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt, chầm mặt đứng dậy. Hai người vốn dĩ cũng chỉ có gặp mặt một lần, ra cửa này giai đoạn ai cũng không nói gì, thẳng đến A Xuân đem tay gắt ở cửa gỗ thượng Lý thị còn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Thật chưa thấy qua nhà ai tiểu nương tử như vậy không bị kiềm chế, tuổi không lớn liền hiểu được câu nam nhân, kia còn không bằng đi xuân tới lâu hảo. A xuân đầu rũ xuống tới, đốt ngón tay trắng bệnh, giống như bại hoa chi giống nhau. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Yến tăng chi rất bình tĩnh hỏi nàng. A xuân lắc đầu, gắt gao cắn ngôi. Nếu nàng nói không phải thật sự, vậy ngươi vì sao phải cúi đầu, vì sao phải che lại chính mình lỗ thai Yến tăng chi đứng ở nơi đó? Thanh âm thực nhẹ, ngươi hiện nay nên làm lạ. Ở A Xuân khó hiểu trong ánh mắt, nàng từng câu từng chữ nói, tiến lên đi xé, lạ nàng miệng, đánh đến nàng sợ ngươi, muốn nàng ngày sau phát không ra một chữ tới. Xé, lạ, nàng, miệng. A Xuân đáy mắt lạnh nhạt, thấp thấp lặp lại những lời này. sẽ không không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Tiến tăng chi ở A Xuân trên người, thấy năm đó cha mẹ sau khi chết chính mình, yếu đuối không dám phản kháng. Nàng nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Lý thị dựa vào nhà mình trên tường, nhìn đến Yến tang Chi ra tới, phít miệng đánh giá nàng, mắt trợ trắng. Mắng đủ rồi sao? Làm sao, ngươi còn muốn thay kia tiểu không đứng đắn xuất đầu không thành. Lý thị xem nàng gây yếu bộ dáng, hồn nhiên không bỏ trong lòng, lười biếng mà dựa vào ven tường, dùng móng tay cạo cao răng. Yến Tăng Chi đang định nói chuyện, A Xuân trong tay nắm một cây gậy gô ra tới, to bằng miệng chén tế, nàng che ở Yến Tăng Chi trước mặt, nàng nói, ta tạo A Xuân không cần người khác thay ta xuất đầu. Trong tay gậy gỗ tử trên mặt đất thật mạnh sẽ qua, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thị, một mặt đi phía trước đi, gậy gỗ thành em thứ người. Đem Lý Thị nhìn chằm chầm đến phía sau lưng phát Mao, trong miệng vội đề, ngươi chẳng lẽ là còn muốn đánh ta không thành. Vậy ngươi một nhà cũng không cần ở nghề mục hẻm lăn lộn. Nàng vừa dứt lời, A Xuân liền dơ lên trong tay gậy gỗ, một chút cũng không mang theo do dự, thẳng tắp chiều trên người nàng đánh đi. Mang theo quán khí một côn phanh một tiếng rơi xuống Lý Thị trên bụng, sử dụng lực đạo to lớn. Gậy gục đều cắt thành hai đoạn, tứ tán rơi xuống bên cạnh. Lý thị phát ra một tiếng sắc nhọn kêu rên, nằm liệt trên mặt đất cả người đổ mồ hôi lạnh, ôm bụng lăn lộn. Cả kinh mọi nơi nhân ra nhô đầu ra, lý ra có người chạy ra, A Xuân lại một chút cũng không sợ. Ngược lại ngồi sổm xuống một phen kéo trụ lý thị đầu tóc, làm lý thị đôi mắt có thể nhìn đến nàng đôi mắt. A Xuân cười, dùng bên cạnh nhân ra đều có thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi biết ta chờ một ngày này đã bao lâu sau. Các ngươi đều đừng tới đây bằng không ta liền lại đá một chân. Ngươi mắng ta một năm, cái gì khó nghe mắng cái gì, mỗi ngày thiên nói ta cầu dẫn ngươi như tử. Ngươi như thế nào không nói hắn ghê tầm đâu, đùa giỡn đảng hoàng nữ. Ngươi mắng ta, mặc dù ta hoan đến muốn chết, ta cũng cắn giang nhận, nhưng ngươi vì sao phải mắng ta nương đầu, đem nàng mắng đến không dám ngừng đầu, nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, ngày đêm nghĩ tìm chết. A Xuân ánh mắt đảo qua ngôi đầu phụ nhân, cười lạnh, ngươi nhất để ý không phải con của ngươi sao. Hắn người này có sắc tâm không sắc đảm, chỉ có thể chiếm chiếm tiểu tiện nghi, ngươi nói, ta thật câu giận hắn, lại đem hắn bẩm báo phủ nhà, hẳn là phán nhiều ít năm đâu. Dù sao ta cũng không biết xấu hổ, sợ chỉ sợ nhà ngươi nhi tử dương sự không tình hành. Lý thị hận nhất người khác nói chuyện này, chẳng sợ đau muốn mệnh cũng nghĩ tới tới xé A xuân miệng, nàng dùng tay giấm trụ lý thị xương cổ tay, nghe tiếng kêu rên vang lên cũng không có phóng chân. Lý thị nhi tử sắc mặt giận hồng, hắn xác thật có cái này tật xấu. Bằng không cũng sẽ không hơn 20 không cưới vợ, chỉ dám động thủ chiếm tiện nghi. Bên cạnh nhân ra đánh giá hắn nửa người dưới ánh mắt làm hắn hận không thể đem A Xuân đã chết. A Xuân lại nói, tốt nhất chớ chọc ta, bằng không tiếp theo ta lấy liền không phải côn. Còn có bên cạnh mấy cái thím, ta cũng biết các người chi tiết, các người nếu là không nghĩ ngày mai sáng sớm hẻm là các ngươi phong lưu vận sự, về sau thấy ta ly ta xa chút, bằng không ta không biết chính mình sẽ phát cái gì điên. Những cái đó thím có nhân tâm hư. Trong miệng lẩm bẩm ta lại không khua môi múa mép, giữ cửa một quan. Lý thị người này cũng bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa nàng có thể thấy A Xuân trong tay háo đao, lập tức sợ tới mức phát run, nàng cũng chỉ dám ngoài miệng mắng mắng, hoàng đến lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tỏ vẻ chính mình về sau không bao giờ sẽ nói những việc này. A Xuân đá đánh nàng, ngươi đi cho ta nương dập đầu nhận sai, bằng không các ngươi lý ra, một cái đều chạy không được. Nàng ánh mắt đảo qua lý ra một loạt người, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ bọn họ liền không dám lại động. Lý thị khóc kêu bỏ qua đi ở Tào thị trước giường dùng sức dập đầu, khẽ đến Tào thị ngồi dậy tới, A Xuân mới đem đặt tại nàng trên cổ thấy huyết đau bắt lấy tới. Dung Bố tùy ý xoa xoa, hừ lạnh nói, "Cút đi." Lý thị lập tức tung ta tung tăng cút đi, lại không dám mắng một chữ. Đối thượng Tào Mục Công cùng Yến Tang Chi khiếp sợ ánh mắt, A Xuân đứng ở nơi đó, như là một đầu sói con, toàn thân tràn ngập mâu thuẫn. Một ngày này nàng suy nghĩ đã hơn 1 năm, nàng sớm không để bụng người khác ánh mắt. Chỉ nghĩ thảo cái công đạo Tao một công tử đầu nghe được đôi Hắn khi đó đều ở phía sau sách đem dịu Nghĩ cá chết lưới rách Nói đến cùng vẫn là hắn cái này cha vô dụ Tiến tăng chi nghĩ nàng phía trước bộ ráng Chỉ cảm thấy hoàn toàn bị lừa Này so với chính mình năm đó Cần phải dũng manh đến nhiều Nhưng thật ra đối nàng ăn uống Tào ra chính loạn Nàng cũng không thật nhiều đãi Xem tào thị rửa vào nơi đó ngây người Tiến tăng chi đưa ra cáo tử A xuân đi theo nàng mặt sau tiểu nương tử, đa tạ Cảm tạ ta làm cái gì, hôm nay là chính ngươi đánh tới nàng câm miệng. A Xuân nhìn nàng, lắc đầu, tạ ngươi chịu vì ta xuất đầu. Phần 10 Đã hơn một năm tới, nàng nghe những cái đó đến xương tiếng mắng, có rất nhiều thứ đều tưởng trực tiếp vọt tới Lý Gia chém cái kia điên bản đường, lại chính mình đầu giếng. Liên bởi vì Lý Gia Nhi tử đùa giỡn nàng bị nàng đánh, Lý Thị liền mắng, ngõ nhỏ phụ nhân cũng dùng không có hảo ý ánh mắt xem nàng. Không có người chịu thế nàng xuất đầu, liền nàng cha mẹ đều chỉ là lý luận. Nói bất quá liền nén giận. Nhưng Yến tang Chi chỉ thấy nàng hai mặt, liền nói cho nàng, muốn xé lạn các nàng miệng, muốn các nàng không dám lại nói âu nôn với ngữ. Ngươi nên tại chính ngươi Yến Tăng Chi nói, nàng biểu tình cũng không ôn nhu nữ tử sống ở thế cũng không dễ dàng, sẽ gặp được rất nhiều bất bình sự. Nhẫn, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm can rỡ. Ngươi muốn giống đánh xả giống nhau, tìm đúng thất khiếu đánh tới bọn họ không dám mới thôi. Ngươi hôm nay làm được thực hảo. A Xuân, về sau liền đi phía trước đi. Đừng túi đầu, cũng đừng quay đầu lại. chương 10 giải rượu độc. Đậu xanh cháo. A Xuân trầm mặc, nàng không có khả năng quay đầu lại, cũng không có đường rút lui Đưa Yến Tăng Chi đến đầu hẻm, chờ nàng xoay người dục sau khi trở về, hô thanh, tiểu nương tử. Yến Tăng Chi quay đầu lại xem nàng. Ta nghe cha ta nói ngươi muốn ở trong nhà mở y thịa quán, ngươi ngày sau sẽ nhận người sao? Nhận người Yến tang Chi nói nhỏ này hai chữ, nàng còn chưa từng nghĩ tới. Hiện nay trong tay không có tiền bạc có thể dùng để mướn người. Vì thế lắt đầu, trước mắt còn không nhận người, bất quá, ngươi nếu là ở nhà không chịu ngồi yên, có thể đến hẻm Đông Thành tìm ta. A Xuân gật gật đầu, xe đi. Khoảng cách các nàng không xa địa phương, tôn hành hộ ngồi ở xuyến trên xe, trong tay sách căn roi vội vàng con la hướng thợ gạch ngói hẻm đi. Hắn trong lòng không thoải mái, một đường đi một đường niệm phạm đại, thừa khẩu khí, tiểu tử này, nói tốt làm hắn hôm nay đem ngói cấp đưa tới, lại cấp rượu mê hoặc. Sớm hay muộn đến thua tại này phía trên Tôn hành hộ càng nói càng tới khí Huy roi tay dùng kính Con la thiếu chút nữa không đâm tưởng thượng Đau đến hí vang một tiếng hắn vội vàng nhào qua đi xem Một đường bị tính tình đại con la lăn lộn đến quá sức mới đến phạm đại gia hắn nghẹn cổ buồn bực Thượng thủ gõ cửa thập phần hữu lực Hô, phạm đại, phạm đại Tiểu tử ngươi ở bên trong không Trong phòng có chén đua vỡ vụn tiếng vang cùng mơ hồ không rõ tiếng người Tôn hành hộ lại gõ Không thanh. Hán vội vàng đem đôi mắt tiến đến kẹt cửa đi xem, trong phòng ai nằm cá nhân, không thể nhúc đích. Hỏng rồi, thật bị ta cấp nói chúng rồi. Phi Phi, Bồ Tát tu, ta phía trước đều là nói bậy. Tôn hành hộ vội vàng đánh miệng mình, dưới chân một chút cũng không hàng hồ, đem xuyên môn cấp đá văng ra, bị trong phòng mùi rượu cấp vân đến buồn ôn. Người này Phạm Đại, là uống lên nhiều ít rượu. Hôn. Phạm Đại còn có chút hừa ý thức, hắn cắn đầu lưới bức bách chính mình nói chuyện, đưa ta đi, đi hẻm Đông thành hẻm đến đến ra. Người sốt mơ hồ không thành, ta đưa người đi bù tác tiểu, lại không đi người không được cứu trợ. Tôn Hành Hộ khiêng bất động cái này to con, đang chuẩn bị đi bên ngoài gọi người, bị Phạm Trọng dụng sức lực giữ chặt, nghe hắn dùng phá la giọng đều, đi hẻm đông thành, đi đến, đến, đến ra. Cứu, cứu mạng. Không lay chuyển được hắn, chạy ra đi hâu người đem hắn dọn đến xuyến trên xe, Tôn Hành Hộ vội vàng xe, chám như bùn giống nhau Phạm Đại liếc mắt một cái, thiếu người, đừng cho ta rầu qua đi, này lều ta năm nay mới đổi. Tới rồi hẻm Đông Thành, Tôn Hành hộ ở nơi đó vòng con hồi lâu, mới hỏi nói nào hộ là Yến lên ra, chạy nhanh gõ cửa, trong lòng buồn bực, cũng không nghe được nơi này có lang trúng A. Trong phòng Yến Tăng Chi vừa mới trở về ngồi xuống không bao lâu, vừa nghe gõ cửa thành đứng lên lập tức hướng cửa đi. Nàng Chi nhớ cũng không tệ lắm, ngày hôm trước mới vừa gặp mặt. Không biết có chuyện gì. Tôn Hành hộ không nghĩ tới ra tới chính là như vậy một người tuổi trẻ tiểu nương tử, hắn thất thần, lại qua tay chỉ mặt sau xuyên xe, tiểu nương tử. Cha mẹ ngươi ở sao? Hắn uống rượu nhiều, chết sống muốn tới nơi này xem đại phu. Ta chính là đại phu. A tôn hành hộ theo bản năng ra tiếng, nữ đại phu ở Giang Hoài không phải không có, chỉ là phần lớn tuổi tác đều trong đại, hắn còn chưa từng gặp qua không xuất giá tiểu nương tử làm nghề y đi tiếng Tiến tăng chi mặc hắn đánh giá, chính mình cất bước chiều xuyến xe đi đến, nghe nói rượu nàng liền biết tới người là ai. Phạm đại đầy mặt bỏ bừng, nhiệt khí dâng lên, cuộn tròn ở xuyến trên xe. Tiến tăng chi như vậy không hảo cho hắn bắt mạch, nàng làm mạch môn chạy tới kêu Tào Mộc Công ra tới. Tào Mộc Công còn không có từ nhà mình nữ nhi làm sự phục hồi tinh thần lại, lại thấy Phạm Đại như vậy, sợ hắn đã chết, vội vàng tiến đến Phạm Đại bên thai đi kêu tên của hắn. Cuối cùng người này vẫn là bị Tào Mộc Công cùng tôn hành hộ nâng ra tới, gần tới cửa liền mệt đến không thành, tiến tăng chi làm cho bọn họ không vội sống. Vừa lúc Phạm Đại lộ ra cánh tay, nàng ngồi sổn xuống bắt mạch. Bên cạnh vây đến mấy người đều nín thở ngưng thần Sợ ra tiếng nhiễu nàng, Mạch Nha đối làm nghề y không thấy hứng thú, nhưng thật ra Mạch Môn xem đến thực cẩn thận, khi thì lộ ra chấm tư. Biết được Phạm Đại Phát bệnh tạm thời vô tánh mạng chi yêu, Yến Tang Chi cũng không nóng nảy, ít nhất đến làm ăn cái đau khổ mới hảo đem này rượu cấp giới. Nàng tâm niệm cùng nhau, làm Mạch Môn tiến lên sờ sở mạch, Tiểu hài tử kinh ngạc. Bất quá cũng học nàng bộ dáng đem tay tam chỉ huyền đặt ở trên cổ tay, cảm nhận được mạch thời điểm, Mạch Môn đôi mắt trừng đến hơi lớn điểm. Chờ đem ngón tay di xuống dưới khi, Hắn xoa bóp ngón tay, mạch nha lại đây hỏi hắn, hảo chơi sao? Hảo ngoạn. Yến Tăng Chi nghe xong bật cười, về sau đứng đắn học lên liền sẽ không cảm thấy hảo chơi. Phía dưới phạm đại thống của mà, chỉ hận chính mình này há mồm, hắn đến hiện nay mới hiểu được chớ chọc nữ tử. Cửa nằm cái đại người sống, bên cạnh đi ngang qua đại nương trong tay bưng rổ đồ ăn, mới từ trong đất trở về, hoảng sợ, A Chi, đây là làm sao vậy? Vũng say. Nàng nhẹ nhàng mà trả lời. Từ trong phòng mang sang một chén nước lạnh cùng một muối lọc, còn làm mạch môn đi lấy thùng đồ ăn cặn. Ở trước mắt bao người, Yến Tang Chi đem mối đảo tiến Phạm Đại trong miệng. Cái mối thô lại khổ lại hàm, mới vừa vào miệng ở đầu lưỡi thượng hóa khai, khổ đến Phạm Đại bị rượu trắng tê mỏi đầu lưới đều sống lại, hắn chóp mũi toát ra mồ hôi nóng, trong miệng không ngừng ha khí, nguyên bản nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất, vùng vây mùi dậy. Muối viên văng khắp nơi, hắn nước mắt không tự giác chảy ra, nôn khan bổ nhào vào nước gạo thùng bên cạnh. Ngửi được vèo vị, một chút phun ra, rượu vàng toan khí hơn đến đại gia vội vàng lui về phía sau, mấy dục buồn nôn. Tôn hành hộ băm mũi, ồm ồm nói, uống lên nhiều ít rượu. Phun đến dạ dày trống trơn, phạm đại tài dễ chịu rất nhiều, đánh cái văng cách, trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt. hắn thanh âm thô ách đến cùng hư rất phong tương dường như, không có phía trước nạo khí, rũ mi rũ mắt hỏi, tiểu nương tử, phía trước là ta không nhận ra bồ Tát tới, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta lần này ta phạm đại tất nhiên vô cùng cảm kích dạ dày quặn đau đến mau hôn mê quá khứ đau đớn hắn không nghĩ lại đến lần thứ hai hai quán không mặc cả tiến tăng chi cũng thực thật hành phạm đại này bệnh khó y ở uống rượu quá thịnh không ngừng một chỗ tật xấu còn phải tách ra trầm rãi trị liệu người khác nghe xong tắp lưỡi phạm đại rất là đau lòng hắn này tiền nguyên bản tích cốc Nếu là mua rượu hiện giờ muốn một hơi móc ra non nửa cái của cải cùng đau cắt thịt dường như sở biến toàn thân chỉ có nửa điếu tiền đồng trước phói nhiều như vậy Trở về lại lấy. Yến Tăng Chi tiếp nhận, đêm này xuyến bức cho mạch môn làm hắn số một số. Chính mình nói, làm ngươi ăn muối là hàm, có thể nhuận hạ, vừa vặn giải rượu tính. Nhổ ra dễ chịu chút, nhưng ngươi này bệnh nhưng không nhanh như vậy hảo. Đàm nhiều, miệng khô, dạ dày đã bại hoại, ngươi đã nhiều ngày ăn chút thức ăn mặn lập tức sẽ đau đến lan lộn Hôm nay ăn trước trẻ đậu xanh, đậu xanh tính hàn, hàn vừa vặn có thể chế nhiệt. Chỉ là ngươi dạ dày không thành, không nên ăn nhiều. phạm Phạ Không thể tin được lại hỏi một lần. Ăn cái gì? Không phải uống phương thuốc sao? Làm dược thiện ăn, ngươi này dạ dày 2 tể phương thuốc đi xuống, có người chịu. Tiễn Tang Chi nhẫn mại tức giận cùng hắn giải thích, quay đầu cùng bên cạnh xem náo nhiệt đại nương lấy tiền bạc mua một cân đậu xanh. Phạm đại còn tưởng hỏi lại, bị tao một công giữ chặt, lại nói một hồi mới hiểu được, Tôn Hành hộ vứt cẩm nhưng thật ra toàn nghe xong đi vào. Từ bên ngoài chuyển tới bên trong, Tiễn Tang Chi hướng bàn đổ một đống đậu xanh, Viên Viên tiểu xảo lại tròn vo. Sáp thủy là qua lũ. Lựa một ít, đảo tiến thô chén sứ đảo tiếp nước, vớt lên hiện lên vỏ giống. Cầm chút gỗ vụn tiết nhóm lửa, khói đặc ở bồn bùm, bùm tiếng vang trung dần dần phiêu xa, lưu lại yên khí hun đến người chảy nước mắt. Tiễn Tang Chi trước đem nước lạnh tiêu phí, lại phóng đậu xanh, mới vừa tiến nổi liền bị quần quần mạo khí tế phao cấp nuốt hết, nấu đại khái nửa khắc chung, nàng nhấc lên cái nắp, lục nhạt xuất hiện lên, toàn bộ cấp vớt ra tới, lại nấu nửa khắc chung. Bạch chén lớn phóng một chút đường. Nhật năng trẻ đậu xanh khuynh đảo ở trong chén, nhân tiện ra một cổ hương khí, nhàn nhạt thanh hương. Phạm đại xem qua đi, Thiển Lục canh, cây đậu nấu đến mềm, lại không nhừ, Viên Viên nở hòa rõ ràng. Lỗ Thái hắn chuyển đến chính mình nuốt nước miếng tiếng vang, cũng bất chấp năng, vội bưng tới. Rõ ràng chè đậu xanh hắn uống qua rất nhiều thứ, nắng nóng khi một ngày đến uống thượng hai đại chén mới thành, đã có chút phiền chán cái này hương vị. Hôm nay lại nghe lên, chỉ cảm thấy nào nào đều hợp khẩu vị. Vội không ngừng nuốt lên một ngụm tiến miệng. Nguyên lành nuốt xuống, căn bản là không cần ai, kia cây đậu nhấp một nhấp hóa đến mềm mại, canh và bụng, đằng trước đã sớm không đến không thành bụng cuối cùng bổ khuyết vài thứ. Phạm lớn đến sau lại, vứt cái muống, trực tiếp một bàn tay bưng lên kia chén nhỏ chè đậu xanh, tiến đến bên miệng mồm to nuốt vào, tiêu hắn lại sung ra. Hắn này ăn tương làm cho tôn hành hộ thèm ăn không thôi, vào nam ra bắt cái gì hảo đồ vật chưa thấy qua, đó là hầm đến cực lạn chân dê thịt đều hưởng qua, hôm nay nhưng thật ra bị một chén chè đậu xanh c Phạm Đại thả chén, một mặt miệng, tiếp theo câu nói đó là, ta còn có thể lại ăn ba chén, nếu là rửa ăn là có thể chữa bệnh, lại hoa hai quán cũng khiến cho. Bột miệng thốt ra sau hắn chạy nhanh cơm miệng, lại dùng nhiều chút thời gian cũng quá không đi xuống. Không ai ứng hắn, hắn mặt sau lại nói, tiểu nương tử, lúc sau ăn cái gì? Ngày mai ngươi tới lại nói, tiến tăng chi trong phòng trống trơn, muốn làm cái gì tổng không thể mỗi lần đều cùng người khác đổi, đúng là phiền thoái. Cho nên lúc sau tiến đi Phạm Đại sau. Nàng liền lánh mạch nha cùng mạch môn đi trên đường đi dạo. Chương 11: Giao thơm nêu sở. Bệnh Cái Nan. Ở Giang Hoài một tá gia ngõ nhỏ, liền có nhân khí. Đầu ngõ có đại nương quán trương bố bán giày vớ, cũng có lao hán trộn sọt rau cải trắng ngồi xổm ven đường chỉ đợi người mua đi, càng có rất nhiều nối góp tới thuyền đánh cá, tiên cá luồn nhảy. Nên diện đi tới vai vác tiểu rổ, bán tạo nhi cao người bán rong, tiếng tăng chi còn có thể nhịn xuống, nhưng mạch nha thẳng nuốt nước miếng, mắt trông mong mà nhìn. Biết được trong nhà tiền bạc không nhiều lắm liền chịu đựng không nói. Yến Tăng Chi thấy sau, gọi lại người bán rong lấy ra tam văn tiền mua tăng khối, nàng đưa cho Mạch Nha cùng Mạch Môn, biên ra tiếng, về sau muốn ăn cái gì cùng A Tỷ nói, A Tỷ cho các ngươi mua. Liền tính hiện nay ăn không nổi, về sau cũng có thể ăn đến. Tổng không thể gọi bọn hắn luôn cực kỳ hâm mộ người khác. ân Mạch Nha vui mừng mà nheo lại đôi mắt, cao giọng đồng ý. Nàng nói xong cắn khẩu tạo nhi cao, rất có đặc kính, lại mềm lại nhu. Mạch Môn không tham thực, hắn chỉ bẻ một nửa, dư lại cho Mạch Nha. Yến Tăng Chi mi sắc gian ra, từ môi cái tiểu quán thượng đảo qua đi, sau đó hỏi Mạch Môn, Trần Tẩu tử nói nhà ai phô tịch đồ vật tiếng nghi. Nàng có chút đã quên. Mạch Môn đem trong miệng nuốt xuống, không cần nghĩ ngợi nói, liêu bên hồ thượng tôn ra phô tịch. Tôn ra phô tịch Ly Xuân Loan có chút lộ, Yến Tăng Chi hoàn toàn nhận không ra, bắt được hảo những người này hỏi đường, mới ở gần buổi trưa bên cạnh tới rồi nhà này phô tịch. Phần 11 Phố tịch còn tính đại, cửa sổ mở ra trong phòng sáng trong, tả một cái cao kệ, hữu một cái hào phong bản, bãi đều là tuổi gạo măm muối, hoặc là đậu xanh, đậu đỏ chờ người bình thường ra yêu cầu lương thực đồ vật. Tiến tăng chi khắp nơi đánh giá, nơi này có không ít nàng muốn mua đồ vật. Ở một túi rộng mở hoa tiêu trước mặt dừng lại, nàng túi đầu nhìn mắt, sắc đen bóng, da dày, thương vị đại đến sặc người, là thuộc ớt không tồi. Không có ngừng đầu kêu một tiếng, chủ quán, này thuộc ớt bán thế nào. Lập tức có ghê rửa sẹt qua mặt đất trói hai tiếng văng lên, tiếng bước chân theo sát sau đó, lại là quen thuộc thanh âm, thuộc ớt lực quý, đất thuộc tới mỗi cân gần 70 văn, bên cạnh tiện nghi chút, giang hoài bản địa sản, 20 văn một cân. Yến Tăng Chi nghe tiếng nhìn lại, nghe liền cảm thấy quen hay, quả nhiên là người quen, sáng nay mới vừa đã gặp mặt Tôn Hành Hộ. Tôn Hành Hộ cũng kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy xảo đến không được, này phô tịch là nhà hắn, dựa vào chính mình vào Nam Gia Bắc mới đặt mua ra tới. Hắn hôm nay bị Yến Tăng Chi xem bệnh thành thạo thuyết phục, cũng tưởng thỉnh nàng hỗ trợ nhìn xem. Liên chuẩn bị bán một cái nhân tình cùng nàng, lập tức chỉ vào kia thục ớt nói, vừa rồi không nhận ra tới, đã là người quen, này thục ớt liền ấn giang hoài rơi bán cùng tiểu nương tử. Không cần, chiếu giới liên hảo. Yến Tăng Chi không thích chiếm loại này tiện nghi, ai biết mặt sau hắn có cầu với cái gì. Quả nhiên, tôn hành hộ xả ra cười tới, ta cùng tiểu nương tử mới thấy qua một mặt, có điểm cảnh giác cũng là hẳn là. Chỉ là ta sáng nay xem tiểu nương tử nhìn bệnh, không ăn phương thuốc chỉ thực dược thiện, ta cảm thấy có chút mới lạ. Yến Tăng Chi chậm đợi hắn lời phía sau, hắn lập tức tiếp theo hỏi, không biết này dược thiện đối ăn không ngon nhưng hữu dụ. Nhà hắn có cái nữ nhi, mới 5 tuổi, cũng không biết là thật sự đã chịu khí lạnh vẫn là cớ gì. Đã nhiều ngày cơm thế nhưng một chút cũng ăn không vô, ăn xong không ra tam khẩu tất nổ ra, khổ chén thuốc càng đừng nói, người được vị liền một bộ muốn ngất bộ dáng Mới ngắn ngủn 3 ngày, liền gây ốm không ít. Gấp đến độ hắn gần đây tính nết cũng càng thêm kém Tất nhiên là hữu dụng Ngươi xem bệnh Tôn hành hộ lập tức lắp đầu Bổ sung nói Nhà ta tiểu nữ Nàng ăn không ngon Đã bao lâu Phía trước có từng phát sinh quá chuyện gì Yến tăng chi rõ hỏi rõ ràng Ba ngày Đại phu nói lạnh Nhưng chén thuốc căn bản vào không được khẩu Mỗi ngày đều ăn không vô đi đồ vật Nghe vị liền ghê tẩm tưởng phun Nàng nghe xong sau tinh tế cân nhắc Hẳn là tiểu nhi bệnh cán ăn Mới 3 ngày không tính quá nặng. Tiến tăng chi trong tay lửa hoa tiêu, đối tôn hành hộ nói, ngày mai mang nàng lại đây nhìn một cái, sẽ không quá khó trị. Thật sự, tôn hành hộ có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhất thời thế nhưng không chế không được thành Sau đó liêm sắp nói, ta ngày mai sáng sớm liền mang theo lại đây, chỉ cần tiểu nương tử có thể y đi hề, tiền bạc đều hảo thuyết. Hôm nay ở ta này mua đồ vật tất cả đều lau sạch một nửa giá. Nàng lắp đầu, thanh âm lời nói thấm thiếu, chúng ta vẫn là các luật các, hôm nay nên nhiều ít liền nhiều ít. Ngày mai ngươi tới xem bệnh cũng là như vậy. Bằng không này tiền bạc khó tính, lúc sau ta cũng ngượng ngùng lại đây. Tuy nói nàng hiện nay xác thật không có của cải, nhưng này đó tiền bạc vẫn là ra nổi. Cự Tuyệt Tôn hành hộ sau, nàng bản thân lựa lên, hoa tiêu lại phóng, mua một tiểu túi. Phô tịch còn có thì là, chân bì, hồi hương, thảo quả, vỏ quế chờ hương liệu, làm dược thiện sở cần, yến tang chi đều mua một ít, trào giá quý, nàng không dám nhiều mua. Gừng khô, sinh hương, hằng khúc Tỏi cung nô, cây mễ, đậu xanh cùng với bột đậu, bánh rán, đậu nành, đậu đỏ, tiểu mạch, trao trở, đều mua 1-2 cân. Cuối cùng tính ra khi, nghe được tôn hành hộ báo ra hai quán 4 tiền sau, rất là đau lòng. Nàng mới kiếm trở về tiền, một chút lại đến móc ra đi hơn phân nửa, nhưng nhìn đến một đống đồ vật, nàng cảm thấy ít nhất đăng giá. Ta cấp tiểu nương tử ngươi đưa qua đi. Tôn hành hộ thập phân ân cần, cái này đến tang chi không có cự tuyệt, chỉ bằng vào nàng tỷ đệ ba cái lấy đến chạy mấy tranh mới có thể lấy xong. Đi theo chuyến xe mặt sau, Yến Tăng Chi đánh giá duyên hà người đánh cá sạm, nêu sò nhưng thật ra không ít, giang ngoài gần thủy, bên cạnh hải vực mở mang, hải vật quá nhiều ngược lại không hiếm lạ, cũng bán không thượng giới. Nàng tùy ý nhìn xem, muốn một tiểu thùng, mới 10 văn kiện đến. Chị Tiểu Nhi bệnh cái năm trừ bỏ nêu sò bên ngoài, còn muốn rau thơm, nàng mang theo mạch muồn cùng mạch nha một đường tìm, mới ở một cái sạp thượng nhìn đến, chọn mấy cây quán chủ chỉ cần mấy tiền. Giao thơ muốn là Hàn Quốc chi vật, tự nhiên muốn giới quý. Muối nói, Tiến Tăng Chi đi ngang qua mối phô thuận tay mua, ra ngoài giá mối cũng không tính đến quý, nơi đây thương buôn mối thật nhiều, nơi khác thương buôn mối cũng đều muốn từ bến tàu quá, cũng không thiếu mối. Bởi vậy quan phủ ra sân khấu giá mối mỗi cân vì 40 văn. Tiến Tăng Chi mua 2 cân, mang đến tiền bạc xem như hoàn toàn chỉ còn mấy cái tiền đồng. Ba người tả một túi hữu một túi sách theo đồ vật trở về. Cũng không có gặp phải cái gì người quen một đường trở về nhà. Tôn Hành hộ hỗ trợ đem đồ vật nâng đi vào, toàn bộ đôi ở nhà bếp, hắn vội vàng ném xuống câu nói liền cáo tử, nói là ngày mai sáng sớm liền tới đây. Mạch Nha tới rồi lúc này mới kinh ngạc cảm thán ra tiếng, thật nhiều lương thực. Ngày sau muốn mua lương thực so này còn nhiều đâu, đem chúng ta Mạch Nha cùng Mạch Môn Uy đến trắng trẻo mập mạp. Tiễn Tăng Chi nói chính là thiệt tình lời nói, nàng nhìn hai cái tiểu hài tử liếc mắt một cái, ăn như vậy mấy ngày sinh địa hoàng cháo, khí sắc hảo chút, thân mình một chút không béo. Mặt cũng không có trắng nó lên. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Ta bụng ăn không hết như vậy nhiều lương thực. Mạch nha túi đầu nhìn mắt chính mình bụng, sắc mặt lưng trọng. Mạch muôn bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn phản ứng nàng, giúp đỡ hiến tang chi cùng nhau đem đồ vật hợp quy tắc hảo. Lương thực tất cả đều trước phóng tới cách vách nhà kho đi, đến lúc đó thỉnh tào một công làm mấy cái ngăn tủ. Hương liệu tắc đặt ở tủ chén thượng trước, còn có bên đồ vật chỉ có thể tùy ý bãi cùng nhau, không đồ vật có thể trang Con thừa nêu sỏ phóng tới nước trong phun xa, chờ ngày mai xem qua khi lại làm. Buổi chiều thời gian đoạn, trời tối đến mau, ăn bữa cơm liền có thể nghỉ ngơi. Thay đổi ngôi sau, Yến tăng chi ngủ khi hơi chút hảo chút, chỉ là ngẫu nhiên sẽ bừng tỉnh. Này giấc ngủ ngon, dậy sớm khi cảm giác không như vậy mỏi mệt. Ăn xong sớm thực sau không bao lâu, nàng liền nghe thấy được bên ngoài tiếng đập cửa, kia phá cửa kéo kẹt kéo kẹt mà vang, một bộ tùy thời sẽ đảo bộ dáng. Nàng đi mở cửa thời điểm con tưởng, cửa này đến trọng tố Ngoài cửa đứng chính là Tôn Hành Hộ một nhà ba người, hắn nương tử thoạt nhìn thập phần ôn nhu tiểu ý, trong lòng ngực ôm cái ốm yếu không có tinh thần hài đồng. "Vào đi, ta trước cho nàng đem cái mạch lại nói." Tiếng tang chi vỗ vỗ trong viện bàn đá, làm Tôn nương tử đem trong lòng ngực hài tử buông xuống ngồi xong. "Tiểu nương tử, nhà ta tiểu trà làm phiền ngươi." Đâu thèm hôm qua trượng phu trở về nói được ba hoa chức chỏẻ, nàng trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, thấy người nghi ngờ càng sâu. "Tuổi tác quá nhẹ chút." Nhưng miệng nàng thực khách khí. Tiểu tra không gì sức lực mà dựa vào bàn duyên, vươn tay làm yến tang chi bắt mạch, mạch có chút phù khẩn. Nàng thu hồi tay, đối thượng Tôn nương tử ánh mắt, ngự khí chắc chắn, hẳn là trước đó vài ngày thổi phong, nhiễm phong hàn, chứng bệnh cùng bên bất đồng, người khác phần lớn bệnh từ đầu, mũi, hầu khởi, nàng là thương cập tỉ vị. Đảo không được đầy đủ là phong hàn sở khởi, tiểu tra phía trước ở nhà hẳn là liền ẩm thực không tiết. Tôn hành hộ vỗ tay một cái tán đồng, nàng ăn uống không tốt lắm, này cũng không ăn kia cũng không ăn. Kia tiểu nương tử ngươi nói, nên như thế nào, làm cái gì, cái gì dược thiện ăn mới hảo. Tôn nương tử nghe lời này tin phục điểm, ít nhất vẫn là có chút thật bản lĩnh ở bên trong. Ăn rau thơm nêu sò. Rau thơm tính ôn, đối tỷ vị trung tiêu có chỗ lợi, nêu sò vị hàm, ngũ tạng dễ chịu, khai vị. Hai cái phóng tới cùng nhau nấu, có thể trị tiểu nhi bệnh cán ăn. Tiến tăng chi đại khái nói công hiệu, đứng vậy, vây vây tay háo nói tiếp, cùng ta một đạo tiến vào, ta dạy các ngươi làm. Dạy chúng ta làm Nay hẳn là không truyền ra ngoài bí phương Như thế nào có thể giáo người khác Tôn nương tử nghĩ đến nhiều Nàng có chút sợ hãi Tự nhiên, nay đến mỗi ngày ăn thượng một chén nhỏ Ít nhất đến muốn 5 ngày Tổng không thể ngày ngày tìm ta làm yến tăng chi đánh mất nàng nghi ngờ Nơi này vô dụng thảo dược Chỉ là dùng đến mấy vị gia vị thôi Lúc này mới có thể giáo cùng ngươi Nay đối nàng tới nói không có gì hảo tăng tư Nàng tình nguyện mọi người đều có thể học được Vài loại đơn giản thực liệu phương pháp Khuyên can mãi một đạo vào phòng bếp, Tiến Tăng Chi vớt lên nêu sỏ, mạch môn tung ta tung tăng đi nhóm lửa, đây là hắn mỗi ngày thích nhất. Chờ trong nồi thủy phát ra ủng ngục mạo phao tiếng vang, Tiến Tăng Chi mới đem nêu sỏ duyên biên ném vào đi. Khép kín sắc mới vừa một chạm được nước gấm tràn ra khẩu, nấu đến sôi chảo, chạy nhanh vớt lên. Tôn nương tử xem đến thực nghiêm túc, sợ bỏ lỡ một bước lúc sau liền không có công hiệu, nàng chính mình xem không thành, còn phải đem tôn hành hộ kéo qua tới muốn hắn chết nhìn chằm chằ Yến Tăng Chi không nhìn thấy hai người động tác nhỏ, chính mình cầm căn chiếc đũa, dùng tay chống lại xác đem nêu sò thịt lấy ra tới phóng tới thô chén xứ, thịt chấm ở nước lạnh chung một chút có chặt. Rau thơm cũng yêu cầu chắc thủy, từ xanh non đĩnh bạt đến mềm mà không giòn, quá một lần nước lạnh, hương đến phát muối vị tan rất nhiều. Hành ti, gừng băm, khắc thả điểm ngao hóa mỡ heo, giấm cùng muối cũng phải tha, nghêu sò thịt đảo đi vào, rau thơm theo sát sau đó, lấy chiếc đũa cấp quấy đều. Một đại bàn mở miệng nghêu sò hôn loạn rau thơm lục, nước gừng lôi cuốn nùng hương chẳng ra. Tiểu trà vốn dĩ dựa vào mẫu thân trên đầu vai, bị hân đến nhịu nhịu cái mũi, dùng sức ngửi, không nghĩ phun, có điểm muốn ăn. Quay đầu tới muốn không lưng nằm sấp xuống đi nghe, sợ tới mức tôn nương tử chạy nhanh đem nàng ôm lấy, tiểu trà vươn căn ngón tay, nhỏ giọng nói, nương, ta muốn ăn cái này. Tôn nương tử cho rằng chính mình nghe lầm, vội đi xem tôn hành hộ, lại nghe đến hắn nói, tiểu trà muốn ăn cái này kẹp điểm cho nàng Ai? Nàng không nghe lầm, trên mặt vui mừng, vội tiếp nhận chiếc búa, gắp một ít. Tiểu trà không chút nghĩ ngợi thấu đi vào ngầm quá, không có nàng tưởng phun hương vị. Nêu sò thịt vào miệng, rau thơm thoái diệp còn dính ở môi thượng, nàng vội đem hút mãn nước canh thịt dùng nha cắn thành thoái, toàn cấp nuốt vào. Lại trương khởi miệng, thấy nàng nương không phản ứng, náo xuống dưới muốn chính mình ăn. Tôn nương tử phiếm đỏ hốc mắt lại cười rộ lên, phùng quá một ngụm chén nhỏ làm tiểu trà chính mình ăn. Chi làm được nhiều Nàng đảo ra một nửa tới, cho Mạch Nha cùng Mạch Môn, "Này vị hơn người, hai cái đã sớm bị thèm đến nước miếng tràn lan." Mặt khác làm Tôn Nương Tử cùng Tôn Hành Hộ ăn, nàng ăn không được này lãnh vật, bằng không đợi chút liền phải đi ra ngoài phun lên. Bọn họ ngượng ngủng, lại cũng không cự tuyệt, chủ yếu này vị quá thơm, nêu sò thịt vô sa, lại nộn, một ngụm một cái. Cuối cùng điểm này canh đều bị bọn họ cấp uống hết. Chén ruo vẫn là Tôn Nương Tử tẩy, nàng chiếm tiện nghi có chút hổ thẹn. Tôn Hành Hộ tắc móc ra một túi tiền bạc tới tiền đồng bạc vụn len ken rung động, hắn xem nhà mình tiểu nữ có thể ăn cái gì, lập tức cao hứng mà lấy ra mấy lượng bạc vụn phải làm thù lao. Không cần nhiều như vậy, cho ta 70 văn có thể, sở cần liêu phí tiền bạc không nhiều lắm. Tiểu trà cũng đều không phải là hảo, chỉ là như vậy đồ vật có thể ăn xong. Cần đến ấn mặt trên lại làm 5 ngày, mỗi ngày chỉ ăn một tiểu tràn, nhiều không thành, kỵ tay độc, thức ăn mặn không ăn, cá tôm không ăn. Tiến tăng chi tuy rằng là buôn kiếm tiền đi, nhưng đến có độ, Nên nhiều ít liền nhiều ít. Nghe được 70 văn bọn họ hai cái còn không dám tin tưởng, này tiền quá ít, căn bản lấy không ra tay. Đừng cùng ta tranh, bằng không ngày sau tiểu trà ăn đến ngày số sau, không cần tìm ta xem bệnh. Những lời này đem bọn họ sợ tới mức ngoan ngoan thanh toán 70 văn, ngàn ân bạn tạ mà đi rồi. Sân không có người sau, mạch môn thực nghiêm túc mà số khởi tiền bạc, sợ thiếu một văn tiền hoặc là nhiều. Mà Yến Tăng Chi chống cảm tưởng, yêu cầu làm vợ viết ý, ý hệ án. Ngày sau tới xem bệnh người chỉ biết càng ngày càng nhiều, tổng không thể toàn dựa vào chính mình nhớ kỹ Như vậy nghĩ, viện ngoại lại nổi lên tiếng đọc cửa. chương 12 ớt mặt canh. Dọn đến nơi đây tới. Mạch Nha vừa nghe đến thanh, chạy nhanh từ ghế đá thượng lưu xuống dưới đi mở cửa. Cửa phạm đại sắc mặt tiểu tụy, biểu tình héo đốn. Tiểu nương tử hắn đỡ khung cửa từng bước một dịch đi vào, thanh âm vô lực, ta đêm qua bụng đau, một đêm không ngủ. Nên ăn chút cái gì mới thành. Ngươi này tật xấu còn phải khó chịu một trận, này hai ngày ăn trước điểm cao lương cháo, nó tính cam, về tỉ, nhưng bổ ngươi dạ dày mệt hư. Tiến Tăng Chi vừa nói vừa đứng dậy, nghĩ đến cái gì, nói, tiền một ngày một cấp, hôm nay cần cho ta 50 văn. Phạm Đại hôm nay mang đủ tiền, vừa nghe lời này, run run xuống tay từ ống tay háo móc ra mải mòn nghiêm trọng túi tiền, khó chịu mà căn bản không nghĩ số, đẩy đến mạch môn trước mặt, làm hắn lấy tiền xong việc. Chờ thu hảo tiền. Yến Tăng Chi từ bên trong lấy ra một chậu trà tinh tế cao lương tói mế, đảo ra một chút phóng tới bếp lò nấu. Nào cao lương cháo đơn giản, nàng chỉ cần hướng trong đầu thêm thủy nhìn hỏa nấu liền có thể. Đem còn thừa ma tốt tói mễ phóng tới trên bàn, Yến Tăng Chi không nhanh không chậm mà nói, này đó mẹ ngươi lấy về đi, một chén mẹ hai chén nửa thủy nấu chín liền thành. Hai ngày ăn xong sau lại, tiền bạc không cần lại cấp. Ngươi này tật xấu không nhỏ, trước y y ở dạ dày. Có thể ăn bên đồ vật sau, lại y, y ở mặt khác tật xấu Sẽ khó chịu một đoạn nhật tử, muốn tính dưỡng. Thức ăn mặn, hải vật, thủy sản hoặc là sinh tỏi, hành chờ cây độc chi vật không thể ăn. Rượu càng không thể lại uống, người nếu lại uống rượu, kia cũng không cần mời ta tới ý để. Phạm đại gật đầu như đảo tỏi, nhưng sắc mặt buồn khổ phi thường. Làm một cái thích rượu như mạng người kiêng rượu, so với dạ dày đau cũng tương đương. Làm hắn nghe vị lại không thể uống, quả thực là dày vò. Uống cháo thời điểm còn nghĩ chính mình tăng rượu. Đâu thèm hương vị hảo cũng cảm thấy thực khó nuốt xuống. Hắn dừng lại cái muống, cứ việc dạ dày đau đến co giật, vẫn là tính xấu không đổi. Hỏi, tiểu nương tử, còn có bao nhiêu lâu ta mới có thể uống rượu? Uống rượu? Tiến tăng chi không biết tiểu đồ tâm tư, nó hắn liếc mắt một cái, đánh giá nói cái thời gian, non nửa năm đi. Đừng nhìn ngươi thể trạng cao lớn, thân thể đã sớm thiếu hụt đến không thành bộ ráng. Này đó thời gian uống rượu là đừng suy nghĩ. Phạm đại cái muông rất ở trong chén phát ra thanh thủy loảng thuần thanh, chau mày. Ra cửa sau một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, một ngày không uống còn còn có thể ngao trụ, non nửa năm không uống, này mệnh có cùng không, có giống nhau. Hắn đá một chân bánh xe tử, trầm trọng thở dài. Chờ Phạm đại đi rồi, thời gian buông xuống buổi trưa, Yến Tang Chi không tính toán lại nhìn bệnh, nhân dược phòng cũng không có làm tốt, nàng cũng chỉ có thể giúp mọi người xem xem tiểu ma bệnh, đứng đắn quan trọng nàng đều khuyên người khác đi bổ túc tiểu. Dược thiện tuy có muôn hảo, nhưng nó thấy hiệu quả chậm bệnh cấp tính còn phải muốn tàn nhẫn dược. Cho nên trước mắt thật không bao nhiêu người xem bệnh, nhưng thật ra thế nhàn. Đứng dậy đem vây bố cấp hệ hảo, đã nhiều ngày đốn đốn sinh địa hoàng thảo, ăn đến nàng mau buồn ôn, làm vớt mặt canh thay đổi khẩu vị. Lấy ra hôm qua mua hoa tiêu, tế mặt toàn cấp xi si xuống dưới. Đáy nồi hạ tuổi lửa vượng, thiếu đến nồi phiếm hồng, nàng đem hoa tiêu ngã xuống đi. Mới vừa chạm vào chảo nóng còn thành, phiên xảo sau hoa tiêu ngộ nhiệt cay độc khí chẳng ra, cuốn đến nàng đôi mắt hơi sưng đỏ. Khai cửa sổ này cổ sạc vị cũng vô pháp tiêu tán. Đem mạch nha cùng mạch môn cấp cay đến chạy ra đi hơi thở. Nàng hoăn hoãn, đem hoa tiêu thịnh ra, nghiền nát thành tế mạt, là cái gian nan việc. Dính bột mì, vị khen ngược chút, muối cùng đạm trao cùng bông, thêm chút thủy, nàng dùng xảo kính xoa, một đoàn mặt hảo về sau, tỉnh phát một lát. Nàng bắt đầu làm cấp tảo mục công thức ăn, trưng chén cơm, xào cái đồ ăn liền để sống. Lại hướng trong nồi đổ nấu thủy, thủy lăn khỏi sau, nàng ném căn căn rõ ràng mì sợi rảo tán rũ phong tới trong nồi, thêm chút muối, không bao lâu liền mạo bạch ao. Trong chén mặt một chút mơ heo, nước tương một ít, mấy viên muối, tới thượng nước lèo, vớt lên mặt đi vào, rọt dầu vài giờ, nước canh trong trẻo. Xem đến mạch nhà nước miếng đều mau đâu không được, bay nhanh đi kêu tảo một công ăn cơm sau, phụng chính mình chén thẳng thổi khí. Mặt hoạt, không cần điểm lực liền phải thẳng tắp từ chiếc đũa thượng trượt xuống, nàng đem mặt cuốn lên tới, hô hô thổi khí. Mặt là hàm, mang điểm ớt hương, lại có chút ma. Nàng vừa mới bắt đầu thô thô nhai mấy khẩu liền hướng trong bụng nuốt, ăn hai chiếc búa mặt, túi đầu tiến đến chén duyên mút một ngụm canh. Ăn đến trong bụng thoải mái cực kỳ, mạch nha luyến tiếp nhanh như vậy ăn xong, hút lưu một cây chẩm rãi nhai, ăn đến phía sau toát ra hãn, bụng nhỏ hơi cố lấy, còn cười nói, á tỉ, ngày mai lại ăn cái này được không? Thành, ngày mai lại thêm một phen trôi nổi tốt tiểu thái. Yến tăng chi mạt mặt miệng, nàng ăn đến người thoải mái, nàng liền có chút lười biếng, nửa dựa vào ghế trên vách Bên cạnh tào một công cũng ăn được thả chết búa Hắn càng thêm trầm mặc ít lời lên Nghĩ đến là ngày ấy A Xuân phát giận sau Càng bị không ít xa lánh Nghĩ đến nàng Tiến tăng chi liền nói lên tàu thị sự tới Đang ngồi đứng dậy A thúc, ngươi nếu không hiện nay đi đem thím cấp mang lại đây Ta cho nàng bắt mạch Cũng nên đổi cái dược thiệt ăn A tàu một công hơi giật mình gật đầu Nga nga hảo, ta đi đem nàng mang đến Điều A Xuân một khối đến đây đi Ta cùng nàng hợp ý, trò chuyện cũng hảo Tàu một công Rồi sau đó nói, Thành, A Xuân vừa lúc đãi ở trong nhà không có việc gì. Hắn nói xong liền bước nhanh ra cửa. 30 phút sau, ngoài cửa mới vang lên quần cuộn bánh xe thanh, A Xuân tay kéo Tảo Thị tiến bảo, trên mặt một chút suy mệt Tảo Thị phía trước chung gió không tính quá nặng, ít nhất chưa nằm liệt, Yến Tăng Chi đánh giá liếc mắt một cái, trên mặt hồng nhuận điểm, đi đường khi tay cũng có thể đồng đưa. Tới, thím ngươi ngồi Yến Tăng Chi ý bảo Tảo Thị ngồi vào trên bàn đá, đem nàng có điểm cứng còng tay bái chính. Mạch tượng tương so với lúc trước Hảo không ít. Chỉ là người này một khi bị bệnh, lại chịu ác ngôn ác ngữ, liền dễ dàng u bờn. Tào thị chính là như vậy. Tiến Tăng Chi bên chưa nói, chỉ là đối với A Xuân công đạo nói, Hảo không ít, đến đổi kinh giới trao ăn. Người tôi giúp ta đi, mạch môn mạch nha, các ngươi nhìn thím. Chính mình hướng nhà bếp đi đến, A Xuân nhìn mắt tào thị, đi theo nàng mặt sau đi vào. Tiến Tăng Chi không có lấy nguyên liệu nấu ăn, vào nhà sau vô vô ghế gỗ làm A Xuân ngồi xuống. Như là bằng hưu nói chuyện phiếm giống nhau đi thẳng vào vấn đề hỏi, không tưởng đổi cái chỗ ở. Chuyện này nháo thành như vậy, đó là A Xuân có lý, thanh danh cũng xú, hướng chi những người này nói ra nói mang thứ. Nghĩ như thế nào cũng trụ không đi xuống. Nghĩ tới, cái này ý niệm A Xuân từng có mấy trăm lần, lại chưa từng đối người nhắc tới, hôm nay nhưng thật ra buột miệng tốt ra. Kêu Lý Thị cùng bên nhân ra tuy sợ nàng bắt kính, không dám anh ôn, nhưng Lý Thị mỗi ngày ở trong nhà kêu khóc. Nhiều đến các nàng một nhà không được thanh miên. Nhanh chóng thay đổi đi, xem ngươi sắc mặt có bệnh nhẹ, hiện giờ nghỉ ngơi tốt liền có thể tiêu, nhưng lại ngao chút thời gian, thành bệnh đã có thể không hảo ý vướng hồ ngươi chịu nổi, ngươi nương nhưng không thành. Nàng ưu tư quá nặng, tuy là chúng gió hảo, sớm hay muộn cũng sẽ hoạn thượng khác chứng bệnh. Cùng yến tăng chi chính mình giống nhau, được tâm bệnh tuy là chính mình cũng ý gì không tốt. A xuân nữ mày, nàng túi đầu xem chính mình tay, ngữ khí hạ xuống, khó được có chút nói hết ý niệm. Đi tìm rất nhiều địa phương, đều không tốt lắm, không biết đổi đi nơi nào. Nào có dễ dàng như vậy sự. Tiến tăng chi không xem như cái thực nhiệt tâm người, nàng phần lớn gặp phải như vậy sự cũng lười đi để ý, thờ phụng mọi người có mọi người mệnh. Với lúc ga xuân đầu nàng tính nết, cũng chịu giúp nàng cân nhắc một chút được ra. Ký ức có chút xa xăm, hẻm đông thành có rảnh nhà cửa nàng sớm nhớ không rõ, chống cầm suy nghĩ một lát, nhớ tới một người. Nàng rốt cuộc nhớ tới phía trước mạch nha nói á hoa là ai, nhà nàng nhưng thật ra thích hợp Người nếu tưởng đổi nói, này ngõi nhỏ có hộ nhân ra thích hợp. Nhà nàng cô nhi quả bà, hài tử tuổi tác tiểu, A bà tuổi lại lớn, nhóm lửa nấu cơm cũng thành vấn đề, phần lớn dựa hài tử bản thân nhóm lửa, thường xuyên sẽ bị thương. Các người nếu có thể trụ đi vào, còn giúp đỡ sấn một phen. Nói đến này, tiến tăng chi thở dài, kiếp trước khi nàng cũng thường xuyên tặng đồ đi a hoa ra, tuyết lạc lúc sau, nhà này là sớm nhất suy sụp. Cũng không trách nàng nghĩ không ra. Dọn đến nơi đây tới A Xuân ở môi răng gian nghiệm những lời này, nàng yên lặng nghiệm vài biến, cảm thấy thật là thích hợp. Nhưng, nàng không có trực tiếp đồng ý, chỉ nói, ta cùng cha mẹ thương lượng sau, lại thỉnh tiểu nương tử giúp chúng ta hỏi một chút cái kia A Bà. Có thể ở lại nói, ngày sau nhật tử hẳn là cũng có hy vọng đi. chương 13 hoa quế ấp thủ ngò sen. Thành huyện cứu tế. Yến Tăng Chi làm mạch môn mạch nhà trở về, đang mà cho bọn hắn một nhà ba người thương lượng, cùng với một ngày kéo một ngày không bằng dao sắc chặt đầy dối. Bọn họ xác thật không có thương lượng bao lâu, A Xuân liền lại đây nói, tiểu nương tử, có thể trước giúp chúng ta hỏi một chút A bà sao? Tất nhiên là có thể, các ngươi cùng ta một đạo qua đi, đến lúc đó ở bên ngoài trời yến tang chi gật đầu, nếu là A bà nguyện ý, kêu lại vào xem trong phòng. Nàng nói xong đem ánh mắt đặt ở mạch nha trên người, này lộ không thân, thật không biết hướng nơi nào chạy. Mạch nha, ngươi mang theo chúng ta đi một chuyến á hoa ra. Đi A hoa ra mạch nha không do nguyên do lại vẫn là đáp ưng xuống dưới, hảo A, chính là A Hoa rất bận. Hỏi điểm sự tình. Đoàn người ra bên ngoài đi đến, A Hoa ra ở tại hẻm Đông Thành Thực Thiên trong một góc, độc môn độc hẻm, tường cao bản môn. Mạch Nha không có gõ cửa, mà là vòng đến ven tường thượng, nơi đó có cái lỗ nhỏ, đối với bên trong hô to, A Hoa. Tới rồi, A Hoa đại bộ phận làm sống đều ở ven tường, sợ Mạch Nha lại đây tìm nàng, chính mình lại không nghe thấy. Môn thực mau bị mở ra, A Hoa cong lên mắt Ở nhìn thấy cửa nhiều người như vậy khi, lập tức rũ xuống, chỉ đi xem mạch nhà, nhỏ giọng nói, làm gì vậy? Ta A tỉ nói, tưởng cung A bà nói chút sự tình mạch nha đi vãn tay nàng, thấu tiến ở A hoa bên thai nói, bọn họ là tưởng hoa tiền bạc chủ nhà ngươi đâu. Thật sự, A hoa nghe nói sau lại lấy hết can đảm nhìn thoáng qua bọn họ, nhìn đều quen thuộc, việc này nàng nhưng không làm chủ được, đối yến tăng chi nói, A chi tỉ, các ngươi tiên tiến đến đây đi, ta đi thỉnh A bà. Nàng A bà năm nay tuy mới đến chi thiên mệnh tuổi tác, tóc sớm trắng, bối câu lũ, ngồi ở trong viện lửa cây đầu. Nghe được A hoa nói, trông ở cái bàn bên cạnh run run rẩy rảy lên, trong miệng nói, A chi tới, ta đi lấy điểm tạc tiểu ngư lại đây. Đó là thật lâu trước kia Yến tăng chi thích ăn đồ vật, nàng chạy nhanh đi rồi vài bước tiến lên ngưng A bà, lắc đầu, A bà, ta hôm nay không ăn, lần sau tới khi ăn. Ăn ngon đâu, lần sau tới ta hiện làm cùng ngươi ăn. A chi. Ngươi nói bọn họ mấy cái tưởng trụ nhà ta nơi này. Lý A bà đôi mắt có điểm hồ đồ, nhưng xem người vẫn là chuẩn, này ba người đều quen thuộc, không giống sẽ làm ác. Nàng muốn tìm người trụ thật lâu, người già rồi liền thích náo nhiệt, trong nhà chỉ có nàng cùng A hoa, nhật tử nặng nghề. Đúng vậy, A bà, bọn họ muốn tìm nhà ở, ta liền nghĩ tới ngươi lão nhân ra. Ngươi còn tính không tuổi bên trong A thúc là cái nghề mục, ở nhà ta làm sống, nếu không phải hắn thê tử sinh bệnh, phía trước trụ sân không thể tinh dưỡng sợ cũng không có thể dịch hoa. Tiến tăng chi thế bọn họ giải thích, nguyên bản tưởng trước một người tiến vào nói, chỉ là A Hoa làm đại gia một đạo đi vào, cũng không hảo rơi xuống nàng mặt mũi. Chúng ta già rồi, liền nghĩ có cái bạn. Trong nhà nhà ở nhiều, không được muốn sinh trùng, đều mấy gian ra tới không thành vấn đề. Chỉ là trước cùng các ngươi nói rõ ràng, chúng ta già rồi, rắc thiếu, lên đến sớm, sợ nhiều các ngươi thanh tịnh. Lý A bà đem từ tục tiêu nói ở phía trước, đến nỗi tiền bạc, nhìn cấp đi, nếu không có, Giúp ta làm chút việc cũng thành. Phần 13 Ta cũng thấy thiếu, không sợ bị nhiễu, sức lực cũng đại, làm việc không thành vấn đề. A bản nếu là thành nói, ngày mai chúng ta liền tưởng chuyển đến. Tiền bạc ta cùng ngươi lão nhân ra nói tỉ mỉ. a xuân đánh ra quá này phòng ở, đại thả an tĩnh, đứng ở chỗ này cũng nghe không đến cách vách tiếng vang, tường viện cao lớn, không cần lo lắng có tặc lại đây. Ngươi này hà tử ta vui mừng, chuyển đến hảo, ta cùng á hoa thiếu vài người làm bạn đâu. Ngươi ra rồi, liền tham náo nhiệt, Lý A bà cười đến không khép miệng được. Tao mua công cùng tào thị ý lòng, muốn hỗ trợ đem nhà ở cấp thu thập ra tới, A bà liền dẫn bọn hắn một nhà đi xem. Mạch Nha xem bọn họ đi vào, lặng lẽ hỏi A Hoa, ngươi thích sao? Nếu là nàng lời nói, trong nhà nhiều mấy cái người sống, luôn là có chút không thói quen. A Hoa không có lắc đầu, nàng xoắn trên người xem y đi hề, rất nhỏ thanh mà nói cho Mạch Nha, bọn họ cùng ta cha mẹ có chút giống đâu. Nga! Ta còn không có gặp được quá đâu. Không gặp được quá giải đến giống nàng cha mẹ người. Mạch môn vô vô các nàng hai cái đầu, một bộ làm đại ca bộ ráng, móc ra hai viên đường, một người một viên, đừng nói này đó, an viên đường, chúng ta xem bọn họ thu thập nhà ở đi. Được đường, tiểu hai tử liền vui mừng lên, tay cầm tay gương phấn đuổi kịp, tiến tăng chi chậm gì gì theo ở phía sau. Hết thảy sự tất, a xuân bọn họ đi về trước thu thập đồ vật. Bọn họ tỉ đệ từ lý ra ra tới sau, mạch nha còn đang cười. Trong tay nắm hai điều chiên tiểu ngư, mơ hồ không do nói, A tỷ, lần sau có thể làm điểm ăn ngon sao, ta cũng muốn mang vài thứ cấp a hoa. Hảo, mạch môn ngươi có muốn sao? Mạch môn luôn không thế nào nói chuyện, yến tăng chi có đôi khi sẽ xem nhẹ hắn ý tưởng. A tỷ ngươi lần trước thuyết giáo chúng ta biết chữ, chính là ngươi đã quên. Yến tăng chi một phép chán, nàng thật cấp đã quên, trinh trọng nói, A tỷ trở về sẽ dạy các ngươi. Về đến nhà sát trời thượng sớm, nàng chạy nhanh đem phía trước giấy bút tìm kiếm ra tới ngồi ở trong viện, ở mạch môn tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú hạ, với trên giấy viết xuống tên của bọn họ. Nhận cái gì tự đều không bằng từ nhận thức tên của mình bắt đầu hảo. Mạch Môn, Mạch Nha. Chỉ vào kia tự dạy bọn họ nhận, này đọc Mạch Nha, Mạch Nha mà khi lương cũng có thể đừng dược, tính ngọt lành, a cha lấy khi liền mong ngươi ngày sau ngọt ngào phú quý đâu. Mạch Môn nói, lấy tự dưỡng liệu, lại kêu Mạch Môn, có thể chỉ không ít bệ. Mạch Môn nuốt ve tên của mình, bỗng nhiên đặt câu hỏi, kia a tỷ tên đâu? Tăng Chi nghe tới cùng bọn họ không quá giống nhau. Tăng Chi cũng là dự liệu, chẳng qua ta khi đó sinh hạ tới sau, trong viện cây dâu tầm khai đến vừa lúc, liền cấp lấy tên này. Yến Tăng Chi càng khái, sau lại cây dâu tầm đã chết, tiến ra liền xuống dốc. Nàng vô tình tại đây phía trên nhiều lời, làm cho bọn họ trước nhận nhận tên của mình, chế chút lại học viết. Ngày mùa thu trời tối đến phá lệ mau hẻm nhân ra đèn lồng cao quải, khói bếp từng đợt từng đợt dâng lên. Nhưng Yến ra không có nhóm lửa nấu cơm Tiến tăng chi làm cho bọn họ thu hồi giấy bút, nhắc tới hôm nay kiếm kia một đô tiền đồng, ở bọn họ bên Thai Quê Quê, nói, hôm nay kiếm lời chút tiền bạc, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài ăn. a tỷ ăn cái gì đi? Ăn ngó sen. Phía trước giao quế thẩm làm ngó sen cháo thời điểm liền thèm, vẫn luôn nhận đến bây giờ tỉ vị hào điểm. Ta biết nơi nào ngó sen ăn ngon. Mạch muôn buông giấy bút hồi nàng. Hắn nói làm ngó sen ăn ngon địa phương ở hẻm Đông Thành đầu hẻm trong một góc. Dựa tường địa phương bảy cái ấm đất tử, phía dưới ánh lửa mờ manh, phía trên đồ ngủ cùng ngục mạo thơm ngó khí. Bà bà làm 20 năm hoa quế ấp thuộc ngó sen, củ sen nổn khi tẩy sạch, bên trong nhét đầy gạo nếp, nhất định phải phóng rất nhiều đường hoa quế, hương đến phát mũi, ngọt nị nị mới thành, chuyển tiểu hỏa chậm rãi nấu. Kẹp ra tới đường ngó sen nhan sắc đỏ sẫm đẹp, cắt ra sau lại xối thượng trong nồi đường nước, thèm đến tỉ lệ ba người chạy nhanh gặp một khối, sốn nhiệt mới ăn ngon. Ngó sen mềm lại không lạnh, quế hương ngon miệng. Gạo nếp nấu đến gạo toàn dính kề tại cùng nhau, hút đủ vị ngọt, cắn được trong miệng mới mỹ. Ớp ngó sen không thể quá ngọt, ăn muôn trắng ngấy. Tiên Tang Chi nhai đến chậm, càng nhai trong miệng càng hương, cũng không vội mà ăn xong, từng ngụm chậm rãi phẩm. Đến ban đêm ngủ khi, trong mộng đều là ngó sen mập nhị. Bên kia, nước căn trấn. Tạ Hành An đang xem sổ sách, sở thu dược liệu toàn bộ liệt trướng trong danh sách, ngay trong ngày liền có thể trở về. Hắn lật xem xong sau, nhéo giữa mày, chẳng sợ gần nhất không lại nằm mơ. Khá vậy tổng ngủ không an ổn. Ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, hắn làm không thanh thỉnh người tiến vào, tạ thất vào cửa khi trong tay còn cầm phong thư, vội vàng nói, lang Quân, đây là thành huyện thượng tạ giao y quán đưa tới tin, văn kiện khẩn cấp. Tạ hành an tiếp nhận, mở ra thư tín, tin thượng nội dung thực ngắn gọn, thành huyện đã có trăm người nhiễm phong trần, chỉ 4 ngày liền có năm sáu người tử vong. Huyện lệnh đã đem cửa thành đóng cửa, nhân huyện trung thiếu dược, dân sợ hãi, nhiễm tật giả càng nhiều. Phong trần, Hắn nhìn này hai chữ chấm tư, ngẩn đầu hỏi Tạ Thất, "Ta nhớ rõ cây thanh hao là ngươi đi thu, thu nhiều ít?" "Này dược thu đến không nhiều lắm, chỉ có mấy chục cân. Nước cạn trấn Trào giá so giang hoài cao không ít, ta liền không có toàn bắt lấy tới." Tạ Thất đúng sự thật trả lời. Tạ Hành an tay trống ở trên bàn, thẳng thắn sống lưng, ngự khí lực trọng, "Ngươi đợi chút đem thu nhặt tốt toàn cấp lấy ra tới, hiện nay đi đem thái thương mời đến, chỉ nói có việc thương lượng, hắn sẽ đến. Mời đến sau ngươi liền đi bị mấy con thuyền lớn không trở về gian ngoài đi trước thành huyện, nơi đó đột phát phong trận. Tạ thất đồng ý, hắn nói, chỉ sợ thái thương cố định lên giá. Người trước hết mời hắn tới. Tạ hành an không có lại nói, xua tay làm hắn chạy nhanh đi. Không thanh ở một bên khoa tay múa chân, hắn thai điếp, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút thanh âm. Cũng sẽ không nói, đôi mắt rất tốt, có thể đọc hiểu môi ngữ. Hắn nguyên là tạ hành an ở trên phố Nhật Cô Nhi, nóng lên sau dẫn tới thai điếc khi đó đã chỉ không hết. Tạ hành an liền dạy hắn đọc môi ngữ, biết chữ viết chữ, còn cấp lấy không thanh tên này. Bởi vì không thanh chủ trị bệnh tăng nhãn áp hai điếc. Khoa tay muối chân trong chốc lát, không thanh móc ra giấy bút viết xuống, lang quân, phong trần những người, không bằng làm ta đi thành huyện. Tạ hành an lấp đầu, làm nghề y sợ bệnh tích mệnh, kia không thể xưng là y địa giả, không cần lại nói. Hắn tuy rằng hành sự lười nhác, nhưng ở chữa bệnh thượng chưa bao giờ hàm hồ. Hai người nói chuyện khoảng cách, thái thương đĩnh cái bụng Vượt qua ngạch cửa tiếng cười tiệm khởi, thanh sắc to lớn bằng dọi, không biết Tạ Hiển chất tìm ta chuyện gì. Tạ Thất, cấp thái công pha hồ trà, muốn tức lưới. Tạ Hành An đứng dậy, Thỉnh Thái Thương ngồi vào bên ngoài trà thất đi, sắc mặt đạm nhiên. Xem ra Hiển chất lần này mời ta tiến đến, tất vì đại sự. Thái Thương thuận thế ngồi xuống, vô về dâu bất động thanh sắc mà nói, liền tước lưỡi đều thượng. Đảo cũng không tính đến đại sự Tạ Hành An không để ý tới hắn ý ngoài lời, phụng quá Tạ Thất đưa qua chúng trà, nhẹ nhàng gởi cái Ở phù khí trà hương chung mở miệng, không biết thái công trong tay cây thanh hao này vì mấy giới. Thái thương vừa nghe việc này, ngồi đến vững chắc, cũng không vội mà mở miệng, hiện giờ là tạ hành ăn có việc cầu hán, tự nhiên đến làm bộ làm tịch, hạt một miệng trà, tắp thanh, này cây thanh hao hiện giờ nổi bật chính thịnh, ngay khi nhưng bất đồng ngày xưa, giá trị con người tăng gấp bội, như thế nào cũng ít nói được phiên tăm phiên. Hiện chất nhưng đừng ngại rơi quý, đang cần đâu. Ta cùng phụ thân ngươi giao tình không tội, ngươi nếu muốn. Ta còn phải đẩy người khác. Thanh huyện chuyện tới hôm qua mới chuyển ra, phong trần đến cần cây thanh hao y điề, kia mà không sản cây thanh hao, nước cạn trấn nhưng không phải đến trưng giới. Nga, phiên tam phiên tại hành an cười nhạc, cười đến thái thương trong lòng phát mau. hắn tay nhéo nắp trà, xẹt qua trung trà phát ra thanh thúy tiếng vang, rồi sau đó đem trung trà phóng tới một bên, hỏi, thái công dù cho không sợ bồi ở trong tay, chẳng lẽ cũng không sợ một tú vu lâm. Hiền chất nhưng đừng nấu lù với ta. Chê cười Hắn làm việc như vậy nhiều năm, lại không phải có thể bị cái tiểu tử đe dọa đến. Cây thanh hao giới quý với thành huyện việc, nước cạn trấn dược liệu thương trong tay chỉ có thái công cây thanh hao nhiều nhất, phiên tam phiên cũng có rất nhiều người muốn mua. Nhưng thái công ngươi không ngờ quá, kiếm mạng người tiền, giống như đi mui lao Tạ Hành An nói chuyện không nhanh không chậm, một bộ vì thái thương suy nghĩ bộ dáng, ngươi là kiếm đủ tiền, thanh danh cũng bồi hết, đến lúc đó bên nhân ra rơi bán càng cao. Chỉ cần giả tá ngươi thái công tên tuổi liền có thể kiếm được đầy buồn đầy chén, công thành lui thân. Mà thái công ngươi, trở thành huyện hoán lại đây sau, sợ là khó có thể dừng chân. Hắn lại nói, húng chi, thái công ngươi đừng quên, nước cạn trấn dược hành chính là bị quản chế với giang hoài dược hành, giang hoài dược hành trang phục họ tạ. Nói đến này, hắn cười thanh, gõ cái bàn, nhưng không họ thái. Ngươi lại nhưng tăng tới trăm văn hoặc là một hai, đến nỗi thu sau tính sổ, thái công ngươi nhưng trốn bất quá đâu. Rõ ràng tạ hành an cũng vẫn chưa tức giận, lời nói nhẹ nhàng, lại nói đến thái thương phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn hôm qua bị đại gia phủng đến quá mức, nhưng thật ra hoàn toàn đã quên về sau nên như thế nào tự xử. Đắc tội hành đầu tạ ra, giang hoài dược thương nhất gió chiều nào theo chiều ấy, căn bản sẽ không có người lại tìm hắn mua dược liệu, hướng chi bên. Không thành lấy cây quạt cấp thái công phiến phiến tạ hành an mắt lạnh nhìn hắn kêu hoảng sợ thố bộ dáng. Hắn nhất phiền chán mạng người xem thiên sự tình, làm cố định lên giá cũng không biết có hay không mệnh hoa cái kia tiền. Nhưng nếu là Thái công đem toàn bộ cây Thanh hao chiếu giới bán cùng ta, trở thành huyện sự qua đi, địa phương bạch tiền, ta có thể bảo đảm ngươi phân đến một ly canh. Làm Buôn Ban kiêng Kỵ đem người đuổi tận giết tuyệt, hắn thói quen đánh một cây gậy cấp cái ngõ táo, hảo đem người treo đi phía trước chạy. Hung chi thái thương hành sự còn không có dấm lên hắn điểm mấu chốt, lợi dục hun tâm lại thượng có lương tri. Thái thương lo sợ không yên gật đầu, dùng tay áo lau mồ hôi, liên tục bảo đảm ta đây liền đi đem cây thanh hao toàn cấp thu hảo, cùng làng quân ngươi trang thuyền. Đáp tương ta cũng không nên. Định là nhất đẳng nhất hảo hóa. Thái thương vô bộ ngực bảo đảm, ra cửa cả người đã tưởng dựa một lát, hắn là lại không dám lỗ mãng, bằng không có hắn hảo quả tự ăn. Ta hành an hoàn thành việc này sau, lại thỉnh người lại đây trao đổi bên dược liệu, tuy nói là phong trẩn, vạn nhất sinh khác chứng bệnh, lại tưởng lấy dược liền không đơn giản như vậy. Còn đi tin đến Giang Hoài, làm tạ 15 mang dược liệu cùng người đi thành huyện. Không đủ liền đến dược hành Têu Đại Phu. Bận việc nửa ngày, toàn bộ sự tình thỏa đáng an trí hảo sau, mang theo mấy con dược thuyền sử ra nước Cạn Trấn. Nước Cạn Trấn đến thành huyện cần đến hai cái canh giờ, ta hành an sấn canh giờ này bổ miên, sắp ngủ trước phân phó tạ thất, đem bổ kết cùng thương chuột trước tìm ra, phóng tới một khối. Nhiều người như vậy nhiễm tật thuyết minh tà khí trọng, nước Cạn Trấn mấy ngày này nhiều vũ, thành huyện khó tránh khỏi. Ở chiều sau cơn mưa sinh tật liền đến trước cần dùng này hai vật tiêu yên trừ tà tích dịch. Một giấc ngủ tỉnh, con thuyền liền đến thành huyện Bến Tàu, cửa thành nắm chặt, trọng binh gác, tướng sĩ sắc mặt nghiêm túc trang trọng. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, phản phất có thể tưởng tượng huyện nội tiêu điều. Ta hành an không sợ gì cả, tiến lên giao thiệp, cầm đầu tiểu lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, sinh đến bộ dáng không giống như là y địa giả. Nhưng lúc này dám đến thành huyện, hắn đều tâm sinh kính ý, huống chi còn mang theo mấy thuyền dư liệu. Bất quá đến trước bẩm báo với huyện lệnh, phái người trở về nói huyện lệnh làm cho bọn họ tiến vào. Mới hành lễ sau hô, có đại phu tới thành huyện cứu người, mở cửa thành. Cửa thành đại sưởng, tạ thất làm người thiêu thiên, yên khí lượn lờ gian, tạ hành an bước vào chống vắng huyện thành, vạt áo phiêu phiêu. Đường tắt không người, ngẫu nhiên có binh sĩ chuyển động, nhưng nhắm chặt cửa sổ phía sau, có không ít người ghé vào nơi đó xem bọn họ, biểu tình lạnh nhạt. Đám người khiêng một dương dương dược liệu đi đến trên đường thời điểm, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, này mạng đại khái được cứu rồi, than thở khóc lóc. chương 14 đi vào giấc mộng tìm giúp đỡ. tại hành an đi ở thành huyện trên đường, lưng như kim chích xuyên thấu qua xong cửa sổ có thể thấy tất cả đều là bóng người, trong phòng mọi người trầm mặc mà xem bọn họ đi qua đi. Một đường tới rồi huyện Nha huyện lệnh khuôn mặt tiểu tụy bất kham, đỉnh đầu thượng đọng lại tất cả đều là y quán báo đi lên nhiễm phong trần nhân số, cùng ngày ra tăng mánh liệt. Cho nên nghe thấy có người mang theo dược liệu lại đây, hắn vội vàng làm người cho đi, nhìn thấy tại hành an khi, có chút kinh ngạc, quá mức tuổi trẻ tuần tú. Phần 14. Ta là Giang Hoài Thành tạ gia ý ghề quán, nghe nói thành huyện có phong trần, mang theo một chút dược liệu lại đây, không biết nhiệm phong trần người, huyện lệnh an bài ở nơi nào, có không mang chúng ta một đạo đi hỗ trợ. Tạ hành an ngữ khí không kiêu ngạo không siềm lịnh, làm huyện lệnh lại nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng gật đầu đồng ý, nói, lần này phong trần cực liệt, bản quan tuy cho các ngươi tiến vào, khá vậy không cần vọng thêm tới gần, vẫn là lấy tự thân an nguy là chủ. Hắn nói xong, mang theo đoàn người đi trước thành huyện từ đường. Nhiễm phong trẩn người toàn bộ đều bị an bài ở nơi đó. Huyện lệnh vừa đi vừa thở dài, nguyên bản hắn không nghĩ đem mọi người nốt ở trong phòng, là y quán người ta nói, lần này nhiễm tật giả quá nhiều, tử thương lại nhiều nói, trị liệu bất quá tới. Phía trên cũng sẽ trách tội, mới đi rồi hạ sách, đem đổ vật lưỡng địa ngăn cách. Tạ hành an tới rồi từ đường cửa, vẫn chưa đi vào, mà là làm tạ thất đi tìm tạ ra y quán đại phu lấy y dạy án, cũng bắt đầu châm yên. Y dạy án thực mau bị cầm lại đây. Mặt trên sở ký lục trong danh sách chứng bệnh trên cơ bản đều là da đỏ lên, trên mặt có chứng phát ban, một ngày nội toàn thân phát biến, ngẫu nhiên có mấy người chiều nhiệt, ba ngày nội tử vong. Là phong trần không thể nghi ngờ. Cách đó không xa cách gian có người ngao chén thuốc, hắn xem qua y quán khai phương, đem cây thanh hao trên thủy xoa tẩy chỗ đau, lại khai khác phương chữa bệnh, không có gì không ổn chỗ. Chỉ cần đem cây thanh hao cùng bên dược liệu cho bọn hắn ngao chế liền có thể, hắn muốn đi bên trong nhìn một cái, không ai đồng ý Tạ hành an đang định nói cái gì đó, nhắm chặt từ đường đại môn bị mở ra một cái phùng, bên trong che mặt xa tiểu lại quỳ rạp xuống trước cửa, kinh hoàng nói, đại nhân, lại có tiểu nhi phát bệnh. Nhìn sợ là không tốt. Cái gì? Huyện lệnh trong mày, phía trước là thành niên tráng hán phát bệnh đến không chị mà y y hề nông nỗi, liền đi vào đại phu cũng nhiễm, hiện giờ lại muốn cho người đi, hắn đôi mắt đảo qua một chúng đại phu, trong lòng trầm trọng. Ta đi. Tạ hành an đúng lúc đứng ra, thanh âm không một ti gần sóng. Dường như đi không phải dịch bệnh nơi, mà là du xuân dương giống nhau. Không thanh ở bên cạnh gấp đến độ nhanh tay chân cùng sử dụng, tạ thất lập tức nói, lang quân, vẫn là làm ta đi cho thỏa đáng. Không cần khuyên bảo, ta đi bên trong nhìn một cái, nếu không phải đụng phải khác chứng bệnh, phong trần không có dễ dàng chết như vậy người. Tạ ra lành nghề y thịa thượng, chưa từng có co vòi đại phu. phòng trong tiếng kêu rên lớn đến từ nửa khai kẹt cửa chung đều có thể nghe thấy. Mọi người chỉ có thể chơ mắt nhìn tạ hành an dẫn theo hòm thuốc Tản bộ đi vào, không thanh cùng tạ thất vô pháp ngăn trở, đành phải vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Bị tiểu lại mang theo đi phía trước đi, phụ nhân thê lương khóc kêu đầm vào mỗi người lỗ thai, á thành, con của ta a Người muốn đi, nương cũng không sống. Bên cạnh phòng ốc có người đi theo cùng nhau khóc, tạ hành ăn như mày, bước nhanh đem căn nhà kia đẩy ra. Khóc đến gần ngất phụ nhân gắt gao ôm hài tử, như là cảm nhận được hy vọng, vội vàng đi phía trước bỏ lại đây, quý trên mặt đất dọc đầu. Một lần lại một lần nói. Cầu xin lang quân cứu cứu con ta, đem hắn mang đi ra ngoài, cứu cứu hắn. Hắn mới bất quá 5 tuổi. Nàng trong lòng ngược hài đồng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tất cả đều là bệnh sởi, hô hấp mỏng manh, lộ ra xanh tím sắc. Tạ Hành An trên mặt vây quanh bố xa, lại lấy ra một khối bố đáp ở hài đồng trên tay, cách bố chuẩn bệnh, mạch đập mỏng manh, hắn thần sắc nghiêm trọng, là tiểu nhi bạo kinh tốt chết chi chứng. Lập tức đứng lên đi đến cạnh cửa, thần sắc nghiêm túc đối ngoại đầu hầu tiểu lại nói, đi bên ngoài cùng bọn họ nói. Là tiểu nhi bạo kinh, hiện nay sắp sửa tốt chết, sao nhị tiền thục sơn, con hào một tiền nhị phân, lấy tương thủy trên phục Sợ tiểu lại không nhớ được, riêng nói hai lần. Đi vòng vèo trở về, lập tức quỳ xuống đất lấy ra trường châm đâm vào muốn quyết thượng, chậm lại bệnh cấp tính phát tác, hiện nay chỉ có thể chờ dược đưa lại đây. hắn làm phụ nhân vẫn luôn gọi tiểu nhi tên, chính mình giúp đỡ bắt mạch, tiểu lại từ dược hảo về sau mã bất đỉnh để đưa lại đây. tại hành an tiếp nhận trước nghe dược vị, thục sơn, con hào phấn Thương thủy, là này không sai. Mới đem dược cấp phụ nhân, làm nàng nguy hạ, một trản toàn cấp huy xong. Uống thuốc không lâu, nguyên bản thân thể cứng còn hai đồng, trong bụng kích động, khỏe miệng run rẩy đột nhiên ngồi dậy tới quỷ rạp trên mặt đất phun ra một mồm to cục đàm, cùng với toan mùi tanh. Sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, phát ra khàn khàn thanh âm, nương, ta hảo lãnh. Mừng đến phụ nhân vội đem hắn cấp ôm vào trong lòng ngực, lại đối tại hành an dập đầu nói lời cảm tạ, hắn tránh đi". Đem xong mạch xác định không có việc gì sau, công đạo vài câu liền đi rồi. Ngoài cửa tiểu lại khen hắn y gì thuật hảo, quả thực là trên đời thần phật, hắn không ứng, chỉ nói, không biết ta có không cấp nhiễm tật giả bắt mạch. Vào được trong thời gian ngắn là ra không được, hắn vừa lúc cho đại gia bắt mạch nhìn xem, tiểu lại không có không ứng. Một ngày thời gian nội hắn cấp trăm người tới đều đem mạch, mạch tượng thực tương tự. Ra tới sau, sắc trời tiệm vãn, tại hành an trong lòng cân nhắc, hỏi tiểu lại, thành huyện hạ bao lâu vũ? Tháng trước hạ đến hôm nay mới đỉnh, chiều đến siêu mỹ xuyên trên người đều là xú, tới gần ngày mùa thu, con kiến so tam phục thời điểm còn muốn nhiều. Tiểu lại nói lên cái này toán khí pha trọng. Khí hậu khác thường, tạ khí nhập thể. Đây là lần này dịch bệnh quan khiếu, hắn không lại hỏi nhiều, chỉ là dặn dò tiểu lại, làm bên ngoài ngày mai cấp bên trong tiêu yên. Liên tiếp ở bên trong ngao 4-5 ngày, tạ hành ăn cũng vẫn chưa phát phong trần, ngược lại là ban đầu phát bệnh nhân thân thượng hồng trần đại đa số đều tan đi bị chuyển qua bên cạnh an trong sở đi, lại trụ thượng một hai ngày, vài vị đại phu nói tốt liền có thể trở về nhà. Dịch bệnh ở ngắn ngủi mấy ngày liền tiêu tán, dẫn tới mọi người ồ lên, lại vui sướng mà rơi lệ. Kinh này một chuyện, bên ngoài truyền ồn ào huyên áo, Tạ ra y quán cũng kiếm đủ hảo thanh danh, thành huyện địa phương bạch tiền, Cam Tùng Hương, Cắt Thảo công toàn chức làm Tạ ra chọn lựa. Tạ Hành An cũng có thể trở lại Tạ ra ở thành huyện phụ Trạch, hắn rửa mặt xong sau ngã đầu liền ngủ hạ. Lúc này đây, Hắn không có nằm mơ, nhưng là hắn đi vào giấc mộng. Thanh huyện sự tuy nháo đến ồn ào huyên áo, nhưng Giang Hoài Thành vẫn là nhất phái Thái Bình. Này hai ngày A Xuân một nhà dọn tới rồi Lý A Bà trong nhà, ngủ ngon, tào mục công thức dậy cũng sớm, đại khái thiên tài đem lượng liền tới đây tu sửa. Tiến tăng chi đi nhìn mắt, ban đầu lung lay chân bàn đã bổ hảo, dược trên tủ dược cách cũng làm không ít, chỉ kém cuối cùng mấy cái, tất cả đều bãi ở bàn giải thượng, lớn nhỏ không sai chút nào. Tào mục công sau khi trở về cũng đẩy nhanh tốc độ Từ Tào thị chứng bệnh vừa y liễu hảo sau, hắn tâm sự buông hơn phân nửa, làm việc cũng liền nhanh lên. Nàng không có quái rầy bên trong người làm sống, mà là dọn ra chính mình trước kia lấy lòng nguyên liệu, thả vài ngày cũng còn không có làm thành quần áo. Chân đầu tử mấy cái bận quá, nàng không hảo đi phiền thoái, mà khác Tẩu tử nàng liền trụ địa phương đều không hiểu được ở đâu, chỉ có thể kéo. Vừa lúc Ga Xuân lại đây, nghe nàng nói một miệng, liền nói chính mình sẽ làm, làm nàng lấy lại đây là được. Nàng đem nguyên liệu ôm đến trong viện, a Xuân vừa lúc lượng xong hai cái tiểu hài tử kích cỡ, mặt mày ô nu, không có ngày đó hung hãn, nhưng thật ra lộ ra vài phần gian hoài nữ tử tiểu y tới. Làm thành bộ dáng gì? Tiến tăng chi một chút cũng không chọn, làm cái gì đều thành, tốt nhất làm thành đông áo, mắt thấy thiên càng thêm lánh lên, đến nhiều bị vài món siêu ý thì nên đông. Vào đông chuyện này vẫn luôn ở nàng trong lòng đẹ nặng, nàng không biết đại tuyết có thể hay không tới, cũng không thể giống nổi điên giống nhau đi nhắc nhở người khác, chỉ có thể trước tích có tiền. Lại mua lương mua thuốc đột. Nhắc tới việc này, nàng lại nghĩ tới sư phụ tới. Một đống cục diện dối rắm đệ nặng, cũng không biết gì ngày mới có thể đi ra ngoài tìm. A Xuân gật đầu, là đến nhiều làm vài món, vào đông nhiễm phong hàn liền không ổn, tuy có thể y đi lại vẫn là bị tội. Ngươi lần trước hỏi ta huyến tang chi nghĩ vậy cha liền nói khai, dược phong ngày sau muốn nhận người sao, ngươi thích làm nghề y đi Nàng đã nhiều ngày ở trong lòng suy nghĩ quá, một người làm dược thiện cũng không dễ dàng, Ngày sau xem bệnh người nhiều lên, vẫn là yêu cầu giúp đỡ. A Xuân so với mặt khác tẩu tử tới nói muốn thích hợp đến nhiều, có quyết đoán, chịu xé đến khai mặt, huống hồ tuổi tắc tiểu, liền tỏ vẻ ngộ tính sẽ cao một ít. A Xuân ở bố thượng tay dừng lại, ngẳng đầu xem nàng, do dự một lát, quyết định lời nói thật lời nói thật, phía trước ta nương bị bệnh, chạy hảo chút y, y quán, đại phu nói chứng bệnh tuy không tính đến trọng, nhưng muốn hao phí không ít tiền bạc. Chúng ta điền rất nhiều đi vào, ngược lại càng uống tật xấu càng nhiều tiền bạc cũng hoa đến không nhiều ít. Khả xảo gặp phải tiểu nương từ ngươi, ta khi đó chỉ ở cha ta trong miệng nghe được, liền ngóng trông gặp ngươi một mặt. Vì sao? A Xuân tiếp tục đi xuống nói, tất nhiên là ta khi đó liền ngóng trông, hận không thể chính mình chính là cái đại phu, y lìa đến thế gian bách bệnh, tốt nhất thiếu kêu bá tánh hoa chút tiền bạc. Ta là không thành, nhưng ta biết được có cái tuổi tác thực nhẹ nữ đại phu, xem bệnh hảo, hoa tiền bạc lại thiếu. Ta liền tưởng nha, có người làm thành ta muốn làm sự Nàng một hơi nói nhiều như vậy lời nói, nói xong đảo ngượng ngùng lên, hai người rốt cuộc còn tính quá thủ, nàng nói lời này đảo có vẻ đỉnh hót. Túi đầu đùa nghịch kia đôi cây kéo, không chịu kêu Yến Tăng Chi thấy nàng thẹn thùng. Vậy ngươi nguyện ý trước tới giúp ta mấy ngày. Tiền bạc ớn 50 văn một ngày tính, chỉ là phải làm sự tình có chút nhiều, cũng có chút tạm không đơn giản là làm dược thiện, khả năng còn có bồi ta một đạo đi thu dược liệu, mua lương. Yến Tăng Chi kỳ thật nghe xong là có cảm xúc, chỉ là trong chốc lát, liền bình tĩnh lại đem điều kiện tung ra tới làm nàng chính mình tuyển. A Xuân bị nàng bình tĩnh cảm nhiễm, nỗ lực ngăn chặn chính mình vui mừng, chẳng sợ không cần tiền bạc cũng thành. Kia không thành, như thế liền nói như vậy định rồi. Hai người như là liêu hôm nay hiện tượng thiên văn thật tốt giống nhau, giã ba câu liền đem chuyện này định ra tới, nghe được bên cạnh mạch nhà mạch môn thẳng tắp lưới. Chương 15 mua lương. Lúa Quo. Đinh viện A Xuân ở cắt may quần áo, mạch môn lánh mạch nha nhận tên của mình. Mã Yến Tang Chi chính nhà rối. Bên ngoài liền truyền đến tôn hành hộ tiếng la, tiểu nương tử, ngươi ở nhà sao? Nang nghi hoặc mà tính tính nhật tử, ly tiểu trà lại đây lại khám còn có một hai ngày, một bên suy nghĩ bên cạnh trước mở cửa. Đục lỗ nhìn lên, trừ bỏ tôn hành hộ ngoại, tính cả lần trước đã đã tới tôn nương tử cùng tiểu trà, bên cạnh còn có một mặt tương Lưu hòa phụ nhân 5 cái năm đồng. Tiên tiến tới lại nói nàng tuy không do nguyên do, lại giữ cửa đại sưởng, là mấy người một đạo tiến vào Tôn hành hộ có chút mặt không đi mặt Hắn nhìn mắt tôn nương từ sau, hoán khẩu khí mới nói, tiểu nương tử, lần trước ngươi cho ta ra tiểu trà xem qua sau chúng ta mỗi ngày làm một đốn, hiện nay nàng có thể miễn cưỡng nuốt trôi mềm mại đồ vợ. Hôm nay tới, trừ bỏ muốn cho ngươi lại giúp nhìn xem, còn có trùng hợp nhà ta tỷ tiểu nhi hắn gần nhất ăn uống cũng không tốt, thấy tiểu trà có thể ăn chút sau, cũng muốn cho hải tử ăn rau thơm nêu sò. Hắn một hơi đem lời nói toàn cấp chấn động rất xuống ra tới, nuốt khẩu nước miếng lại nói, nhưng ta này không phải nghĩ. Vạn nhất bệnh cùng bệnh không giống nhau, đến lúc đó ăn muốn sinh sự. Ta liền khuyên ra tỷ trước mang theo lại đây nhìn kỹ hắn nói. Nhà hắn tỷ là biểu tỷ kêu cổ nhị nương, nàng cũng nghe chính mình đệ đệ nói qua, biết được trước mắt tiểu nương tử tuy tuổi trẻ, bản lĩnh lại là không nhỏ, cố tư thái phóng thật sự thấp. Thỉnh tiểu nương tử giúp ta nhìn một cái, tiền bạc đều hảo thuyết. Nhà ta tiểu nhi từ nhỏ thân mình còn thành, gần nhất thiên lãnh sau ăn uống liền kém lên. Cũng đi nhìn đại phu, uống lên mấy vại khổ chén thuốc ban đêm toàn cấp nổ ra, băng ngày càng ăn không vô đổ vở. Cổ nhị nương nói lên này cha khi, trong lời nói mang điểm nghẹn nào, nàng trong tay nắm hạo ca nhi cọ cọ chính mình mâu thân tay. Tiến tăng chi đi nhìn hắn thân hình, so với tiểu trà thật không coi là quá gầy, cùng mạch môn không sai biệt lắm. Muốn trước bắt mạch mới có thể biết, dược thiện sắc thật không thể ăn bậy, nếu là vừa lúc tương hướng, đã có thể không phải việc nhỏ. Nàng nói xong trước làm tiểu trà lại đây, mạch tượng so với phía trước tốt hơn một chút điểm. Bệnh kén ăn sẽ tốt hơn một ít, đối tôn nương tử nói, lại cho nàng ăn hai ngày, đổi gạo kê, lúa mạch, tiểu mạch, cao lương đổi ngao cháo uống trước mấy ngày nhìn nhìn lại. Tôn nương tử liên tục gật đầu đồng ý, trong lòng cảm kích chi tình không ít. Công đạo song sau làm hạo ca nhi lại đây, tiểu hài tử sinh đến linh tú, cũng ngoan ngoãn, nói làm ngồi xuống liền ngoan ngoãn lại đây, một chút cũng không khóc náo, lên mặt đôi mắt nhìn chầm chầm nàng xem. Yến tăng chi ngưng thần, cấp tiểu nhi bắt mạch nhất muốn cẩn thận, hơi có vô ý liền sẽ đem sai mạch Lại nhìn nhìn hạo ca nhi bởi lưỡi, ngũ quan, rồi sau đó làm hắn đứng ở nàng bên cạnh tới, vươn tay đẻ đẻ hạo ca nhi eo bụng mố một chỗ, đau đến hắn sắc mặt tức khắc biến bạch, thấp thấp nói một câu, đau quá. Phần 15. Gấp đến độ cổ nhị nương vội thấu đi lên đỡ hắn, hoảng luận hỏi, nơi nào đau? tiểu nương tử, đây là có chuyện gì? Tôn hành hộ cũng chưa tới kịp giữ chặt nàng. Tiến tăng chi rối xoay tay lại, vẫn chưa nhân nàng chất vấn mà thần sắc có biến hóa, sắc mặt như thường nói cho cổ nhị nương. Đại phu chưa cùng người nói, hắn tâm phúc có khí lạnh, thường xuyên hoán đau. Đây là huyết hư hàng trệ. Không chỉ như vậy, hắn còn có tì hư, nuốt không trôi, ngực bụng gian, có khó chịu cảm giác, thường xuyên xuyên không lên khí. Đại phu chỉ nói tì hư, ăn chút phương thuốc liền hảo cổ nhị nương ngượng ngùng, lại đi hỏi hạo ca nhi, người gần nhất thường xuyên khó chịu sao. Như thế nào đều không cùng nương nói. Hạo ca nhi là cái thực có thể nhẫn đau tiểu hài tử, mỗi lần đau đều chỉ là đau thượng trong chốc lát. Hắn có thể ngao được liền chưa nói. Ăn đến khổ chén thuốc sau liền càng sẽ không nói, hiện nay nhỏ giọng mà nói, chỉ là có chút đau, quá một lát liền không có việc gì. Người đứa nhỏ này tôn hành hộ thở dài, lại hỏi, tiểu nương tử, kia này tật xấu nên ăn cái gì dược thiện đâu. Cây tiêu dài cháo, đây là lấy dược liệu làm, cùng lương khương cháo thay đổi đến ăn thượng non nửa tháng mới có thể thấy hiệu quả. Này các ngươi làm không thành, phóng nhiều phóng thiếu đều sẽ ảnh hưởng dược hiệu, cho nên chỉ có thể ngày ngày lại đây. Tiến tăng chi cầm bút, ngoài miệng không ngừng, trên giấy ghi nhớ năm nay tháng nào gì ngày, mộ mộ xem bệnh, chứng bệnh như thế nào, nên phục gì dược. Đến nôi kế tiếp được đến hảo lên lại viết thượng. Thành, chỉ cần có thể y y mỗi ngày ta đều mang theo lại đây. Cổ nhị nương đã sớm cùng trượng phu Hòa Ly, hiện nay trở về nhà mẹ đẻ, cả ngày cũng là không có việc gì để làm, đó là chạy cái mười mấy tranh đều thành. Trước phó tiền bạc, ngươi này đã xác định ngày sau muốn ăn gì dự thiện cần đến đem tiền bạc một lần giao thanh, 6 đồng bạc. Trước thu tiền, nàng cũng hảo lấy tiền bạc đi bổ sung dược liệu. Cổ nhị nương nghe vậy không có bất luận cái gì do dự móc ra bạc đưa tới, trong lòng còn cảm thấy cách khác dược tiện nghi đến nhiều. Bạc hóa hai bên thỏa thuận song sau, nàng từ chính mình lúc trước mua mấy vị dược liệu chung tìm ra cây tiêu dài, hoa tiêu, quan quế, thách sứ đủ, lựa hảo sau toàn cấp ngã vào cùng nhau, dùng sức cấp đảo thành tế mạn, một chút cặn bã đều phải lấy băng gạc đá cho sạch sẽ. Hương vị nồng liệt có chưa tân khí, huân đến vây quanh ở bên cạnh xem mọi người đồng thời đánh cái hát xì, chỉ có hạo ca nhi dùng sức ngửi, bò đến cổ nhị nương trên người nói, nương, cái này hương vị hảo hảo nghe. Chọc đến hắn nương trở tay sờ ở hắn chán thượng, cũng không nóng lên a Trà tốt thế mà không được đầy đủ cấp bùng đi, chỉ cần phóng tam tiền liền hảo, nâu đậm sắc bỏ hốn một chút cay độc khí, làm nhân tâm do dự, này có thể ăn ngon sao. Tiến tăng chi không chút hoang mang hướng trong đầu đổ nước, phía trước mua đạm trao cũng phóng một ít đi xuống Trước mắt canh cùng khổ màu canh không có gì khác nhau. Hạo ca nhi nhìn mắt, bắt đầu chế môi, khẩn kề tại hắn nương bên người, căn bản là không muốn ăn. Chờ đến bên trong phù mạt phít làm, gạo tẻ rào rạt đi xuống đảo, nấu nấu tốt cây tiêu dài cháo có cổ kỳ hương, nung liệt đâm thẳng người ăn uống, nâu nhạt sắc cháo, phóng một chút muối gia vị liền ra nổi. Hạo ca nhi nghe vị có chút tưởng nếm, nhưng nhìn đến này sắc, dạ dày chỉ cảm thấy lại quần quận lên, thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhắm chặt mắt cùng miệng. Đến lúc này ngược lại không phối hợp lên. Cổ nhị nương sợ nhất hắn như vậy, ôn nu khuyên đủ, chỉ uống một cái miệng nhỏ, nếu là tưởng phun, vậy không ăn. Hắn trong lòng do dự, vẫn là dây rùa gật đầu, đôi mắt mở to cũng không mở, nắm cái mũi, ngậm lấy đưa qua cái muống, cũng không hướng hạ nuốt. Đầu lưới đụng phải điểm hương vị, hàng, tân, hương, không hề là cái gì khổ, toan cùng vô vị, thử thăm dò lại nếm chút, không nghĩ phun, nhiệt đến ăn còn có chút thoải mái. Trầm gì Di đem kia một muỗng cháo cấp ăn xong, nuốt đến trong bụng sau, răng quan cũng không cắn chặt, đôi mắt mở, nhìn hắn nương hàm hồ nói, "Ta muốn chính mình ăn." Cổ nhị nương không thể tin tưởng, rồi sau đó lại vui mừng đồng ý. Tôn Hành Hộ ở bên cạnh nhìn đại khí cũng không dám xuyến, nghe vậy lập tức vỗ tay cười nói, "Lúc này mới đối, phải chính mình từng ngụm từng ngụm ăn." Tiểu Tra liếm liếm môi, nàng cũng có chút muốn ăn, cùng nàng nương nhỏ giọng nói, "Mẹ, ta có điểm tưởng uống cháo." Tôn nương tử một fan ôm trầm nàng. Kỳ diệu răng nói, về nhà làm cùng ngươi ăn đi. Nhất thời đại gia giống như đều cười rộ lên, tiểu tra còn cùng mạch nha nói, ta nếu là có cái sẽ làm dược thiện á tỷ thật tốt. Đây là ta a tỷ, không thể làm ngươi mạch nha nghiêm trang, bất quá ngươi nếu là lại đây chơi lời nói, còn có thể ăn đến. Ta a tỷ sẽ nấu cơm, nàng làm mặt ăn rất ngon. Thật sự, đương nhiên mạch nha cái đuôi nhỏ lần đầu kiểu đến như vậy cao, khó được có người hâm mộ nàng đâu. Ta đây ngày mai đi theo một đạo lại đây. Hai cái tiểu hài tử ghé vào cùng nhau nói chuyện, giống như thân tỷ mộ dường như, trong miệng huyên tuyên có nói không xong nói, lúc gần đi còn có điểm lưu luyến không rời. Tiến tăng chi xem đến buồn cười, làm tiểu trà ngày mai lại qua đây cùng nhau, đêm này người một nhà toàn cấp đưa ra đi. Mông còn không có ngồi ổn đâu, quế thẩm thấy môn không quan, trợ thủ đắc lực dẫn theo hai sọt đồ vật liền tới đây, phía sau còn đi theo quý tử. Nàng giọng rất cao, mới đưa bước vào văn cửa, liền hô A Chi, ngươi mau tới đây. Nhìn ta cho ngươi mang theo cái gì? Lại đi phía trước chạy nhanh đi rồi mấy bước to, đem kia dùng bổ sọt bao cua cấp phóng tới sân ở giữa, lao đem Hãn, quý tử cũng chạy nhanh đem trên vai kháng một túi hạt thóc cấp rỡ xuống, thở hồn hển một ngụm khí thô. Quế Thẩm, ngươi làm gì vậy? Mau lấy về đi. Tiễn tăng Chi nhìn kia một đống đồ vật, tự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Quế Thẩm vội vàng kéo tay nàng, vội vàng nói, sao hảo lấy về đi, bảo ca nhi sự ở ta nơi này nhưng không qua được. Ngươi nếu không lấy đó chính là khinh thường ngươi thím đồ vật. Này đó cũng không nên nhiều ít tiền bạc nàng đá một bên chân thượng con cua, này lúa cua là cha ta ngoài ruộng ruộng đến, nhiều lắm đâu, một văn tiền đều không cần, ngươi nếu là ăn Ananong, cùng thím nói, ta còn cho ngươi bắt đi. Còn có này hạt Thóc, nhà mình năm nay thu hoạch hảo, giới tiện. Nhìn đến này hạt Thóc, quý tử còn cố ý rộng mở túi cấp nhìn, hạt ngũ cốc no đủ, bẹp xác đều thiếu, một chút khiến cho Hiến Tang chi động tâm tư. Nay giới tiện, có bao nhiêu tiền? Tầm thương mùa màng không tốt, mỗi đấu đến muốn 60 văn kiện đến, năm nay lại chỉ cần 30 văn một đấu. Ngươi nói có phải hay không giới tiện, này hảo cũng hảo, không hảo cũng không tốt, toàn dựa ông trời hôn khẩu cơm ăn. Nói lên này, quế thẩm thở dài, làm nông ra tồn tại khói u. 30 văn một đấu, thật không tính quý, tiến tăng chi hiện nay có thể sử dụng tiền bạc tính toán đâu ra đấy có tam có nhiều, nàng trong lòng đánh giá một chút, có thể mua. Tính toán hảo sau mở miệng nói, quế thẩm, ta xem này hạt thóc không tồi. Tưởng mua tam quán lương, a công nơi đó có thể mua sao? Quế thẩm hù nhảy dựng, tam quán lương, chính là 10 thạch hạt thóc, có 1.000 nhiều cân. Nàng cảm thấy Yến Tăng Chi đang nói đùa, ngươi đừng cùng thím chơi đùa, mua nhiều như vậy, đừng nói tiền bạc, chính là các ngươi tỷ đệ ba người ăn thượng 1 năm cũng ăn không hết. Nay tự nhiên không thể nói chính mình tưởng đột, Yến Tăng Chi đầu góc chuyển thực Mau lập tức tiếp thượng, này không phải ta dược phòng muôn khai, lúc sau chỉ làm dược thiện, ngao cháo nhiều, bên ngoài giá gạo cực quý. Ta chỉ mua gạo kẻ đều phải 60 văn kiện đến, cũng không phải là không đáng giá. Còn không bằng một hơi nhiều mua một ít, cũng liền không cần lại phí này tâm lực. kia cũng nhiều chút. Khuyên can mãi, tổng kêu quế thẩm tin phục, gật đầu nói, Thành, ngày mai ta mang ngươi một đạo đi xem, toàn cho tốt. Mấy thứ này ngươi nhận lấy, chạy nhanh ăn, bằng không lúc sau đã có thể không hảo. Không đợi nàng nói chuyện, kéo lên quý tử đại cất bước đi ra ngoài, cùng mặt sau có điều cầu ở đuổi đi bọn họ giống nhau. Lưu lại yến tăng chi đối với nảy hai xọt lúa cua phát sầu, chưng ăn quá nhiều cùng dược tính có chút tương hướng, nàng suy nghĩ hồi lâu, không bằng làm nói thịt cua đậu hủ đi. chương 16 thịt cua đậu hủ, cua sắc cháo, tiến ra nổi thượng giá trúc lông hấp, nắm tay đại lúa cua bị lúa thẳng bó đến kín mít, phía dưới củi lửa thiêu đến chính vượng, bạch hơi thuận gió mà thượng. Lại xốp lên nồi xem, nguyên bản vô lại cua đã sớm thuộc thành cốc màu vàng, hương khi đảo không quá rõ ràng. Làm thịt đậu thị Muốn đem trứng tốt lúa của tất cả đều mở ra, yến tăng chi là hủy đi cua hảo thủ, loạn thế khắc ngũ cốc không sinh, nhưng trời sinh trời nuôi vật còn sống lại không ít. Trên tay nàng dùng sức, chỉ nghe được ca một tiếng, cua xác bị xóc lên. Lộ ra bên trong vàng nóng ánh phiếm lủng hương khí gạch cua, dấu chân từ phía trên đem ướt át lạ, trong phòng bốn người tất cả đều đồng thời nuốt nước miếng. A tỷ, ta tưởng nếm một chút. Mạch Nha ghé vào bếp biên, dùng ngón tay so một chút, ngón tay cái lớn nhỏ. Andy, A Xuân lấy hai cái Cấp tàu A thuốc đưa qua đi. Bất quá này lúa cua tính hàn, không thể ăn quá nhiều. Tiến tăng chi thấy bọn họ bất động, lấy ra mấy cái phóng tới bọn họ trên tay, lại đem kia một chút lồng hấp cua cấp dọn đến bàn gỗ thượng. Chính mình lấy chiếc đua dính điểm nếm thử, lúa cua ăn chính là cỏ dại, lục bình, lớn lên lại là chính mình bụng cao, vưu là thưa cua, đây đả lại mổ mỡ. tiến đến không thành, ăn một con sau, nàng liền không lại ăn, ngẳng đầu xem mạch nha cùng mạch môn hai cái, mạch nha cầm con cua lại không ăn. Yến Tăng chi hỏi, mới vừa không phải còn muốn ăn sao? Như thế nào lại không ăn? Chỉ có một chút thời điểm, ta chính mình ăn mạch nha dơ lên so nàng nắm tay còn đại con cua lại nói, nhưng ta có nhiều như vậy, ta liền tưởng cùng A Hoa cùng nhau phân ăn. Còn có hảo chút đâu, ta trang thượng mấy cái, người lấy điểm qua đi cấp há hoa các nàng, ở bên kia chơi cũng thành. Mạch muôn đi theo một đạo đi, đừng ngồi ở bên này hỗ trợ, ta chính mình vội đến lại đây. Nàng kéo ra ghế dựa đứng dậy, lấy ra cái sứ bàn tới. Trang bốn con lúa của làm cho bọn họ hai cái đi ra ngoài chơi. Mạch môn có chút do dự, lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng bán ra ngạch cửa mới nói, A Tỷ, ta quá một lát trở về. Đi thôi. A Xuân ăn xong sau trở về trùng hợp thấy, cảm thán một câu, ca tỷ sinh đến hiểu chuyện. Tiến tăng chi đem gạch cua ngã vào bạch chén xứ, nghe vậy không cần nghĩ ngợi mà nói cho A Xuân, hiểu chuyện không tốt. Nàng cũng không nói vì sao không tốt, chỉ là chính mình biết, tình nguyện bọn họ ra một ít, hoặc là khóc nháo cũng không cần bị bắt khơi mào cái nặng. Là ta nói sai rồi A Xuân túi đầu, chuyển khẩu hỏi, này đôi cua sắc muốn ném xuống sao? Đã nói tốt muốn hỗ trợ, liền không thể hàm hồ. Không ném yến tang chi nhìn nàng một cái, lại đi chọn trong tay cua thịt, nói ra nói rất chậm, đối chính mình hảo chút, đừng lao chạm vào nước lạnh. Trên người của ngươi hàn khí tích tụ, nguy sự đau đớn khó nhịn, ta nói rất đúng đi. A Xuân hủy đi cua tay dừng lại, chầm mặt không nói, hàng năm tẩm ở nước lạnh xoa giật đồ cùng rau xanh, tay hàng năm phát sang. Nguyệt sự đau đến chết đi sống lại. Nàng cho rằng chính mình có thể nhẫn đau, nhưng nghe được có người biết chính mình đau khổ, rất khó ngôn nói nổi tâm cảm thụ. Giáo ngươi một đạo cháo, không uổng cái gì tiền bạc, trở về làm ăn, ăn thượng 10 ngày, đừng đụng nước lạnh, tháng sau khi cơ bản liền sẽ không lại như vậy đau, hợp với ăn thượng 1-2 tháng, là có thể tiêu. Tiến tăng chi chọn xong trong tay cuối cùng một chút cua thịt, nàng lời nói cũng nói xong, đứng lên đi đến bệ bếp biên. Ta không hiếu học cái này. Đây là tiểu nương tử tay nghề Dạy cho ta không thành, nếu không ta giống bọn họ đến xem bệnh giống nhau, cấp chút tiền bạc. Người khác càng hành, A Xuân có thể bất cứ giá nào so nàng còn muốn hành, nhưng nếu là người khác đối nàng hảo, nàng liền chân tay luôn cuống. Người phải cho, liền cấp cái năm văn, nhiều cũng không cần lại nói. Kỳ thật trà trộn với loạn thế mấy năm, Tiến Tăng Chi thừa nhận chính mình đã không đủ đơn thuần, ít nhất biết như thế nào thu mua nhân tâm. A Xuân liền không hề nói, tiếp tục cho nàng nhóm lửa, chờ sinh hảo sau lẳng lặng đứng ở một bên xem. Yến Tăng Chi đem mở ra cua sắc đảo rửa sạch sẽ, trực tiếp ném tới trong nồi, thêm giấm phiên xào, không thể xào tiêu, gõ thành tiểu khối, nàng toàn cấp đảo tiến nước lạnh ngâm trong chốc lát. Lại di bếp lò đem thủy cùng cua sắc thoái đảo đi vào chiên, chiên đến thủy lăn lên, phóng một ngũng nhỏ mễ, một chút đường, nấu chín liền thành. A Xuân, ngươi xem hỏa, chờ phí lên xúc lên lại thêm chút thủy liền thành. Phần 16 Hảo Yến Tăng Chi tâm tư không tính thuần, cũng không đi xem A Xuân biểu tình. Ngược lại đem lấy ra tới một chén gạch cua, sân trong nổi trinh nhiệt, múc ra một nửa đảo đi vào, lại thêm một muông phía trước ngao tốt mỡ heo, xào đến du hoa khai, gạch cua sáng bóng, hương đến càng thêm rõ ràng. Như vậy xào ra tới gạch cua du có thể phóng đến lâu chút, dùng để trộn mì cùng cơm đều tiên cực kỳ, sân nhiệt trang đến thô sứ vại. Canh giờ đã đến buổi trưa, nàng mới đem phía trước đi trước mua tới lũa đậu hủ cấp thiết hảo, phóng trong nước chắc cái một lát, lại vất ra tới liền sẽ không có đậu mùi tanh Mở heo tư tư mạo phao sau, thủy đi tốt cua thịt cùng gạch cua toàn cấp bung đi, một chút gừng băm, đổ nước nấu nấu. Thủy lăn sau liền mở ra đậu hũ, trứng hoàng nước canh lướt qua trắng non đậu hủ, hơn nữa một chút đậu xanh phấn làm canh đặc sệt, thịnh ra tới khi, yến tang chi cùng á xuân đại khí cũng không dám hô, quá thơm. Mạch Nha cùng mạch môn chơi đến tận hứng đã trở lại, còn có giai đoạn liền tê, á tỷ, thơm quá a. Liền đem bên cạnh làm việc tảo sư phó đều cấp hương đến nghiền ngẫm lại đây. Trên bàn một mâm thịt cua đậu hũ Một đĩa tiểu thái, còn có chưng thuộc mạch cơm, tao một công cùng mạch muôn làm một bản. A Xuân Ngượng ngùng mà ngồi xuống, nàng không ăn, chỉ là trong tay phụng một chén nóng bỏng cua sát cháo. Tiên Tang Chi thèm này một ngụm, nàng cấp mạch nha trước muỗng, lại cho chính mình thịnh, còn không, có ai đến bên miệng, liền hương đến nàng bất chấp năng, trực tiếp tiến miệng. Đậu hũ càng năng hương vị cũng càng tốt, đặc biệt là dính đầy thịt cua, cua thịt nộn, gạch cua dày đặc, toàn bám vào ở đậu hũ thượng, chui vào bên trong đi. Nàng lần đầu bất chấp cắn. Vào miệng còn không có nếm đến vị cũng đã toàn cấp ăn đi xuống. Ăn đến phía sau, lấy gạch cua đậu hủ pha đi, nước canh quấy tiến bên trong, Tiễn Tang Chi ăn 2 chén cơm, căng đến nàng làm một buổi trưa việc tới tiêu thực. Thế cho nên buổi tối đều ăn không vô đi thứ gì, Nguyên lành Thiêu chén mì, quấy điểm cua du, một phèn tiểu rau cải trắng, hương vị cũng hảo thật sự. Đến ngày thứ 2, dậy sớm nàng liền ngao cây tiêu dài cháo, dư than ôn, thỉnh tao một công chăm sóc, đem mạch môn cùng mạch nha cũng lưu tại trong phòng. Cùng A Xuân cùng nhau bước lên Quế Thẩm thuyền, nàng nhà mẹ đẻ ở Giang Hoài Thành bên cạnh bình thôn, xe bỏ đường xa, ngồi thuyền thật là phương tiện, bất quá 15 phút canh giờ. Tới rồi thuyền, Hiến Tăng Chi đơn giản nói hạ A Xuân, Quế Thẩm cũng không có hỏi nhiều, ngược lại là còn ở do dự, khuyên bảo nàng, A Chi, thím cảm thấy này lương vẫn là thiếu mua chút, phóng một năm cũng không thể ăn có phải hay không? Thím, lòng ta hiểu rõ. Thật sự nếu là ăn không hết, ta còn có thể làm thành đồ vật lấy ra bán. Biết được nàng tâm ý đã quyết, Quế Thẩm cũng liền không hề nói thêm cái gì, mà là nói đến chính mình tôn nhi trên đầu, đúng như A Chi ngươi lời nói, ăn như vậy nhiều ngày ngó sen cháo, ta lại cấp bảo ca nhi bổ hư, mấy ngày này ta chính mình ngủ đến thoải mái không nói, bảo ca nhi ban đêm đều phải bừng tỉnh, hiện nay cũng không lại tỉnh quá. Vậy không cần lại ăn, ăn chút cá tôm rau xanh, không cần ăn vị trọng, bảo ca nhi có thể chịu đựng năm nay, ngày sau thân thể liền sẽ không lại như vậy. Tiến Tăng Chi đem nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt thu hồi, ngữ khí đạm nhiên mà trả lời, quế thẩm cũng liên tục hẳn là, ở ngắn ngủi bắt chuyện sau, liền cũng đến bình thôn. Thôn này là loại mễ đại thôn, mới để ngạ, hạ thuyền, đó là trước mắt có hoàng, hạt thóc mấy ngày liền. Tiến Tăng Chi có chút kinh sợ, loạn thế đến phía sau, trong đất đồ vật đều thiếu đến đáng thương. Hiện giờ thấy này hạt thóc, nàng trong lòng có cổ khó có thể vì người ngoài nói vui sướng cùng buồn khổ, nhất thời thế nhưng ngơ ngẩn. Vẫn là A Chi lại đây kêu nàng, tiểu nương tử, chúng ta đến đi qua. Hảo. Nàng lấy lại tinh thần, giấu đi chính mình thần sắc cùng bọn họ một đạo qua đi nói giá gạo. Quế thẩm hắn cha là cái người thành thật, khó được qua tay lớn như vậy mua bán còn có không biết làm sao, chỉ biết đào một phen hạt thóc cho đại gia xem, năm nay này mẽ hảo, các người nhìn. Tiến tăng chi chính mình cũng tùy tay bắt một phen, xác thật là cực hảo, nhìn mấy túi đều không tồi, lập tức liền nói liền ấn như vậy bị cái mời thạch. Tiểu nương tử. Lao hán khuyên ngươi trước lấy hai thạch trở về trước quế thẩm hắn cha cũng thật thành này hạt thóc vừa mới thu, còn không có phơi hảo, lấy về đi không bao lâu liền phải sinh chiều. Không bằng quá mấy ngày lại đến lấy, đến lúc đó chúng ta thôn hắc mẹ cùng gạo nếp cũng hảo thu, giới tiện nghi. Yến Tăng Chi trong lòng tính này bốc trướng, nếu chỉ thu gạo là quá nhiều chút, lại trộn lẫn hắc mẹ cùng gạo nếp nhưng thật ra thích hợp. Ta đây mấy ngày sau lại đến, 5 ngày. Nàng đáp ứng rồi, lương thực nàng là muốn xem cấp nạp lại không thể có hơi ẩm, đến lúc đó lấy về đi hỏng rồi, lại khó mà nói cái gì. Cho nên thỉnh A Xuân cùng nhau hỗ trợ xem. Trang hảo hai thạch lương thực, yến tăng chi thiệt tình tưởng trở về, lại bị quế thẩm cùng nàng nương giữ chặt, nhất định phải ăn này bữa cơm lại đi, vẫn là riêng đặt mua một bàn. Nông ra cũng không có gì hảo đồ ăn, mua nửa khối thịt băm nhân, lấy đồ ăn cùng bánh mì đốn sủi cảo, muối phóng đến không nhiều lắm, nhưng thật ra thả chút nhà mình phơi tôm làm, hàm một gác hương vị liền tươi ngon lên bụng cũng no rồi sau, này lương bọn họ toàn ra người toàn cấp dọn đến trên thuyền, Tiễn Tang Chi thanh toán 6 tiền. Trở lại hẻm Đông Thành, quý tử tìm người mượn một chiếc xe bỏ tới, đem lương thực toàn cấp dọn đi lên, mệt đến quá sức, đến yến gia sau, Tiễn Tang Chi ban khoản, quý tử thúc cùng Quế Thẩm, các người đêm nay tới nhà của ta ăn. Không cần, liên điểm này sự, dọn mấy tranh liền thành, không đáng thiêu bữa cơm. Quế Thẩm theo bản năng liền cự tuyệt, bọn họ một nhà như vậy nhiều há mồm, đến lúc đó còn phải đi mua rau xanh không đáng giá. Nhưng Yến Tăng Chi không có đáp ứng, mà đến bọn họ nói muốn tới ăn cơm. Quý tử Tá Lương thực thời điểm, Tôn Hành Hộ một người mang theo Hạo Ca Nhi lại đây, thật xa liền chào hỏi. Chờ tới rồi gần chỗ, hắn Hàn Huyên vài câu cũng đi lên hỗ trợ quân vác, toàn bộ dọn xong về sau, vài người đều mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, Quế thẩm trở về đổi kiện quần áo đi. Tôn Hành Hộ chờ người đi rồi, mới lặng lẽ nói, "Tiểu nương tử, người mua lương nói có thể tìm ta a." Hắn nói như thế nào cũng là vào nam gia bắc Làm người bán rong lập nghiệp, trong tay là có phương pháp. Tìm ngươi. Yến Tăng Chi cho hắn đổ ly trà, nghi hoặc nói, nàng thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Đúng vậy, này Giang Hoài Thành liền không có ta không đi qua mà, nhà ai mà lúa mạch hảo, nơi nào củ cải ngọn, nơi nào làm buôn bán thật thành ta đều hiểu được. Vừa nói khởi cái này, tôn hành hộ mèo khen mèo dài đôi, lưu loát nói một đồng lớn, cuối cùng bị Yến Tăng Chi một câu ngăn chặt miệng. Vậy ngươi hỗ trợ bán đồ vật sao? Bán. Tôn hành hộ sơ sơ cằm, hỏi ngược lại, đến xem bán cái gì, cũng không phải toàn bộ đồ vật đều có thể bán. Tiến Tăng Chi còn không có tưởng hảo làm cái gì thức ăn, nàng trước mắt bức thiết mà muốn kiếm tiền bạc, chỉ dựa vào dược thiện quá chậm, trước bán một đoạn nhật tử đồ vật, hảo tích cóp số tiền mua sở cần đồ vật. chương 17 mễ màn đầu, không vì lương tướng, liền vì lương y y hề. Tiến Tăng Chi tưởng khi liền cùng nhập định giống nhau, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều loại dược thiện cùng rau xanh cách làm. Cuối cùng quyết định vẫn là làm mễ màn thầu. mễ màn thầu. Tôn hành hộ nghe xong kinh ngạc ra tiếng, hắn cảm thấy này vật tuy thích hợp phố phường bà cánh, nhưng không nên làm dược thiện sao. Hắn đấy lòng là như vậy tưởng, ngoài miệng liền cũng hỏi ra tới, tiểu nương tử không làm dược thiện tới gửi bán sao. Tuy là ngao nổi cháo, đánh thượng trị đầy bụng hoặc nuốt không trôi manh ới, hương vị hảo, lại có nguyên liệu thật, như thế nào có thể bán không ra đi. Tôn hành hộ người này là có điểm thông minh kính ở trên người, nói lên sinh ý tới đạo lý rõ ràng Nhưng Yến Tăng Chi phản ứng thường thường, nàng như thế nào không biết Dược Thiện kiếm được nhiều, chỉ tiếp có chút tiền bạc không thể che lại lương tâm kiếm, nàng hạp khẩu trà, mới đưa nơi đây đạo lý nói cùng hắn nghe. Dược Thiện có thể trị rất nhiều chứng bệnh, liền như hành hộ ngươi theo như lời như vậy, chỉ cần tên tuổi đánh ra đi, có thể có không ít sinh ý tới cửa. Nhưng Dược Thiện chú ý biện chứng thi thực, liền tính là cháo, có chút người cũng không nhất định có thể ăn, sẽ tương hướng. Ta đảo toàn đã quên. Tôn hành hộ phía trước còn bởi vì rau thơm nghêu sò không cho hạo ca nhi một đạo ăn, đổi đến cháo thượng, hắn liền không chuyển qua công tới, đều bị lối buôn bán hướng hôn đầu góc. Nhà hắn phô tịch là cái gì tạp vật đều bán, lại muốn cùng Yến Tăng Chi giao hảo, một ngụm đồng ý, tiểu nương tử nhưng cứ việc đem đồ vật phó thắc với ta bán, chỉ cần không lo lắng ta tham ố tiền bạc đó là. Như thế nào sẽ Yến Tăng Chi chỉ cần xác định số lượng, là có thể biết được sở kiếm tiền bạc, nàng nghĩ nghĩ mới mở miệng, ta bên này có thể cho hành hộ ngươi lợi là hai thành Không cần nói lợi, nếu tiểu nương tử 12 phải tính đến như vậy thành, người khác làm ta gửi bán đồ vật cấp quán phí là một tháng tam tiền, chiếu cái này tính như thế nào?